Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên đích thê tại thượng của tác giả, Hoa Nhật Phi. Thể loại, trùng sinh sửa chữa lỗi lầm, gương vỡ lại lành, Ngực nam, nam nữ trùng sinh cổ đại, he. Độ dài, 200 chương, văn án, võ an hầu trọng sinh trở về, một lòng mong muốn cùng người thê tử mà mình từng cô phụ cả đời trước trải qua sinh hoạt hạnh phúc phóng túng, nhưng chờ hắn đánh giặc trở về mới phát hiện lão bà cư nhiên khẽ chuồn mất rồi. Con đường truy thê chậm chạp, làm võ an hầu minh bạch một đạo lý, cô phụ cái gì đều đừng cô phụ lão bà truy lên quá là con mẹ nó khó khăn. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện trùng sinh mới có tên đích thê tại thưởng. chương 1, thời tiết giữa hè, nắng gắt mãnh liệt, mạc bắc quan ngoại cát vàng nóng bỏng, gió to thổi mạnh cuộn cát nhô cao. Chiến trường ngoài thành, hai quân chém giết tiêu quốc Võ An Hầu xuất lĩnh 3 vạn tinh binh thế như trẻ tre, toàn thắng thu hoạch lớn, dưới tình huống tổn thất binh lính cực nhỏ, lại bắt được 300 tướng lĩnh lương quốc giết địch ngàn vạn. Vậy là đến nay, hai nước chiến tranh rằng co 3 năm, rốt cục mọi chuyện cũng đã ổn định. Đêm, bên trong quân doanh nhiệt liệt mở khánh công yến, trước khi các tướng lĩnh hồi kinh thụ phong quân doanh luận công ban thưởng trước tướng sĩ cùng vui. Võ An Hầu Kỳ Huyên thật cao hứng, uống lên không ít rượu, dung mạo hắn tuấn mỹ, vóc người cao lớn, thời trẻ từng là tình lang trong mộng của muôn vàn khuê trung thiếu nữ kinh thành, hiện giờ tuổi gần 40, mị lực vẫn như cũ không giảm, nhẹ giáp kính trang oai hùng bất phàm. Hắn ngồi trên vị trí cao của chủ soái uy hiếp tứ phương, sau trận chiến này còn có ai có thể lay động vị trí của Võ An Hầu Kỳ Huyên? Hắn là em trai ruột của kỳ hoàng hậu, mấy năm gần đây, hàng năm đại thắng ở biên quan, võ an hầu kỳ huyên dẫn dắt quân đội, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Đại chiến với Lương quốc lần này, hoàn toàn giải quyết họa lớn từ Lương quốc, sau khi hồi kinh luận công ban thưởng, tước vị võ an công chắc chắn là bị hắn thu vào trong túi. Ai có thể nghĩ đến 5 năm, năm trước võ an hầu thế tử vừa mới tập thước nhân một cọc màu hồng phấn kiện tụng dính dáng đến án cấp biển hoài hải thiếu chút nữa bị hoàng thượng dùng để giết gà dọa khỉ, hoàng hậu quỳ xuống đất một ngày một đêm, mới cầu được hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng võ an hầu thức vị lại bị tạm đoạt xung quân đến mạc bắc phục dịch chấp thuận ra quyến đi theo chỉ lệnh. Nếu không công trạng cuộc đời này khỏi cần hồi kinh. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, võ an hầu thế tử cả đời này sẽ chết sụp ở mạc bắc chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Nhưng đến năm thứ hai kỳ huyên bị sung quân ở biên quan, một hồi đại chiến lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Hắn lẻ loi một mình lẻn vào quân doanh, đem quân địch thủ lĩnh cái đầu trên cổ chặt bỏ, làm quân địch tự loạn đầu trận tuyến tiêu quốc bất chiến mà thắng. Võ an hầu thức vị, mất mà tìm lại. Từ đây ở trong quân lập uy, lường quốc quận thủ đầu hàng, dâng lên mấy trăm danh vũ ca cơ, náo nhiệt tiệc khánh công. Vũ cơ mỹ mạo xuất hiện giữa quân doanh thiết huyết tạo thành một phong cảnh tươi mới khác biệt các tướng sĩ hôm nay đức thắng đại hỉ, những vũ cơ này đều bị đưa đến các bên người các công thần rót rượu trợ hứng. Bên người Kỳ Huyên chính là vũ cơ có dáng người nhất quyến rũ nhất, dung mạo diễm lệ nhất trong đám vũ cơ. Tiểu Thiền thật cẩn thận ngồi quỳ ở Kỳ Huyên bên người, yêu nhã vì Kỳ Huyên rót rượu, nàng vốn là tiểu thiếp của Lương Quốc quận thủ, lần này Lương Quốc đại bại quận thủ không có bất luận cái gì do dự liền đem nàng hiến cho địch quân tướng lĩnh. Một đôi tay trắng nõn mềm mại, như có như không quét qua kỳ huyên, nàng khẽ cắn cánh môi kiều diễm ướt át nhu nhược không có sương dựa vào hắn. Nàng được coi là mỹ mạo, không nam nhân nào có thể buông tha nàng như vậy vưu vật. Nàng đem chính mình thân mình mềm mại dựa vào kỳ huyên cánh tay phía trên ôn hương Nguyễn Ngọc nhà khí như lan, hầu ra. Thành âm như hoành oanh trong núi, lay động lòng người nghe. Kỳ huyền ánh mắt lại dừng ở người bưng mấy mâm đồ ăn kia, dừng trên một mặt thân ảnh đơn bạc đi theo người nhà bếp đưa đồ ăn tiến vào. Mắt say lờ đờ mê ly, có chút quên, nàng khi nào trở nên như vậy đơn bạc. Nhà bếp tới đưa đồ ăn, các tướng sĩ đứng dậy tiếp đồ ăn, xôi nổi hướng nàng hành lễ, trên mặt nàng mang theo tươi cười, so với cảnh xuân ba tháng còn tươi đẹp hơn nhiều, mắt sáng. ăn mặc một thân váy áo tay chẽn màu xanh tràm bình thường của dân phụ trên người không có bất luận cái gì phối sức. Nàng từ lúc tới biên quan, liền đem tất cả đồ vật mình có trên người bán đi, đổi lấy tiền mặt sung làm quân lương, ngay cả châm vấn tóc nàng dùng cũng chỉ là cảnh gây gỗ tùy tay bẻ lấy mà thành. Nhưng mà này cũng không thể ảnh hưởng vẻ thanh nhã tú lệ của nàng. Nàng chính là như vậy, không cần bất luận cái gì trang trí, vẫn có thể như cũ là mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc. Đó là thê từ của hắn, là người vợ bị hắn cô phụ thương tồn, lại trước sau đối hắn không rời không bỏ thê từ. Thanh Trúc Thanh Trúc cái tên này hắn đã từng tưởng là một người đàn bà ngang ngược ương ngạnh tâm cơ thâm trầm, ghen ghét thành tính. Một lần lại một lần cự tuyệt trốn tránh, làm rất nhiều chuyện sai tạo cho nàng biết bao thương tổn khó có thể tẩy trừ. Cho đến năm năm trước hắn bị biếm quan ngoại, khi đó, hắn mới chân chính thấy rõ bộ mặt thật của những cái miệng lúc nào cũng ra giả nhân nghĩa đạo đức những kẻ nịnh hót tôn kính người, nếm hết nhân sinh ấm lạnh chỉ có nàng chỉ có người vợ đã từng bị hắn ghét bỏ đến bùn này một đường đi theo trợ giúp hắn đông sơn tái khởi nhiều lần thu hoạch kỳ công hồi tưởng nhiều năm hắn thật xin lỗi nàng rất sớm liền tưởng cùng nàng xin lỗi lại trước sau không có dũng khí bởi vì tự biết thương tổn quá sâu khó có thể vuốt phẳng cuối cùng một mâm đồ ăn là đưa đến hắn án tượng đem đồ ăn buông về sau cố thanh trúc duỗi tay đi thu trước mặt hắn một con không mâm ai ngờ tay mới vừa vói qua đã bị kỳ huyên cấp gấp không chờ nổi cầm Cố Thanh Trúc kinh ngạc ngẩng đầu, Kỳ Huyên tự giác đường đột cúi đầu né tránh một đạo nàng truyền đạt ánh mắt mơ hồ không rõ nói câu. "Này việc như thế nào muốn ngươi động thủ?" Cố Thanh Trúc đem chính mình tay rút về cầm lấy kia chỉ không bàn, đối hắn cười đáp, "Nhà bếp nhân thủ không đủ, y trong sở sự đều vội xong rồi, dù sao nhàn rỗi." Kỳ Huyên phát hiện chính mình không quá dám xem Cố Thanh Trúc đôi mắt nghe vậy chỉ gật gật đầu, có lẽ là uống nhiều quá, thoạt nhìn héo nhi héo nhi cố thanh trúc thu mâm muốn đi lại bị kỳ huyên kéo lại bắt lấy nàng thủ đoạn lòng bàn tay bắt đầu nóng lên tuấn mục khẽ nâng đối tượng nàng cặp kia phảng phất sẽ câu nhân nói chuyện đôi mắt nàng này đôi mắt sinh phi thường hảo hắc bạch phân minh sáng ngời thanh triệt chính mình bóng dáng đổi chiều ở nàng trong mắt một tay lôi kéo nàng một tay cầm lấy bầu rượu đem cái ly rượu rót đầy đưa đến nàng trước mặt hôm nay đại hỷ bồi ta uống một chén cố thanh trúc có chút ngoài ý muốn ánh mắt ở kỳ huyên cùng chén rượu chi gian quay lại hai hạ sau đó mới dơ lên tươi cười, khóe mắt có hai căn tế văn, nhưng xem ở kỳ huyên trong mắt lại là khác phong tình, ánh mắt dừng ở nàng kia hơi tái nhợt, lại hình dáng cực hảo nở nang cánh môi thượng, hắn còn nhớ rõ nàng cánh môi nếm lên đặc biệt mềm, trắng tinh hàm răng mặt sau cất giấu một mặt đinh hương, cố thanh trúc hàm răng sinh phi thường hảo cười rộ lên phá lệ đáng yêu xinh đẹp cổ họng nhìn không được trên dưới di động thân mình nơi nào đó tựa hồ cũng ở nóng lên đem chén rượu đưa đến nàng bên môi cố thanh trúc đầu không giấu vết sau này rụt rụt tiếp nhận chén rượu cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó liền đặt ở trên bàn như cũ cười người biết đến ta sẽ không uống rượu lại lần nữa đứng dậy phải đi, Nhiên Kỳ Huyên chính là không buông tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, Phảng Phất chỉ cần nàng không uống, hắn liền tuyệt không phóng nàng đi tư thế, một đôi tuấn mộc bởi vì say rượu mà trở nên có chút ướt át, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, có thể thấy được trong khoảng thời gian này đánh lương quốc có bao nhiêu mệt, Kỳ Huyên ngũ quan thập phần tuấn giật đã từng là kinh thành muôn vàn thiếu nữ trong mộng tình lang, bộ dáng có bao nhiêu xuất sắc, không cần lắm lời. Từ khi nào chính mình cũng từng bị hắn gương mặt này mê mất tâm hồn làm ra rất nhiều buồn cười sự tình cố thanh trúc bất đắc dĩ thở dài hầu ra say lại lần nữa đem hắn tay từ chính mình trên cổ tay loát hạ âm thầm hối hận vì cái gì muốn tới cho bọn hắn đưa đồ ăn bằng bạch làm hắn lại coi khinh một phen chính mình đem nàng đương bồi rượu vũ cơ dường như đối đãi Ai ngờ một bàn tay cấp loát đi, lại tới nữa một con, này chỉ tay ôm qua cô Thanh Trúc bả vai, kỳ huyên cường ngạnh lôi kéo cố Thanh Trúc, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực lại lần nữa sơ lên chén rượu, dùng thấp nếu rùi mũi thanh âm hống. Liền một ly, hắn muốn nhìn nàng uống rượu, muốn nhìn nàng dùng chính mình cái ly uống rượu, muốn nhìn nàng cánh môi ở chính mình trước mặt mở ra quá thường nếm thử nàng hương vị quá thường quá suy nghĩ cố thanh trúc không muốn lại cùng hắn dây dưa hiển nhiên hôm nay buổi tối là uống nhiều quá ngày thường đều đối chính mình tránh như rắn rết nếu là năm sáu năm trước kỳ huyên nguyện ý như vậy hống nàng uống rượu cố thanh trúc chính là uống phá gan cũng sẽ phụng bồi nhưng mà hiện tại lại nhất không nổi chút nào hứng thú chỉ hy vọng hắn có thể đình chỉ chọc ghẹo chính mình Nhanh chóng ở cổ tay của hắn dương cốc huyệt thưởng chụp một chút tê dại cảm giác làm kỳ huyên nhịn không được buông lỏng ra lực đạo nàng nhân cơ hội ra hắn ôm ấp, đem một bên vũ cơ đẩy đến hắn trong lòng ngực nhẹ giọng phân phó thanh. Hầu hạ hả hào hầu ra, nói xong cầm lấy một bên mâm liền xoay người đi rồi. Tiểu thiền bị đẩy đến kỳ huyên trong lòng ngực tương kế tự kế, mềm mại dựa vào không đi rồi, cầm lấy lúc trước kỳ huyên làm cố thanh trúc uống rượu cái ly kiều nhu yêu mị nói câu. Hầu ra, vẫn là nô gia bồi người uống đi. Nói xong, liền phải uống kia ly rượu bị kỳ Huyên ấn hạ, đoạt lại chén rượu, uống liền một hơi, đem chén rượu thật mạnh gác lại ở bàn, lại đem rượu vào trong lòng ngực ôn hương Nguyễn Ngọc đẩy ra tiểu thiền bị ngã trên mặt đất có chút phát ngốc chỉ thấy kỳ huyên đột nhiên từ chủ soái ghế thượng đứng lên bởi vì khởi quá cấp thân mình còn có chút lay động tả phong danh trương đạt lập tức tiến lên nâng cũng bị kỳ huyên cấp đẩy ra bước chân phù phiếm hướng đi cái kia đã từ bên cạnh đi đến doanh trướng trung đoạn thân ảnh ở mọi người nhìn chăm chú dưới kỳ huyên từ phía sau đem cố thanh trúc khiêng thượng bả vai ở cố thanh trúc kêu sợ hãi cùng doanh trung sở hữu huynh đệ ồn ào trong tiếng kỳ huyên đem người trực tiếp khiêng tới rồi chính mình chủ soái doanh trướng ném tại hắn giường đệm phía trên cấp không chờ nổi đè ép đi lên Cố Thanh Trúc dốc hết sức lực dễ dụa, hầu gia, ngươi làm gì? Hầu gia tránh ra, không cần a. kỳ huyên cảm thấy chính mình phảng phất sắp nổ mạnh, thân mình đều kích động ở phát run, cắt gao đem nàng ôm trong ngực, ấm áp hơi thở ở nàng bên tai rồn dập nhỉ non. Thanh Trúc ta thiếu ngươi một cái động phòng, tối nay bổ tốt nhất không tốt. Ta biết sai rồi, chúng ta một lần nữa bắt đầu, Thanh Trúc, Thanh Trúc cố thanh trúc không được phản kháng nhưng nàng nơi nào là kỳ huyên đối thủ thực mau liền đã chịu áp chế hắn gần như cực nóng hơi thở phun ở nàng trên mặt trên cột thậm chí rộng mở vạt áo mực phía trên cố thanh trúc nức nở chống đẩy hốc mắt ngậm đầy nước mắt cố thanh trúc dần dần từ bỏ chống cự kỳ huyên trong lòng vui vẻ cho rằng nàng rốt cuộc chịu tiếp thu chính mình động tác càng thêm ra sức lên Cố Thanh Trúc lướt qua kỳ huyên đầu vai, thấy một đạo thân ảnh bay nhanh nhào tới, nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, đối với kỳ huyên bả vai chính là ra sức đẩy sau đó cả người nhào vào kỳ huyên ôm ấp, bị hạnh phúc hướng hôn đầu óc kỳ huyên thuận thế nằm xuống, làm nàng xoay người đến trên người mình. Vừa ý nguyện đạt thành vui sướng còn không có duy trì một lát Cố Thanh Trúc trước ngực đâm ra một đạo nhiễm huyết hàn quang, một phen sắc bén kiếm từ nàng phía sau lưng đâm thủng, một khang nhiệt huyết phun ở kỳ huyên trên mặt. chương cố thanh trúc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh từ giường đệm ngồi lên thở dốc không thôi một bàn tay che trong lòng khẩu nhớ tới cảm giác lạnh băng xé rách khi bị một kiếm đâm thủng mồ hôi lạnh ròng ròng hồng cừ ngủ ở mà phô thượng nghe thấy động tĩnh liền xiêm y cũng chưa khoác liền đứng dậy thắp nến trong phòng dơ giá cắm nến đi vào cố thanh trúc trước giường cô nương lại làm ác mộng sao hồng cừ hỏi từ mấy ngày trước đây bị phát cuồng mã đá một chân về sau cô nương có hào chút thiên không an ổn quá cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như cố thanh trúc ánh mắt lỗ trống che lại ngực phảng phất không có nghe thấy hồng cừ thanh âm giống nhau thất hồn lạc phách bộ dáng sợ hãi hồng cừ buông giá cắm nến ngồi ở cố thanh trúc bên cạnh cho nàng phủ thêm áo ngoài trên vai lại nhẹ gọi một tiếng cô nương lý ma ma cửa mà nhập khoác xiêm y một tay hợp lại trong tay ánh nến nàng là cố thanh trúc mẫu thân thầm thị thị thị thầm thị qua đời lúc sau lý ma ma liền đi theo cố thanh trúc đến thôn trang tới lý ma ma đem ánh nến bắt được tiểu thính án thượng bật lửa hai sườn đèn trong phòng lập tức liền sáng ngời lên thấy cố thanh trúc ngốc ngốc ngồi ở trên giường ánh mắt không có tiêu cự giường như lý ma ma phất tay làm hồng cừ tránh ra chính mình ngồi ở cố thanh trúc bên cạnh quan tâm nhẹ kêu tiểu thư làm sao vậy đừng hù dọa ma ma cố thanh trúc quay đầu nhìn thoáng qua cái này đem nàng ủng trong ngực trung niên phụ nhân cao xương gò má phương cầm cảm giác có điểm quen mắt nhưng càng có rất nhiều xa lạ nàng vốn dĩ đã chết đưa ngực nhất kiếm trước khi chết thấy chính là kỳ huyên trên mặt bị nàng phôn đầy huyết còn có hắn kinh ngạc ánh mắt nàng là ở hắn kia một tiếng cao hơn một tiếng kêu gọi trung chết đi Nguyên tưởng rằng liền như vậy kết thúc chính mình không xong cả đời cũng khá tốt chính là không nghĩ tới, đôi mắt trợn mắt thế nhưng về tới 18 năm trước, về tới nàng 13 tuổi thời điểm, mẫu thân qua đời sau, nàng nhân bệnh bị đưa đến thôn trang tu dưỡng. Mấy ngày nay nằm ở trên giường bệnh, nghe nói là mấy ngày trước đây đi chùa Bạch Mã xem hoa, trên đường ngựa nổi chứng, chạy như điên không thôi, xe ngựa bị hòn đá lạc đến, phiên ở trên đường núi, nghe nói sau khi trở về, nàng liền mất hồn mất vía. Cũng là lúc ấy, Cố Thanh Trúc đã trở lại ta không có việc gì có điểm khác. Cố thanh trúc hạ giọng, đây là nàng đến mặc bắc kia mấy năm dưỡng thành thói quen. Hồng cừ nghe nói tiểu thư thường uống nước, lập tức đi đổ trà là dùng đằng cháo che lại giống nhau có thể che đến sáng sớm. Cố Thanh Trúc tiếp nhận nước uống một ngụm hồng cư tay ánh vào Cố Thanh Trúc mi mắt nha đầu này là cái trung tâm, năm đó một đường đi theo nàng gà vào võ an hầu phủ, lại bị võ an hầu lão phu nhân tìm cái sai, đem một đôi hảo hảo tay cấp bấm gãy, khi đó lại là mùa đông, trên tay kinh mạch không lung lay, đầy tay đều là nước ra chính mình ăn cơm uống nước đều thành vấn đề, Nha đầu này nhưng vẫn gạt nàng, chỉ nói bị bệnh, chờ nàng phát hiện thời điểm, đã thuốc và kim châm cứu vô linh, dưỡng nửa năm vẫn là không có. Mà lý ma ma cố thanh trúc lại không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ mẫu thân sau khi chết không lâu, nàng liền chính mình trục thân, mang theo một nhà già trẻ, rời đi kinh thành về quê đi. Uống xong, đem ly nước đưa cho hồng cừ, hướng lý ma ma nhìn thoáng qua thấy nàng trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc cố thanh trúc ốm yếu cười, làm phiền ma ma tới xem ta, vẫn là mấy ngày trước đây bị bóng đè tu dưỡng chút thời gian liền hảo, không cần lo lắng. Ngữ khí tuy rằng khách khí, lại lộ ra xa cách. Lý Mama liễm mục một đốn, ngay sau đó phản ứng lại đây, như thế liền hào. Kiên nô tỳ liền không nhiễu tiểu thư nghỉ ngơi, đứng dậy, đối Hồng Cừ phân phó, cần phải chiếu cố hào tiểu thư, có chuyện gì kêu ta. Hồng Cừ lĩnh mệnh, đưa Lý Mama ra cửa, đóng cửa lại đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh, thấy Cố Thanh Trúc đối nàng duỗi tay, Hồng Cừ cũng đem tay đưa qua đi, chủ tớ hai nhiều năm sau lần đầu tiên tiếp xúc, làm Cố Thanh Trúc rất là cảm khái, Hồng Cừ thấy nàng như vậy, không cấm nói. Tiểu thư thật sự không có việc gì, ngài luôn luôn lá gan đại thế nhưng cũng sợ tới mức như vậy, êm đẹp mã như thế nào chấn kinh, đem xe đuổi phiên, đem tiểu thư cấp hại thành như vậy, nếu là phu nhân còn ở nhất định phải đau lòng chết. Phu nhân không có lúc sau cố ra trên dưới liền không một cái thứ tốt bọn họ. Lời còn chưa dứt liền thấy cô Thanh Trúc ngón trỏ để ở bên môi, làm cái im tiếng động tác hồng cừ miệng lúc đóng lúc mở cuối cùng là đem chưa nói xong nói cấp nuốt đi xuống không được nói như vậy trong nhà đối ta còn là thực chăm sóc ta mệt nhọc ngủ đi cố thanh trúc nói xong lại đối hồng cử xử cái ánh mắt hồng cử liễm một cân nhắc một lát cũng liền hiểu được đem ánh nến tắt trong phòng đen quả nhiên thấy ngoài cửa có ánh lửa chợt lóe mà qua mang theo nghi hoặc đi trở về giường đệm thấy cố thanh trúc đã nằm xuống còn tưởng nói điểm cái gì bị cố thanh trúc áp xuống ngủ đi Tiểu thư nếu nhắc nhở nàng, đó chính là biết lý ma ma bên ngoài nghe lén, nghĩ chính mình thiếu chút nữa nói ra một ít không nên nói, mang theo trột dạ nằm xuống. Cố Thanh Trúc tuy rằng nằm xuống, lại khó có thể ngủ say, đôi mắt nhìn chằm chằm trần thừa cẩn thận cân nhắc sốt cuộc là chuyện như thế nào. Năm nay là nàng 13 tuổi năm ấy mùa xuân, mẫu thân thầm thị là ở nàng 12 tuổi năm ấy tháng riêng qua đời, nói cách khác mẫu thân mất đã đã hơn một năm, nàng tại đây thôn trang cũng đãi bảy tám tháng lâu, mà lúc trước nàng sở dĩ sẽ bị đưa đến thôn trang tới, hình như là bởi vì sinh bệnh gì. Nhắc tới bệnh cố Thanh Trúc đem tay trái ngón tay đáp đến tay phải kinh mạch thượng vẫn chưa phát hiện kinh mạch có cái gì dị thường chỗ. Bái kỳ huyên ban tặng, nàng cùng hắn cùng bị biếm đến mặc bác quan ngoài. Hắn ở trong quân nhậm chức quân không giữ người rảnh rỗi, nàng lại không giống mặt khác gia đình quân nhân sẽ biên giày rơm, dệt vài may áo, duy độc hiểu một chút y lý, tuy rằng không tinh lại miễn cưỡng bị một vị thư cách pha lão quân y cấp thu làm đồ để, đi theo lão quân y ở trong quân cho người ta chữa bệnh kiến thức quá không ít nghi nan tạp chứng, trên cơ bản có thể thuốc đến bệnh trừ, sau lại hai năm, lão quân y thân thể không tốt đều là nàng khơi mào trong quân chữa bệnh sống núi, đều nói võ an hầu phu nhân cố thị là hoa đà trên đời thuốc đến bệnh trừ. Nếu nàng thân mình không có gì bệnh kia ở thôn trang tu dưỡng vừa nói liền không thành lập bị trục xuất còn kém không nhiều lắm. Đúng rồi, tần thị, nàng phụ thân là Trung Bình Bá Thế Tử Cố Chi Viễn, mẫu thân là Giang Nam nhà giàu số một thầm tùng lâm trưởng nữ thầm thị. 18 tuổi gà cho 16 tuổi Cố Chi Viễn, 3 năm hậu sinh hạ Cố Thanh Trúc, không có bất luận cái gì ngừng lại, 1 năm sau lại sinh hạ đệ đệ Cố Thanh Học liên tiếp sinh hai tử, làm thầm thị tổn hại thân mình ở Cố Thanh Trúc 12 tuổi năm ấy qua đời. Trần Thị là cố chi viễn sủng thiếp là Giang Nam thư hương dòng dõi ra tới, gia đạo xa suốt sau chằn chọc lưu lạc tới rồi kinh thành, ở trong thư viện làm dạy học nữ tiên sinh, sau lại bị cố gia thỉnh đến trong phủ làm tây tịch. Dạy dỗ trong nhà nữ tử học vấn chính là khi đó Tần Thị cùng Cố Chi Viễn đáp thưởng, Cố Chi Viễn thưởng thức nàng tài hoa thương tiếc nàng tao ngộ, hai người ám độ trần thương đã hơn một năm, Tần Thị có thay, lặng yên ly phủ, lại lưu lại dấu vết để lại, làm Cố Chi Viễn đuổi theo ra phù ngoại, hào hết tâm tư mới đưa Tần Thị cầu hồi phù nội, làm hắn thiếp từ đây đem Tần Thị coi như hắn mất mà tìm lại bảo bối sủng ái. Nguyên phối thẩm thị vừa chết, cố chi viễn liền gấp không chờ nổi đem tần thị đỡ làm thượng chính thê chi vị cho nên hiện tại trung bình bá phù thế tử phu nhân chính là tần thị. Tần thị vì cố chi viễn sinh hai nhi một nữ, nữ nhi cố ngọc giao cùng cố thanh trúc cùng tuổi, đều là 13, đại nhi tử cố hành chi so cố thanh trúc còn lớn hơn 2 tuổi, đến nỗi tần thị tiểu nhi tử cố ninh chi, năm nay hẳn là mới 5 tuổi đi. Nàng một cái thất mẫu đích tiểu thư, phụ thân không yêu thượng có âm hiểm mẹ kế, hạ có cường thế đệ muội cường địch hoàn nuôi dưới, ngạnh sinh sinh bị nàng xông ra một mảnh thiên, mặc dù rơi xuống một cái hung hãn thanh danh, mặc dù thân đệ cùng nàng ly tâm, không muốn thân cận, nhưng nàng như cũ thành công từ tần thị trong tay đoạt lại mẫu thân của hồi môn, gặp phải mẹ kế bức hôn thời điểm, nàng cũng có biện pháp truyền bại thành thắng, nhảy trở thành người trong lòng võ an hầu phù thế từ kỳ huyên phu nhân này trong đó tự nhiên không thể thiếu muốn chơi thủ đoạn phí tâm cơ nhưng nàng tình cảnh nếu không có thủ đoạn đừng nói gả cho hắn, Phàm là cố thanh trúc hơi chút mềm yếu một chút đều sẽ bị khi ăn thịt người cố ra gặm liền cha đều không dư thừa hao tổn tâm cơ gả vào võ an hầu phủ được như ước nguyện gả cho tâm tâm niệm niệm nam nhân cố thanh trúc cho rằng chính mình thắng ai có thể nghĩ đến lại là nàng ác mộng bắt đầu nam nhân kia không chỉ có không tiếp thu nàng còn ở trên người nàng đánh hạ tâm cơ thâm trầm. Không từ thủ đoạn độc phụ nhãn, gà qua đi mới biết được hắn trong lòng có người cưới nàng thuần túy là bị nàng tính kế. Kế tiếp đã nhiều năm, cố thanh chúc vì đem chính mình trên người nhãn xóa ở võ an hầu phủ nơi trốn ẩn nhẫn, nơi trốn bị quản chế cũng chưa có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý, chơ mắt nhìn hắn một cái lại một cái thiếp thị nạp vào cửa, mục đích chính là làm nàng khó chịu thống khổ. Làm cố Thanh Trúc như thế nào đều không có nghĩ đến chính là cố ra đầm dòng hang hổ không có thể đem nàng đánh ngã, lại cuối cùng thua ở võ an hầu phủ rất nhiều quỷ kế cùng với hắn lại nhiều lần tổn thương trí mạng dưới, đương hắn tin vào lời đồn đãi thân thủ đối nàng động ra pháp, đem nàng thật vất vả hoài thượng hài tử, ba tháng hài tử, đã bắt đầu muốn hiện hoài hài tử xóa sạch lúc sau, cố Thanh Trúc tâm mới hoàn toàn đã chết. Biết vậy chẳng làm vì cái gì phải làm này phân nhiệt chỉ tiếc khi đó tưởng bước ra đã không còn kịp rồi. Hắn vì kia trong lòng bạch nguyệt quang cuốn vào hoài hải thủy khấu một án, hoàng thượng tức giận muốn giết hắn gian đe cảnh cáo, hoàng hậu quỳ xuống đất một đêm mới cầu được hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, đem võ an hầu phong hào thu hồi, làm hắn hồi ra quyến ly kinh đi mặc bắc biên quan tổng quân, nói là tổng quân, nhưng như vậy ý chỉ kỳ thật cùng lưu đầy vô dị. kia đoạn thời gian, võ an hầu phù thành kinh thành lớn nhất trò cười. Võ an hầu kỳ huyên hảo thanh danh trong một đêm hôi phi yên diệt trong phủ thiếp thị khóc la ly phủ mà đi, mà cố Thanh Trúc là hắn thê tử tội danh liền chu tự nhiên chạy không thoát kéo bệnh thể tùy hắn đi biên quan, tới rồi biên quan về sau, nàng mới kiến thức mặc bác cát vàng, biên quan hoang vắng, nơi này bá tánh sinh hoạt điều kiện cực kém, có thiên tai, có chiến loạn, nhưng bọn hắn lại chưa từng từ bỏ, như cũ sống sinh cơ bừng bừng. Đúng là ở biên quan cố Thanh Trúc tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị tuổi trẻ khi ngẫu nhiên đọc quá mấy quyển y thuật thay đổi nàng quan niệm cùng vận mệnh nàng bắt đầu dung nhập biên quan sinh hoạt cần cù chăm chỉ đi theo lão quân y phía sau học tập mấy năm thời gian võ an hầu phu nhân diệu thủ hồi xuân danh liền như vậy truyền đi ra ngoài biên quan bá tánh phụng nàng làm thần y làm nàng ở kinh thành võ an hầu phủ bị cha tấn vỡ nát tâm rốt cuộc có một chút an ủi nguyên lai like sinh hoạt cũng không khó tiếp tục chỉ cần buông trong lòng những cái đó không nên chấp nhất chấp nhất chương ba sáng sớm hôm sau Cố Thanh Trúc liền lên đi ở phòng sau vườn rau, không khí thanh tân hỗn loạn đồng ruộng có mùi bùn đất đặc trưng. Này thôn trang là của hồi môn của mẹ nàng Thẩm thị. Thẩm thị sinh thời thường xuyên mang Cố Thanh Trúc tới thôn trang này ở chơi thôn trang phía trước đều là cây ăn quả, tường vây mặt sau còn lại là liếc mắt một cái vọng không đến đầu vườn rau, trang đầu một nhà tám khẩu xử lý vườn rau, mặc kệ bán nhiều bán thiếu, mỗi ngày đồ ăn mới mẻ đều là có thể bảo đảm. Dựa theo hồng cử nói phân tích nàng ở chỗ này đã ở mau chín nguyệt nàng mơ hồ nhớ rõ đời trước thầm thị qua đời về sau nàng ở thôn trang ở gần một năm thời gian như vậy tính lên ước chừng lại quá một hai tháng cố gia liền phải phái người tới đón nàng đi trở về. Niên đại quá xa xăm cố thanh trúc có điểm đã quên năm đó cố gia vì cái gì muốn tiếp nàng trở về. Theo lý thuyết tần thị vừa mới phủ chính không bao lâu, chính hẳn là yêu cầu ở trong phủ đứng vững gót chân thời điểm, nàng cái này nguyên phối phu nhân lưu lại nữ nhi không ở trong phủ, càng phương thiện nàng làm không phải kia đem nàng kêu trở về là bởi vì cái gì đâu. cố Thanh Trúc ở đồng ruộng tìm một khối đột thạch trực tiếp ngồi xuống, nhìn bùn đất trong đất vừa mới toát ra mầm nhi ăn sáng, nỗ lực hồi ức lúc trước trang đầu trương hì cùng hắn tức phụ sớm liền xuống đất lao động thấy cố thanh trúc ngồi ở ven đường cùng nàng chào hỏi cố thanh trúc gật gật đầu nhìn bọn họ mang lên nón che nắng hạ đến trong đất Trên đường chạy tới một thanh niên, trên vai khiêng một cái đại thiết khối, giống cái lê bá, hắn ăn mặc một thân không có tay áo hôi bộ áo quần ngắn, cái đầu không quá cao, làn da ngăm đen, tóc lộn xộn thúc, cù tỏi mũi là hắn tiêu chí, làm cố thanh trúc liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này thanh niên kêu trương vinh cố thanh trúc gà vào võ an hầu phù thời điểm, chính là điểm hắn toàn ra làm thị thì cũng là ít nhiều hắn toàn gia thế nàng làm không ít chuyện, hắn tức phụ nhi là như ý tầu tử, bất quá hiện tại ước chừng còn không có cưới vợ đi. Trương Vinh là cho hắn cha mẹ đưa Lê Bá tới, như vậy đại đồ vật, hắn một vai khiêng liền đi qua, lực lớn như nghiêu, khả năng cũng nguyên nhân chính là ra sức khí đại, khi còn nhỏ làm việc Nhi nhiều chút cái đầu cuối cùng liền không thế nào giải quá. Tặng Lê Bá lại đây, Trương Vinh tựa hồ còn có việc Nhi làm, dùng cổ khăn tay lau mồ hôi liền đi, thấy chủ nhân tiểu thư nhìn chầm chầm hắn xem, đôi mắt đen bóng đen bóng, gọi người không dám nhìn thẳng, nhiều ít có điểm ngượng ngùng, cung cung kính kính đối cố thanh trúc hành lễ liền vội vàng đi rồi Tiểu thư, ngài như thế nào đến nơi này tới? Lý ma ma chính kêu ngài ăn cơm sáng đâu? Hồng Cừ đi qua vườn rau, cùng Trương Hi vợ chồng chào hỏi, đi vào Cố Thanh trúc bên cạnh. Cố Thanh trúc từ đột thạch thượng đứng dậy, Hồng Cừ vội vàng lại đây thế nàng vỗ rớt trên váy bụi đất, tiểu thư sao cũng không lót khối khăn, ngài nhất chú ý này đó. Nhất chú ý này đó sao? Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua lúc trước bị nàng ngồi đột thạch loang lổ thạch ngân, đen xỉ, nếu là thời thiếu nữ cố Thanh Trúc là vạn không chịu ngồi vào như vậy dơ bẩn hòn đá thượng, nhưng là hiện tại sao, nàng kiến thức quá mặc bắc cát vàng, ăn quán cơm bọc cát đá cơm, quân doanh mùa hè kia rồi bọ lượn lờ thịt nồi này thật sự không tính là cái gì. Cười cười, liền Tùy Hồng cừ trở về tiền viện, Lý Ma Ma đang ở cửa chờ nàng, thấy nàng tới vội vàng đón nhận trước cô nương sáng sớm như thế nào liền không ở trong phòng, nô thì bày cơm liền đi thỉnh ngài tới. cố Thanh Trúc không nói chuyện, chỉ là cười cười, ngồi vào cái bàn bên, tiếp nhận Hồng Cư truyền đạt một chén cháo, liền hai mảnh im cụ cải thực mau liền ăn xong rồi. Hồng Cư thậm chí cũng chưa tới kịp giúp nàng đem một viên trứng gà lột xong. Ngốc ngốc nhìn cố Thanh Trúc tiểu thư, này liền ăn xong rồi. Cố Thanh Trúc gật gật đầu, hướng đầy bàn sớm một chút nhìn thoáng qua, đem nơi này đưa mấy mâm đi cấp Trương Hỉ phu thê, dư lại các ngươi ăn đi. Lý Mama thấy Cố Thanh Trúc phải đi, vội vàng kêu trụ nàng, Cố Thanh Trúc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, làm Lý Mama trái tim run rẩy, tổng cảm thấy tiểu thư từ quang ngã lúc sau, cả người liền không giống nhau, ánh mắt sắc bén giống thanh đao tử, làm người không dám nhìn nàng. Lý Mama có việc? Thấy nàng không nói lời nào, Cố Thanh Trúc chủ động hỏi. A Lý ma ma thất thần gật đầu, là có chút việc. Chính là trong nhà người tới, cấp tiểu thư tặng không ít thức ăn cùng tân y phục này không đến đổi thường thời điểm, phu nhân tuy rằng đi, nhưng trong phù các hạng phân lệ cùng thói quen tất cả đều không thay đổi, năm nay đều là tân phu nhân một tay làm dùng tất cả đều là tốt nhất nguyên liệu tiểu thư muốn hay không đi nhìn một cái, chọn vài món chợp mắt mặc vào, nhìn cũng mới mẻ. Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người siêm y, là một thân nửa cũ nửa mới cân vạt áo ngắn, thuần một sắc là thuần tịnh nhan sắc, chỉ ở vạt áo thêu một đóa hoa lan, nàng mẫu thân thầm thị yêu nhất thêu chính là hoa lan, này một thân hứa liền xuất từ nàng tay, nhan sắc là không mới mẻ, nhưng Cố Thanh Trúc lại không nghĩ đổi. Ta còn ở hiếu kỳ, xuyên tân thường không thích hợp này liền khá tốt không cần nhìn. Thẩm thị qua đời bất quá một năm, nàng là ruột thịt nữ nhi, nên giữ đạo hiếu ba năm. Không chỉ có là nàng, tần thị ba cái nhi nữ cũng đến vì thầm thị giữ đạo hiếu ba năm, đây là lễ. Lý ma ma nhưng còn có mặt khác sự. cố Thanh Trúc ánh mắt sáng ngời như liệt dương, trước người trọng mắt Lý ma ma kinh hãi một mảnh, trên mặt cười làm lành tiểu thư nói như thế nào đều là tân phu nhân một chút tâm ý mang đồ tới người còn tại tiền viện chờ nếu không đi gặp liếc mắt một cái trở về cùng tân phu nhân vừa nói tân phu nhân nên cho rằng tiểu thư đối nàng có ý kiến nếu là cho lão gia đã biết đối tiểu thư cũng không tốt nhắc tới phen nói chuyện này ở cố thanh trúc trong đầu lý ma ma người này hình tượng liền cụ thể đi lên Luôn là ở Cố Thanh Trúc bên tai nói này đó nhìn như vì nàng tốt lời nói, nhưng cuối cùng lại đều là làm Cố Thanh Trúc ẩn nhẫn lấy đại cục làm trọng, hoặc là chính là dọn ra Cố Chi Viễn tới, lợi dụng Cố Thanh Trúc đối Cố Chi Viễn sợ hãi cùng không nghĩ đem sự tình nháo đại trong lòng, thành công thuyết phục quá Cố Thanh Trúc thật nhiều hồi. 18 năm trước Cố Thanh Trúc có hay không nghe theo Lý mama khuyên bảo, Cố Thanh Trúc đã không nhớ rõ, nhưng là hôm nay sao? Dường như không có việc gì gật gật đầu, ân ta không nghĩ thấy tân phu nhân phái tới người, chuyện này xác thật không thể làm cha ta biết, nên như thế nào cùng người nọ nói mới có thể miễn đi cái này phiền toái, ta tin tưởng bằng lý ma ma bản lĩnh, nhất định có thể làm thỏa đáng. Cố Thanh Trúc nói nghiêm trang, không giống như là nói giỡn, hơn nữa nói xong liền đi, chờ lý ma ma phản ứng lại đây thời điểm cố Thanh Trúc đã đi xa lý ma ma đau đầu không thôi tiểu thư đây là có ý thứ gì bằng nàng bản lĩnh nhất định có thể làm thỏa kia nếu làm không ổn chính là nói nàng không bản lĩnh sao hồng cừ bưng ba con mâm trải qua lý ma ma bên người bị lý ma ma ngăn lại hỏi người có hay không cảm thấy chúng ta tiểu thư thự hồ không giống nhau hồng cừ chớp hai hạ đôi mắt quyết đoán lắc đầu không có a ma ma buông tay ta cấp trang đầu bọn họ đưa ăn đi lý ma ma đành phải làm hồng cừ đi như suy tư gì dạo bước đi tiền viện Hồng Cừ đưa xong thức ăn, chính mình cũng ăn được cơm sáng về sau, tìm được Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đang đứng ở lầu 2 thư phòng cửa sổ bên cạnh ra bên ngoài xem tiền viện đào hoa khai đến chính vượng, đập vào mắt một mảnh phấn nộn, đặc biệt đẹp. Trong tay cầm cái khay, đi đến Cố Thanh Trúc phía sau buông, Cố Thanh Trúc xoay người, nhìn thoáng qua Hồng Cừ, Hồng Cừ liền run cơ linh tiến lên thỉnh công. Tới là tân phu nhân bên người vương tàu tử, phía trước tân phu nhân vẫn là di nương, vương tàu tử liền giúp đỡ trong phủ tẩy giặt đồ, hiện giờ đi theo tân phu nhân, quản thượng này đưa tin việc nàng nam nhân vương khanh nghe nói hiện tại quản trong phủ ngựa xe. Thức ăn không có gì đặc biệt, nô tỳ không lấy, liền lấy hai kiện xiêm y lại đây cấp tiểu thư xem qua. Này nguyên liệu đều so ra kém năm đó phu nhân cho chúng ta này đó hạ nhân làm xiêm y, hiện tại lấy tới cấp tiểu thư cư nhiên cũng không biết xấu hổ nói cùng phu nhân ở khi giống nhau. Hồng Cử vốn chính là cái thông minh lanh lợi, rất nhiều chuyện không cần Cố Thanh Trúc chỉ điểm nàng chính mình liền biết nên nói cái gì, làm cái gì. Cũng là vì nàng lanh lợi, võ an hầu lão phu nhân mới dung không dưới nàng, sớm bị mất tánh mạng. May mắn này một đời, nàng sẽ không lại nhập võ an hầu phủ, Hồng Cử một cái mạng nhỏ cũng coi như là bảo vệ. Cố Thanh Trúc đi đến Hồng Cử lấy tới khai trước nhìn hai mắt nguyên liệu sát thật thực thô, thượng không được mặt bàn, liền chạm vào đều không muốn chạm vào một chút. Tần thị lấy loại này nguyên liệu xiêm y lại đây, cố thanh chúc một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, tần thị có bao nhiêu của cải, người khác không biết, nàng còn có thể không biết. Một cái dạy học nữ tiên sinh, đánh thanh cao cờ hiệu, làm cố chi viễn tiếp, mấy năm nay từ cố chi viễn trên người ẩn giấu điểm bạc, lại không biết từ trước liền cố chi viễn chi tiêu, đều là thầm thị ở gánh nặng. Thẩm gia có bạc triệu gia tài thẩm thị gả vào trung bình bá phù thời điểm, thập lý hồng trang của hồi môn không nói cùng công chúa so, nhưng giống nhau quận chúa, huyện chủ của hồi môn cũng không tất có nàng phong phú, nói thật ra, ngay cả cố chi viễn hiện giờ nhậm chức hàn lâm viện, đều là thẩm thị dùng tiền quyên gia tới, cố chi viễn trên người có thể có mấy cái tiền. Thẩm thị qua đời này một năm, cố chi viễn tiền chính mình chi tiêu đều không đủ, nào còn có rán thần thị. Tần thị nếu lại lấy không được tiền tài chi viện cứ như vậy nguyên liệu sang năm cũng không tất lấy ra tới. Đáng tiếc cố thanh trúc là sau lại mới suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, nàng từ nhỏ đều không có vì tiền tài khó khăn, cho rằng tất cả mọi người là có tiền, cũng không cố tình quản thúc này đó, chờ nàng tình ngộ thời điểm, đã làm tần thị chiếm không ít tiện nghi, nhưng cuối cùng tần thị ăn xong đi nhiều ít nàng đều làm nàng làm trầm trọng thêm phun ra. Đến bây giờ nàng đều quên không được tần thị bị nàng bức cho suýt nữa thắt cổ khi chỉ vào nàng chửi bậy người đàn bà đanh đá bộ dáng. Là cố gia giáo hội nàng chơi tâm cơ thủ đoạn, là cố gia giáo hội nàng hùng hổ dọa người, là cố gia làm nàng thanh danh té đáy cốc thiếu chút nữa bị buộc gả cho một cái tâm trí không được đầy đủ ngốc tử. Cũng là vì như thế, mới bức cho nàng quyết định bí quá hóa liều tính kế kỳ huyên. Hồng Cừ thấy nhà mình tiểu thư trên mặt dạng khởi cười lạnh, hô một tiếng "Tiểu thư, nô tỳ nói ngài" nhưng nghe thấy được Cố Thanh Trúc gật đầu, xoay người hỏi câu không liên quan nhau nói cùng ta nói nói Lý Mama đi nhà nàng mấy khẩu người ta nương đã chết về sau hiện tại đều ở trong phủ làm gì? Lý Mama Hồng Cử nghĩ nghĩ Lý Mama ra liền nàng bốn khẩu người Nhi Tử tức phụ Nhi đều ở hồi sự chỗ làm việc nam nhân còn quản trong phủ hoa cỏ không có gì biến hóa không biến hóa mới là kỳ quái nhất nếu với chính mình vô ích tần thị như thế nào sẽ lưu chữ thầm thị thị thì, thì Lý Mama một nhà ở chỗ cũ chỉ tiếc năm đó Lý Mama bước ra sớm, không ở Cố Thanh Trúc trước mặt lưu lại cái gì nhược điểm, thế cho nên Cố Thanh Trúc đào thật sự xem nhẹ nàng. Nghĩ như vậy lên, nàng mới vừa trở lại Cố ra kia trận ăn những cái đó buồn mệt, nên là cùng Lý Mama thoát không khai can hệ. Chương 4, Tần thị hiện tại muốn cầu chính là cái gì, Cố Thanh Trúc trong lòng rất rõ ràng. Thẩm thị trước khi chết nói cho cố thanh trúc nàng có hai thanh chìa khóa, một phen là nàng tư khố, một phen là nàng của hồi môn kho tư khố chìa khóa cho cố thanh trúc của hồi môn kho chìa khóa nơi, tắc nói cho cố thanh học cùng cố thanh trúc hai tỷ đệ cũng dặn dò bọn họ ở không có năng lực bảo hộ đồ vật phía trước đều không cần dễ dàng mở ra. Thẩm thị tuy rằng phúc mỏng, nhưng tâm tư lại không ngu cùng thần thị đấu như vậy chút năm, cũng không bị thần thị lừa đi nhiều ít, chính mình đồ vật chặt chẽ nhất ở trong tay, truyền tới con cái trong tay, cuối cùng Cố Thanh trúc kia phân xem như bảo toàn, nhưng Cố Thanh học kia một phần liền chưa chắc. Chỉ tiếc đời trước duy nhất đệ để cùng chính mình ly tâm, bị người tẩy não lúc sau cùng bên ngoài người giống nhau, cảm thấy nàng là cái không từ thủ đoạn, không có đức hạnh người đàn bà đanh đá, vô luận Cố Thanh Trúc nói cái gì, khuyên cái gì, hắn đều không tin, thậm chí nơi trốn cùng nàng đối lập. Thẳng đến Cố Thanh Trúc đem Tần Thị bước cho cùng đường, Tần Thị lộ ra tướng mạo sẵn có, đối Cố Thanh học ra tay làm hại, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, bất quá khi đó. Hắn đã sai mất tốt nhất đọc sách tuổi, văn không được võ không xong, chỉ phải ở một gian cửa hàng miễn cưỡng đương trưởng quầy. Cố Thanh Trúc muốn cùng kỳ huyên ly kinh đi mạc bắc thời điểm, hắn ở trên đường cầu kiến quá nàng một mặt cho nàng một kiện tàng đầy ngân phiếu áo bông, làm nàng ăn mặc lên đường, chính là những cái đó ngân phiếu, làm Cố Thanh Trúc cùng kỳ huyên vừa đến mạc bắc thời điểm, bình an vượt qua nhất gian nan nhật từ. Nhớ tới cái này nhiều năm không thấy đệ đệ Cố Thanh Trúc sâu kín thở dài. Kia tiểu tử hiện tại chỉ sợ đã bị tần thị mê hoặc đối nàng cái này thân tỷ tỷ rất nhiều phòng bị đi. Bất quá cố Thanh Trúc nhưng không có gì sợ đời trước không hiểu được trước sự tần thị đều không phải nàng đối thủ, huống chi này một đời. Nhiều nhất cũng chính là đua cái không cần thanh danh thôi, đối với sống hai đời cố Thanh Trúc mà nói thanh danh thứ này đã sớm không ở nàng để ý trong phạm vi. Tần thị mang đồ tới trong trang ngày thứ ba, lý ma ma rốt cuộc kìm nén không được tới tìm cố Thanh Trúc chịu quá kinh hách cố thanh trúc cả người càng thêm trở nên trầm mặc ít lời ngày thường chỉ biết cùng hồng cười nói hai câu lời nói cùng mặt khác người cơ hồ không thế nào giao lưu làm lý mama tưởng chạm vào cơ hội đều không gặp được chỉ có thể căng ra đầu tới tìm nàng cố thanh trúc ngồi ở mềm sụp thượng đọc sách xem chính là kinh thành địa lý phủ trí nhiều năm không trở về kinh thành đều mau không có gì ấn tượng nhìn xem địa lý phủ trí tìm một chút hồi ức Lý ma ma trong tay bưng nước trà, cười ngâm ngâm đi tới, buông chén trà cấp cố Thanh Trúc châm trà đưa tới trong tầm tay. Cố Thanh Trúc vừa không ngẩng đầu xem nàng, cũng không duỗi tay lấy nước uống, liền cùng không biết Lý ma ma tiến vào giống nhau, Lý ma ma ho khan một tiếng, tiểu thư sao trở nên như vậy dụng công, từ trước cũng chưa thấy tiểu thư xem qua cái gì thư. Cố Thanh Trúc phiên một tờ, không chút để ý trả lời ân, vô duyên vô cơ té ngã một cái, trong đầu trống trơn, phải học điểm đồ vật. Lý Mama chấn định hạ tâm thần, cùng cố thanh trúc ứng đối. Tiểu thư hiếu học kia chính là thiên đại chuyện tốt. Mấy ngày trước đây trong nhà không phải người tới tặng đồ sao? Nô tỳ thuận tiện cùng kia vương tàu tử hỏi thăm một phen, nói là tân phu nhân cùng thế tử đề ra vài lần muốn đem đại tiểu thư cấp tiếp hồi phủ đi trụ. Nếu là trở về phủ, tiểu thư còn muốn làm học vấn, vừa lúc có thể cho tân phu nhân giáo lý ma ma nói rất nhiều một bên nói một bên quan sát cố thanh trúc biểu tình chỉ thấy cố thanh trúc phảng phất không nghe thấy nàng lời nói nên đọc sách đọc sách nên phiên trang phiên trang chút nào không chịu ảnh hưởng càng đừng nói trên mặt xuất hiện cái gì khác thường biểu tình cố thanh trúc không hề sơ hở lý ma ma không thể nào xuống tay chính nôn nóng cào tâm cào phổi cố thanh trúc sốt cục mở miệng lý ma ma cố ý tới liền vì nói chuyện này nhi hỏi lại lý ma ma sừng sốt ách a liền liền chuyện này đi Thấy cố thanh trúc thừa dịp phiên trang thời điểm, dương mắt nhìn nhìn nàng, như vậy như là lập tức liền phải hạ lệnh chục khách lý ma ma nhiều cái nội tâm, đoạt ở cố thanh trúc phía trước thêm vào một câu. Nga, đúng rồi, còn có một việc nhi thiếu chút nữa đã quên. Hạ tháng sau là lão phu nhân 60 trình thọ lão phu nhân luôn luôn ngưỡng mộ đại tiểu thư, đổi kịp nàng ngày sinh tiểu thư tổng muốn chuẩn bị chút sống dạng hạ lễ mới được cũng làm cho lão phu nhân cao hứng, biết tiểu thư trong lòng còn nghĩ nàng lão nhân gia Lý ma ma đem trong bụng bố trí vài lần nói nói ra chờ cố thanh trúc hồi âm, nhưng cố thanh trúc lại như là lâm vào trong sách lại lần nữa giống không nghe thấy dường như, nhưng đem lý ma ma cấp lo lắng, một câu chặt đứt mấy đoạn có thể không nóng nảy sao quả thực tưởng nhào lên đi đem cố thanh trúc trong tay thư cấp xé lạn cái gì phá thư có thể làm nàng xem cư thế mê. Bất quá, này cũng chỉ dám ngẫm lại, lý ma ma còn không có kia can đảm đi làm. Nhẫn nại tính tình thúc giục một tiếng tiểu thư, ngài nhưng nghe thấy nô thì nói. Nghe không nghe thấy, cũng cấp cái tiếng vang nhi a. Lý mama nôn nóng ở trong lòng, Cố Thanh trúc lại không nhanh không chậm gật gật đầu, nghe thấy được. Thật đúng là cũng chỉ trở về một tiếng, Lý mama cảm thấy nếu là lại tiếp tục nói tiếp, nàng thật đến hộc máu không thể. Nếu nghe thấy được ngài nhưng thật ra nói tiếp nhi a. Kia tiểu thư là chuẩn bị đưa chút cái gì cấp lão phu nhân. Lý mama không thể bãi mặt còn phải cười nói lại lật qua một tờ cố thanh trúc như cũ không nhanh không chậm sớm đâu không còn có hai tháng sao rốt cuộc đáp thượng lời nói lý ma ma vui mừng a đây là lão phu nhân trình thọ không thể lâm thời ôm chân phật đến sớm chút chuẩn bị chứ chọn lựa nhặt các phương diện đều đến suy xét chua toàn đến nhiều bị hạ vài dạng mới có thể vạn vô nhất thất a cố thanh trúc liễm mộc câu môi giống một bức giang nam tranh thủy mặc trung linh dục tú ngay cả lý ma ma đều không cấm cảm thán đại tiểu thư bộ giáng sinh thật tốt tú mỹ không mất anh khí đặc biệt là một đôi mắt so bầu trời đêm ngôi sao còn muốn sáng ngời hắc bạch phân minh phảng phất không dính nhiễm thế gian chút nào ô chọc thanh triệt thấy đáy kia y theo ma ma chi ngôn ta nên chuẩn bị chút cái gì hạ lễ mới được a cố thanh trúc vô tâm thư lại cùng nàng đánh thái cực đỉnh một bộ tính kế mặt ấp úng bộ giáng thập phần chán ghét Lý ma ma trước mắt sáng ngời, lập tức cấp ra kiến nghị kỳ thật cũng không có gì khó, phu nhân từ trước đều là ở tư khố lấy hạ lễ tiểu thư lúc này cũng chỉ cần từ tư khố lấy mấy thứ ra tới chọn lựa là được. Rốt cuộc nói đến chính đề, cố thanh chúc tươi cười ra tăng tư khố A nhưng tư khố đồ vật nhiều. Lý ma ma gấp không chờ nổi nói tiếp đồ vật nhiều sắc thật không tốt lắm chọn tiểu thư nếu là tin được nô thì có thể đem chìa khóa giao cho nô thì, làm nô thì đi giúp tiểu thư chọn mấy thứ thích hợp đồ vật ra tới, nô thì đi theo phu nhân hầu hạ mười mấy năm, này đó việc nhỏ định có thể giúp tiểu thư làm thỏa đáng. Rốt cuộc nói đến điểm từ thượng làm cố thanh trúc đem đời trước sự tình sâu chuỗi đi lên. Đích xác nàng đem tư khố chìa khóa giao cho quản lý Mama, làm lý Mama đi cho nàng chọn hạ lễ, cũng chính là như vậy, cho nên mới làm Tần thị trộm giả tạo một phen chìa khóa, ngầm tư thầm thị thư khố trộm không ít đồ vật đi bán của cải lấy tiền mặt cố thanh trúc phát hiện lúc sau, vẫn luôn tưởng không rõ Tần thị như thế nào sẽ có chìa khóa, còn đã từng hoài nghi quá học để, tưởng hắn không biết nặng nhẹ, đem chìa khóa giả tạo cho Tần thị. Nguyên lai like mấu chốt ở chỗ này, Trách không được Lý Mama thế tần thị làm sự về sau liền rất mau bước ra, không dám lưu tại Cố Thanh trúc mí mắt phía dưới, bởi vì nàng nếu lưu lại, sớm muộn gì có một ngày Cố Thanh trúc sẽ nhớ tới chìa khóa đã cho chuyện của nàng. Mama hiểu lầm, Cố Thanh trúc dù bận vẫn ung dung dương mắt xem nàng, ta nói tư khố đồ vật nhiều, ý tứ là mỗi dạng đồ vật đều hảo, chưa nói sẽ không chọn, liền không nhọc phiền Mama. Lý Mama trên mặt cười rốt của cứng đờ bất động ấn đường hơi đột, miễn cưỡng cười vui, tiểu thư là không tin được nô tỳ. Nô tỳ chính là phu nhân thị tỳ, tiểu thư không nên không tin được nô tỳ. Cố Thanh trúc cười như không cười, ta tự nhiên là tin được mama, chỉ là mama có đôi khi tổng ái quên chuyện này. Lý mama khó hiểu, tiểu thư phân phó chuyện này, nô tỳ không có đã quên. Cố Thanh Trúc cầm thư từ mềm sụp thượng đứng lên, đi đến Lý Mama trước người, nàng thân hình tinh tế cao gầy, 13 tuổi thân cao liền cùng Lý Mama sắp xỉ, tuy rằng đơn bạc lại rất có bá phù con vợ cả đại tiểu thư khí thế. Ngày đó mã vì cái gì sẽ chấn kinh, xe ngựa bánh xe như thế nào sẽ buông lỏng, ta như thế nào sẽ từ trong xe ngựa ngã xuống, liên tiếp ba cái vấn đề, hỏi Lý Mama sắc mặt xanh mét, ấp úng không biết nên như thế nào trả lời. Cố Thanh Trúc thấy nàng khẩn trương, chợt mà cười, lại cười đến làm Lý Mama ra đầu đều phát khẩn, cả người nổi ra gà toát ra tới. Xem đi, chuyện này Mama liền cấp đã quên, ở điều tra rõ chuyện này nhi phía trước, Mama cũng đừng nhớ thương mặt khác sự. Đi xuống đi, Lý Mama cơ hồ là thất hồn lạc phách rời đi, không dám quay đầu lại xem, sợ bị Cố Thanh Trúc nhìn ra sơ hở, chậm rãi bước đi rồi vài bước về sau, liền nhịn không được nhanh hơn bước chân, vội vã rời đi Cố Thanh Trúc tiểu viện nhi. Cố Thanh Trúc cầm phủ trí đứng ở cửa sổ, nhìn Lý Ma Ma vội vã đi bóng dáng, chậm rãi ẩn hà trên mặt cười. Tây vực tuyết sơn phía dưới, có giặc cỏ tới phạm, võ an hầu phụ mệnh xuất binh tiêu diệt giặc cỏ, ở tuyết sơn dưới chân đóng quân hơn một tháng. Chuẩn bị chiến tranh điều kiện cực kỳ gian khổ, ngày đêm bị đại tuyết quấy nhiễu. Kỳ huyên ăn mặc một thân tiên phong doanh chiến sĩ áo giáp ngồi ở đống lửa bên trong tay cầm một cái bị đông lạnh sau cục đá còn ngạnh màn thầu tây bắc phong đập vào mặt xót lại đây còn bí mật mang theo phong tuyết đánh vào trên mặt sinh đau sinh đau. Hắn như thế nào lại ở chỗ này, rõ ràng là ở mạc bắc đánh đại lương, hơn nữa đánh thắng, mắt thấy liền phải cùng Thanh Trúc tiêu tan hiểm khích lúc trước, làm nàng tha thứ chính mình thời điểm thích khách tới, những cái đó sen lẫn trong đại lương tù binh thích khách không chỉ có giết chết hắn Thanh Trúc, thừa dịp hắn ôm Thanh Trúc thi thể sưỡng sơ thời điểm cũng đem hắn cấp giết. Lại trợn mắt chính là này đầy trời tuyết bay. Phẳng phất tuổi trẻ 20 tuổi mậu trinh cho hắn bưng một chén nhiệt canh lại đây thế tử, mới vừa ngao ra tới gà rừng canh, bỏ thêm nấm, ngài mau thừa dịp nhiệt uống lên, ấm áp thân mình, hầu gia viện binh ngày mai là có thể chạy tới. Thế tử hầu gia mười mấy năm trước, trường năm, kỳ huyên tiếp nhận nhiệt canh, mới phát hiện ngón tay đều là cứng đờ, này quỳ thời tiết thật sự quá lạnh. ngẩng đầu nhìn thoáng qua cùng hắn cùng nhau lớn lên mậu trinh, hít hít cái mũi, hỏi, mậu trinh, người năm nay vài tuổi tới. Lý Mậu Trinh ngồi ở kỳ huyên hạ đầu, mặc dù ở bên ngoài, ở trên chiến trường, hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt thân phận, không dám cùng thế tử cùng ngồi cùng ăn, ngẩn người mới đáp, hồi thế tử ta năm nay 20, so ngài đại tam tuổi ngài đã quên. ba tuổi, hắn nhưng thật ra không quên, kỳ huyên gật gật đầu, cúi đầu nhìn trong chén canh gà, trong đầu bay nhanh vận chuyển, Mậu Trinh 20, hắn chính là 17, 17 tuổi năm ấy. Hắn cùng phụ thân tượng một hồi chiến trường, bởi vì tin tức tiết lộ bọn họ bị mai phục kỳ huyên cùng tiên phong doanh 200 đánh nửa sĩ cùng nhau, bị nhốt ở tuyết sơn bầy tám tiên, thiếu chút nữa mất mạng. Xem ra hắn là trực tiếp về tới bị nhốt tuyết sơn thời điểm. Hắn 17 tuổi, phụ thân chính trực tráng niên võ an hầu phủ được đế tâm tỷ tỷ hiện tại vẫn là quý phi, chỉ chờ phụ thân lúc này đánh thắng trận hồi kinh tỷ tỷ là có thể sắc phong hoàng hậu võ an hầu phủ tấn trước vi nhất đẳng hầu phủ thịnh cực năm năm lâu năm năm lúc sau võ an hầu phủ ở cùng tuổi trẻ thủ phụ trương liên thanh chính trị đấu tranh chung liền bại hai chàng uy danh bị hao tổn phụ thân cũng bởi vậy sinh bệnh chính là lúc này thanh trúc xâm nhập hắn thế giới thâm chịu tổ mẫu yêu thích nàng nhảy trở thành võ an hầu thế tử phu nhân đường đột lại cường thế Bởi vì nàng tới đột nhiên, dùng chút thủ đoạn mà bên ngoài đối nàng đồn đãi thập phần bất kham, hắn cũng nhận định nàng là cái tâm cơ thâm trầm, phẩm đức không tốt nữ tử trong phù phù ngoại chưa bao giờ tôn trọng quá nàng, thậm chí còn liên hợp người ngoài đối nàng nơi trốn chèn ép, làm nàng ở trong phù hành sự, vô luận làm cái gì đều khó càng thêm khó, nhưng nàng thông minh, có bản lĩnh, mỗi lần đều bị nàng hóa giải. Hắn năm đó thích một cái gia đạo xa suốt bà con xa biểu muội, mê luyến nàng ôn nhu tiểu ý, đáng yêu thiện lương, hắn từng nghĩ tới cưới nàng làm vợ, nhưng lão phu nhân đột nhiên lên tiếng cho hắn định ra cố thanh chúc hắn buồn bực thanh trúc đoạt thuộc về nàng vị trí làm không ít hỗn chứng sự khi dễ thanh trúc sau lại lão phu nhân cảm thấy biểu muội ở trong phủ là tai họa liền làm chủ đem nàng gả tới rồi nơi khác biểu muội vẫn cùng hắn thư từ liên hệ kể ra chính mình bất đắc dĩ nhật từ hắn có tâm giúp nàng lại vô tư cách thanh trúc lần nữa khuyên hắn làm hắn cùng biểu muội chặt đứt thư từ lui tới hắn chỉ đương nàng ghen ghét thành tánh hoàn toàn không để ý tới càng thêm lăn lộn Phụ thân trước khi chết từng khuyên hắn muốn hảo sinh đối đãi thanh trúc trong phù việc lớn việc nhỏ đều phải dựa vào nàng, hắn tuy gật đầu, lại chưa từng nghe lọt vào tai chung. Phụ thân qua đời lúc sau, hắn tập thức trở thành võ an hầu, biết được trượng phu của nàng thiếu tiền liền đem chi bán nhập thanh lâu, hắn như thế nào có thể ngồi được liền muốn ra kinh cứu nàng, nàng mọi cách khuyên can. Hắn liền cùng quỷ mê tâm hồn, không tiếc đối nàng động ra pháp, đánh xong lúc sau liền rời đi kinh thành, lao tới hoài hải ai ngờ liền trúng kế, đem toàn bộ võ an hầu phủ đều đáp đi vào, quấn vào khiếp sợ chiều dã hoài hải cướp biển án, khi đó hắn mới biết được hết thảy đều là cái âm mưu. Hắn bị đại lý thự người mang gông xiềng khóa trở về kinh thành, nhốt ở thiên lao trong phủ quản gia đi nhìn hắn vài lần, chính là không thấy Thanh Trúc đi, hỏi lúc sau mới biết được nguyên lai like Thanh Trúc bị hắn đánh ra pháp về sau đẻ non. Khi đó nàng còn không biết chính mình có ba tháng có thai, mà hắn càng là hỗn chướng đến cực điểm thân thủ đem chính mình hài tử xóa sạch. Ở thiên lao kia mấy cái ngày đêm, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới, không phải bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà là hối hận đan sen, hồi tưởng nàng gả vào võ an hầu phủ lúc sau đủ loại sự tình, hắn quả thực đem chính mình hận đến trong xương cốt. 25 cái ngày đêm nhà tù tai ương, làm hắn hoàn toàn nhận thức chính mình hỗn chướng, hắn nghĩ tới lấy chết tạ tội, lại lo lắng cho mình chết tiêu sái, thanh chúc cùng toàn bộ võ an hầu phủ lại phải vì hắn gánh vác chịu tội, chung quy nhịn xuống, chờ đến thẩm phán kết thúc bị thả lại phủ kia một ngày. Võ an hầu thức vị bị hoàng thượng thu rớt chật vật bất kham trở lại hầu phủ người trong phủ cơ hồ tất cả đều không còn nữa tai vạ đến nơi, ai còn nguyện ý đi theo hắn. Trừ bỏ thanh trúc bất quá hơn một tháng không thấy, nàng cả người liền gầy cười hình, chỉ còn một bộ bộ xương, dân phụ xiêm y mặc ở trên người nàng đều căng không đứng dậy, thấy hắn cũng không khác biểu tình. Thế hắn thay sạch sẽ xiêm y, cho hắn rảo phát cạo dâu, sau đó cùng hắn cùng nhau bị áp giải quan binh đuổi ra hầu phủ, ngồi trên một chiếc nhỏ hẹp sứt sẹo thanh xe kín mui, một đường sóc này chằn chọc tới rồi mặc bác cái kia hoang vắng nơi. Nàng không còn có đối chính mình phát giận, không còn có hạn chế quá hắn làm bất luận cái gì sự, càng thêm trầm mặc ít lời, hắn cùng nàng nói chuyện liền đáp ứng hai tiếng, không nói lời nào thời điểm, liền một người ngồi ở chỗ kia xem y thư. Nàng từ trước như vậy ái sạch sẽ một người, đồ vật ô uế điểm, liền chạm vào đều không muốn chạm vào, hiện giờ lại muốn chịu đựng quan ngoại ác liệt thời tiết cùng quân doanh ô tao hoàn cảnh, tuy rằng nàng chưa bao giờ từng có một câu oán giận, nhưng Kỳ Huyên trong lòng không dễ chịu a, chính là vì nàng, hắn cũng muốn một lần nữa tỉnh lại hắn muốn đem nàng mang cách nơi này muốn vẻ vang đem nàng nghênh hồi hầu phủ muốn cho nàng một lần nữa lên làm chịu người tôn kính nhất phẩm hầu phu nhân nhưng mà này hết thảy còn không có thực hiện hắn đã bị lẫn vào đại lương tù binh thích khách cấp giết cảm giác từ trên mặt rớt xuống thứ gì kỳ huyên theo bản năng dùng tay tiếp được nguyên lai like là hắn trong bất chi bất giác chảy xuống nước mắt trời giá rét nước mắt treo ở trên mặt không bao lâu liền kết băng Mậu Trinh chưa bao giờ gặp qua thế tử khóc thế tử từ, từ trước đến nay cứng cỏi, khi còn nhỏ cùng nhau luyện võ, sương vai chật khớp cũng không cổ họng một tiếng, cũng không vì bất luận kẻ nào cùng sự khuất phục, nhưng hiện tại như thế nào khóc đâu. Cho rằng hắn là lo lắng tình cảnh hiện tại, ra tiếng an ủi. Thế tử, đừng sợ, hầu ra nhiều nhất ngày mai là có thể tìm được chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì. Kỳ huyên dùng tay lau một phen mặt đem trên mặt bông tuyết cùng vụn băng đều lau, dương mắt nhìn về phía tuổi trẻ mậu trinh trong đầu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu hắn đã trở lại về tới 17-8 năm trước đó có phải hay không liền ý nghĩa, hắn đối thanh trúc những cái đó thương tổn còn không có tạo thành tính tính tuổi thanh trúc năm nay nên là 13 tuổi đi, nàng là 17 tuổi gả cho chính mình cách bọn họ thành thân còn có 4 năm tư cập này kỳ huyên nhịn không được nở nụ cười lý mậu trinh nhìn nhà mình thế từ khóc khóc cười cười không biết hắn rốt cuộc làm sao vậy chỉ đương hắn là bị này tình thế nghiêm trọng cấp dọa ra thật xấu đang muốn an ủi lại thấy kỳ huyên trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm điên điên khùng khùng bộ dáng làm lý mậu trinh không dám mặc kệ tiến lên kéo lại kỳ huyên muốn cho hắn bình tĩnh lại ai ngờ chính mình một qua đi đã bị kỳ huyên cấp ôm cái đầy cõi lòng không chỉ có ôm kỳ huyên cao hứng ở hắn phía sau lưng chụp đánh vài hạ trong miệng nói thẳng hảo hảo a thật tốt quá Ha ha ha ha, Lý Mậu Trinh không hiểu ra sao, kỳ huyên ôm xong rồi hắn, liền đột nhiên đứng dậy, chấn động rớt xuống hai hạ thân thượng tuyết động, đem trong tay kia chén sớm lạnh canh gà một ngụm rót đi xuống, tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi cha xét quanh thân hoàn cảnh đi. Nhìn cái này đột nhiên cấp tiến thế tử, Lý Mậu Trinh là một vạn cái sờ không được đầu óc. Thế tử có phải hay không chúng ta? Lý Mama từ bị Cố Thanh Trúc đuổi rồi lúc sau, liền không có gì cơ hội cùng Cố Thanh Trúc nói thượng lời nói, liền tính tiến đến trước mặt đi, vô luận nói cái gì Cố Thanh Trúc đều phản ứng thường thường, hoặc là không đáp lời, hoặc là hỏi phi sửa đáp, tóm lại chính là có lệ cực kỳ. Cố Tình lý Mama lại không có mặt khác biện pháp, mắt thấy trong nhà thúc giục nàng thúc giục lợi hại, nàng lại cái gì kết quả đều lấy không ra tay, cả ngày tâm hoảng hoảng, không biết nên làm cái gì bây giờ. So với lý ma ma bực bội cố Thanh Trúc nhật tử nhưng thật ra quá đến rất thái bình. Cố ra xe ngựa so cố Thanh Trúc trong trí nhớ muốn sớm hai tháng tới, đây cũng là đoán trước bên trong sự tình. Nàng đứng ở lầu hai thư phòng cửa sổ bên, thấy theo trung bình bá phủ chữ xe ngựa ngừng ở thôn trang ngoại, đi xuống hai cái nha hoàn cùng bốn cái ma ma. Hồng cư tới bẩm báo trong lời nói không thiếu kinh hỉ tiểu thư, trong nhà người tới, muốn tiếp ngài hồi phủ đi đâu. Cố Thanh Trúc dựa ở cửa sổ biên, không chút để ý tiếp tục phiên thư, mấy ngày trước đây xem xong rồi kinh thành phủ trí, gần nhất lại bắt đầu xem ý thư, Hồng Cử thấy nàng bất động thanh sắc có chút lấy không chuẩn Cố Thanh Trúc ý tứ tiểu thư, ngài như thế nào giống như không rất cao hứng. Ngài không nghĩ hồi phủ đi sao, tự nhiên không nghĩ, Cố Thanh Trúc không có dấu giếm, đối Hồng Cử nói ra chân thật ý tưởng. Hồng Cử cả kinh, mặt lộ vẻ khó xử tiểu thư. Cố Thanh Trúc khép lại y thư, đặt ở án thượng, đi đến Hồng Cừ trước mặt bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ cũng vô dụng, vẫn là đến hồi a. Nói xong, liền lướt qua Hồng Cừ, đi xuống lâu đi. Hồng Cừ nhìn Cố Thanh Trúc gầy bóng dáng, trong lòng có chút buồn bực, còn nhớ rõ tiểu thư phía trước chính là thực chờ mong hồi phủ đâu, luôn là làm trang lần đầu đi hỏi khi nào tiếp nàng trở về, như thế nào hiện tại xem ra tiểu thư cũng không giống như thường hồi bộ dáng đâu. Phòng khách Cố Thanh Trúc hạp mắt uống trà, trong phủ tới đón nàng Nha Hoàn cùng bà tử ở một bên nói tốt. Từ đại tiểu thư tới thôn trang, bá phủ đều có vẻ quạnh quẽ, lão gia cùng phu nhân thường xuyên nhắc tới đại tiểu thư. Luôn là làm người hỏi tiểu thư bệnh như thế nào, thân mình hào chút không có, phu nhân bởi vì đại tiểu thư chuyện này, ăn không ngon, ngủ không tốt, mắt thấy người đều gầy ốm, bọn nô thì có đôi khi ở Phật đường hầu hạ, còn tổng có thể nghe thấy phu nhân trong miệng mặc niệm, thế đại tiểu thư kỳ phúc, làm bồ tát phù hộ đại tiểu thư thân thể khỏe mạnh, sớm ngày khôi phục, bọn nô thì cũng giúp không được vội, chỉ có thể lo lắng xuông. Này không, nghe nói đại tiểu thư thân mình tốt không sai biệt lắm, phu nhân một khắc cũng không chịu chậm trễ, chỉ ta cùng song nhi thì thì còn có bốn vị ma ma tới thành đại tiểu thư hồi phủ đâu. Biết ăn nói cái này nha hoàn chân Thúy Châu, là tần thị bên người nhất chịu cất nhắc nha hoàn, dung mạo sinh thanh tú, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, Hoàng Anh xuất cốc dường như, người bình thường cùng nàng nói chuyện, nghe xong nàng này mềm mềm mại mại thanh âm, đều sẽ khách khí cái một hai phân, bởi vậy Thúy Châu cảm thấy chính mình vẫn là rất có thể diện. Chỉ là hôm nay, một khang nhiệt huyết nói như vậy một ít trường hợp lời nói, nguyên tưởng rằng đại tiểu thư nghe xong trong lòng khẳng định cao hứng, một cao hứng không chuẩn còn có thể thưởng nàng chút bạc vốn dĩ nàng lần này chính là tới truyền tin tức tốt mặc kệ nói hay không dễ nghe lời nói, này phần thưởng tổng nên không thể thiếu đi, nhưng Thúy Châu đem nói cho hết lời, lượng trong chốc lát cũng không chờ đến đại tiểu thư bên kia đáp lại. Cố Thanh Trúc uống trà, nửa hạ con mắt lông mi thon dài đen đặc cùng cây quạt dường như... Không giống như là chờ mong hồi phủ bộ dáng Lý Ma Ma ở một bên nhìn sốt ruột đại tiểu thư cho nàng bãi mặt còn chưa tính cư nhiên liền phu nhân bên người nha hoàn đều không bỏ ở trong mắt mấy cái tiếp người nha hoàn bà tử đều đã bắt đầu chừng nàng, Lý Ma Ma khổ không nói nổi. Chương 6, Cố Thanh Trúc chậm gì gì buông cái ly, ngàn hô vạn gọi rốt cuộc mở miệng. Trước tạ phu nhân nhớ thương. Bất quá thân thể của ta, nói không hào cũng không có gì không tốt, nói tốt cũng không thấy đến thật tốt, tổng cảm thấy còn để lại bệnh khí, hiện tại trở về chỉ sợ còn phải hơn người, nếu thật nói vậy, nhưng như thế nào được? Lại nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian cũng không có gì, Thúy Châu trên mặt ý cười cứng lại rồi, hướng Lý Ma Ma sử cái ánh mắt Lý Ma Ma liền tiến lên đối cố Thanh Trúc khuyên nhủ. Tiểu thư, ngài thân mình không phải tốt không sai biệt lắm sao? phu nhân hôm nay phái hai vị cô nương cùng bốn vị mama tới đón tiểu thư trở về, trong phủ tất nhiên đều ngóng trông đâu, nếu tiểu thư lại lưu chút thời gian, tương lai cũng không biết khi nào lại trở về. Những lời này Bạch Thoại ý tứ chính là, đừng cho mặt lại không cần, nhân ra tới thỉnh ngươi liền trở về, nếu không hồi, sau này nhưng không ai thỉnh ngươi. Cố Thanh trúc lại hừ lạnh một tiếng, nếu không trở về nói cũng hảo, có mama cùng hồng cư các ngươi ở thôn trang bồi ta, nghĩ đến ta cũng sẽ không tịch mịch. Nói xong lời này, Không đợi Lý Ma Ma nói cái gì nữa, Cố Thanh Trúc liền đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi này, tiếp khách thính, trở lại nàng thư phòng đi. Hồng cừ không dám lưu lại, theo sát Cố Thanh Trúc phía sau rời đi, Thúy Châu trừng mắt Lý Ma Ma chuyện gì xảy ra? Người làm chúng ta trở về như thế nào cùng phu nhân công đạo Lý Ma Ma không thể nề hà, ai biết vị này tổ tông tưởng cái gì đâu, liệt vào bị liên lụy ta, ta lại đi khuyên nhủ. Cố Thanh Trúc Minh cự tuyệt túy châu các nàng cũng không biện pháp chỉ có thể dọn dẹp một chút đường cũ phản hồi. Lầu hai thư phòng, Cố Thanh Trúc nhìn bá phủ xe ngựa rời đi thôn trang, xoay người liền thấy hồng cừ khổ một khuôn mặt tiểu thư các nàng thật trở về. Trở về lúc sau, khẳng định cùng phu nhân thêm mắm thêm muối nói tiểu thư không tốt, phu nhân nếu là sinh khí, lại không tới tiếp ngài nhưng như thế nào cho phải. Cố Thanh Trúc thấy nàng như vậy, không cấm cười yên tâm đi, không ra 10 ngày các nàng còn phải tới. Hồng cử hoàn toàn không hiểu vì cái gì Cố Thanh Trúc lại không hề nói. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, đời trước Tần Thị thẳng đến lão phu nhân ngày sinh trước một ngày, mới phái xe ngựa lại đây đem nàng tiếp trở về, nhưng này một đời cư nhiên trước tiên hai tháng Tần Thị không có khả năng lương tâm phát hiện cho nên tất nhiên có nguyên nhân, đến nỗi cái gì nguyên nhân Cố Thanh Trúc chỉ cần ngẫm lại Tần Thị hiện tại nhất thiếu cái gì, liền không khó đoán được. Tần Thị hiện tại nhất thiếu chính là tiền. Trung bình bá phủ bốn chữ, nghe tới là kim quang lấp lánh ăn mặc chi phí ở kinh thành danh môn cũng là số được với danh nhi chú ý, nhưng này đó chú ý, nào giống nhau không phải thành lập ở một cái tiền tự thưởng. Tần thị tự cho là xuất thân không thấp chính là mệnh không tốt hiện giờ thật vất vả phủ chính đương thế tử phu nhân, nhưng nào nghĩ đến quản này một cây bá phủ nội trợ sẽ như vậy khó, liền một cây hương, một trương giấy, một giường chăn đều phải tiêu tiền. Bá phụ khoản thượng tiền là có chính là mỗi một phần tiền đều có từng người tác dụng, dễ dàng dịch không ra, nàng xảo phụ làm khó vô mễ suy, mắt thấy tích góp ngần ấy năm của cải nhi đều phải lấy ra tới, không thể không thưởng mặt khác biện pháp. thẩm thị tuy rằng đã chết nhưng nàng tiền còn giữ nha. thẩm gia là giang nam nhà giàu số một thẩm thị của hồi môn có bao nhiêu phong phú tần thị trước kia là kiến thức quá cố tình thẩm thị gian xảo trước khi chết chỉ đem đồ vật đều giao cho chính mình nhi nữ, một phần tiền cũng chưa cho người khác lưu lại. Tần thị lại không thể nói rõ chính mình không có tiền, sợ bị bá ra cùng lão phu nhân nói chính mình không bằng thầm thị. Vì thế liền đem tâm tư động tới rồi ở thôn trang dưỡng bệnh cố thanh trúc trên người, Lý Mama nhiều lần bảo đảm nhất định đem cố thanh trúc chìa khóa lừa tới tay, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, cũng không gặp nàng đắc thủ, mỗi lần hỏi nàng liền đều chỉ biết nói nha đầu xem khẩn tiểu thư xem khẩn thật là vô nghĩa, nếu là xem không khẩn nói còn muốn nàng hỗ trợ cái gì. Tần thị đang ở đại sảnh thường tâm tư, ăn mặc một thân tố để ám theo chỉ bạc quần áo ở nhà, nàng dung mạo không tính xuất sắc, nhưng thắng ở có một cổ phong độ trí thức gầy gầy cao cao cố chi viễn tổng ái đem nàng hình dung thành ngạo cốt hàn mai, liền cảm thấy trên người nàng có một cổ hồn nhiên thiên thành ngạo khí tựa như hàn mai tuyết đầu mùa như vậy lịch sự tao nhã động lòng người. Thúy Châu vẻ mặt đau khổ đi vào tới tần thị buông chén trà, nhìn nàng hỏi, người đã trở lại thúy châu nghe vậy lập tức quỳ xuống không có nô thì vô dụng không có thể đem đại tiểu thư cấp thỉnh trở về tần thị đỉnh mày nhíu lại như thế nào nàng không muốn sao có thể không muốn này một năm kia nha đầu ít nhất phái bảy tám hồi người tới trong phủ hỏi thăm tiếp nàng trở về thời điểm mắt trông mong chờ mới đúng thúy châu đem thôn trang tình huống thêm mắm thêm muối nói cùng tần thị nghe tần thị buồn bực vỗ án dựng lên còn phản nàng cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật phu nhân bớt giận thúy châu không dám lại khuyên chỉ cúi đầu xin tha tần thị hận đến miến răng miến lợi vương tàu tử vừa lúc tiến vào nhìn thấy quỳ xuống đất thúy châu nhỏ giọng hỏi hỏi sao lại thế này nghe nói đại tiểu thư không chịu hồi phủ khó trách phu nhân muốn sinh khí tống cổ thúy châu đi ra ngoài vương tàu tử tiến đến tần thị bên tai nhẹ giọng phu nhân đại tiểu thư không trở về cũng đến hồi a Lão phu nhân ngày sinh liền phải tới rồi, sùng kính hầu phủ chỗ đó nhưng nói, lúc này phái người tới cấp lão phu nhân mừng thọ thuận tiện. Vương tầu tử nói chưa nói xong, tần thị liền cấp đánh gãy, không cần phải ngươi nhắc nhở ta đều có đúng mực miệng cho ta phóng nghiêm điểm, tiết lộ nửa điểm tiếng gió, duy ngươi là hỏi. Tần thị lạnh giọng một câu, vương tầu tử cũng không dám nhiều lời. Kho người lui đi ra ngoài, độc lưu tần thị một người ở trong phòng đau đầu tưởng tâm tư. Mười ngày lúc sau quả thực như cố Thanh Trúc sở liệu cố ra xe ngựa lại lần nữa tiến đến, lúc này tới bốn cái nha hoàn tám ma ma. Hồng cừ đều có thể cảm giác đến, lúc này phu nhân thỉnh đại tiểu thư hồi phụ quyết tâm có bao nhiêu mãnh liệt trong lòng mừng thầm, nói tiểu thư lúc này nên đáp ứng rồi đi. Chưa thành tưởng, cố Thanh Trúc như cũ cự tuyệt, thậm chí liền lần trước những cái đó đường hoàng nói cũng chưa cao hứng nói, trực tiếp hai chữ quang ra tới, không trở về. Lý Mama đều cấp kiến bò trên chảo nóng giường như thẳng chảo đầu, liền kém chạy đến cố thanh trúc trước mặt lay động nàng xem có thể hay không đem trong đầu tiến thủy cấp lay động ra tới. Nhưng cố thanh trúc lại như cũ không dao động, mỗi ngày không thay đổi làm việc và nghỉ ngơi, dương dương tự đắc. Lại qua bảy tám thiên bộ dáng cố gia lại người tới, lúc này tới là cố gia nhị phong thầu tử. Cũng chính là Cố Thanh Trúc thím Ninh Thị, Cố Thanh Trúc ở đại sảnh thấy nàng, Ninh Thị hàn huyên qua đi, chính là thao thao bất tuyệt, nói nàng như thế nào như thế nào không mang toàn đại cục, như thế nào như thế nào không hiểu chuyện, như thế nào như thế nào không nên từ từ. Ninh Thị là trưởng bối, nhưng thật ra có tư cách cùng Cố Thanh Trúc nói này đó, bởi vậy ở nàng nói chuyện thời điểm Cố Thanh Trúc không có đánh gãy thẳng đến nàng nói xong lúc sau Cố Thanh Trúc làm hồng cừ cho nàng thượng trà nhuận hồng. Sau đó mới êm tai nói ra chính mình không muốn hồi phủ lý do. Tím chớ trách ta ta tuy tuổi còn nhỏ, lại cũng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị đưa đến thôn trang tới thời gian dài như vậy, đơn giản chính là phu nhân dung không dưới ta, không nghĩ thấy ta thôi, hiện giờ toàn bộ trong kinh thành, ai không biết ta là bị cố ra ghét bỏ hài tử, đưa đến thôn trang tự sinh tự diệt ta nếu liền như vậy đi trở về, người ngoài nên thấy thế nào ta? Ta tuy không có mẹ ruột lại cũng không thể bị như vậy giày xéo đi, dù sao trở về cũng không được hoan nghênh, không bằng liền ở ta nương thôn trang đợi hảo, nhĩ không nghe tâm không phiền. Ninh thị chịu tần thị gửi gắm tới khuyên cố thanh chúc lại cũng không phải cái khi dễ người tím, trên thực tế ở nàng nhận chi tần thị trung quy là thiếp đỉnh cái thế tử phu nhân danh hào cư nhiên sai phái khởi nàng tới. Lại nghe cố Thanh Trúc nói những câu có lý, trong lòng minh bạch đứa nhỏ này chân thật ý tưởng, than một tiếng đáng thương, khuyên vài câu, liền trở về cấp Tần Thị đáp lời. Ninh Thị cũng muốn cho Tần Thị cấp cố Thanh Trúc thể diện, vô duyên vô cớ bị đưa tới thôn trang, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ trở về, Ninh Thị trái lo phải nghĩ, dứt khoát trở về liền cùng Tần Thị nói câu nhất lao vĩnh giật nói. Thanh Trúc kia hài tự ủy khuất a muốn ngươi cái này thế tử phu nhân tự mình đi, đến vẻ vang tiếp nàng mới bằng lòng hồi Tần thị nghe xong lúc sau cùng ngày liền ở trong phòng quăng ngã vài cái ấm trà cái ly, khí trong một đêm, khóe miệng liền sinh hai cái hỏa phao. Cố Thanh Trúc nhưng thật ra không nghĩ tới Ninh thị sẽ như vậy cùng Tần thị nói, như cũ ở thôn trang chờ, không mấy ngày công phu thôn trang bên ngoài truyền đến bọn cướp đường tiên thanh âm, đỉnh đầu tám người đại kiệu gác lại ở thôn trang ngoại, Tần thị từ phía sau trên xe ngựa xuống dưới, vừa vào cửa liền không đầu không đuôi ôm lấy Cố Thanh Trúc, diễn trò làm nguyên bộ than thở khóc lóc cùng Cố Thanh Trúc khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu thưởng nàng, lúc trước đưa nàng tới thôn trang trụ, nàng cũng là tâm như đao cắt vân vân. Tần thị này tình ý chân thành bộ dáng, Không hề có làm Cố Thanh Trúc cảm thấy cảm động nghe tới nghe qua chỉ có một cảm giác đó chính là xem ra Tần Thị là thật sự thiếu tiền a Nếu Tần Thị cái này thế từ phu nhân tự mình tới, hơn nữa còn xuất động bá phủ duy nhất một chiếc kiệu tám người nâng kia Cố Thanh Trúc nếu là lại không quay về, liền thật sự quá không cho mặt mũi. Rõ rõ ràng ràng mệnh hồng cứ thu thập đồ vật đi theo Tần Thị cùng trung bình bá phủ khua chiêng gõ chống đón khách đoàn xe, vẻ vang về tới trung bình bá phủ. Tần thị này một chuyến động tĩnh nháo rất đại cũng là khoát đến ra cỗ kiệu truyền nhập trung bình bá phủ nơi an bình hẻm thật xa liền thấy bá phủ ngoại đứng đầy người, trong phủ từ người gác cổng đến nhóm lửa, mọi việc trong phủ làm việc đều trước đó nhận được tin nhi, đứng ở cửa nghênh đón đại tiểu thư trở về cố thanh trúc từ cỗ kiệu mành ra bên ngoài nhìn hai mắt nơi nào còn sẽ không biết tần thị đánh cái gì chủ ý. Bởi vì nàng hồi phủ, liền đánh nàng Cố đại tiểu thư cờ hiệu, lăn lộn trong phủ từ trên xuống dưới người, cứ như vậy, Cố Thanh trúc tuy rằng được thể diện, lại cũng rơi xuống cái hành vi kiêu ngạo, lao sư động chúng ấn tượng. Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân, Tần thị là muốn cho nàng vừa trở về liền đánh mất nhân tâm, tương lai ở trong phủ nói chuyện làm việc đều khó vang dội, trong phủ tùy tiện cái nào hầu hạ người hạ nhân chậm trễ nàng một ít, đều đủ Cố Thanh trúc buồn rầu một trận nhi. Kiệu tám người nâng vững vàng ngừng ở trung bình bá phủ trước cửa. Hồng cư từ phía sau trên xe ngựa nhảy xuống, vội vội vàng vàng lại đây cấp cố thanh chúc sốc kiệu mảnh cố thanh trúc vừa ra kiệu môn từ vương tàu tử dẫn dắt hàng phía trước nô tỳ liền dẫn đầu đối cố thanh trúc hành đại lễ thăm hỏi. Cùng nênh đại tiểu thư hồi phủ, bọn nô tỳ cấp đại tiểu thư thỉnh an. Các nàng bởi vậy, mặt sau những cái đó còn ở do dự cũng chỉ có thể đi theo quỳ xuống cấp cố thanh trúc hành lễ bái đại lễ, đầu đường cuối ngõ không biết còn tưởng rằng trung bình bá phủ có khách quý doanh môn đâu. Cố Thanh Trúc âm thầm cười lạnh ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp thu mọi người đại lễ, dứt khoát lưu loát cao giọng nói một câu. Đều đứng lên đi, mỗi người thưởng bạc hai lượng. Lao sư động chúng chờ, đích sắc sẽ lệnh nhân tâm sinh bất mãn, nhưng nếu là chờ chờ chờ tới rồi một tiểu bút tiền của phi nghĩa kia thử hỏi ai có công phu bất mãn. Chương 7, quả nhiên Cố Thanh Trúc giọng nói rơi xuống ở ngoài cửa chờ gần nửa cái canh giờ mọi người không một trên mặt không hiện ra kinh hỉ thần sắc. Đại tiểu thư cũng quá hào phóng, vừa trở về liền mỗi người ban thưởng hai lượng bạc. Phải biết rằng, trong phù trù từ bên người nhất đẳng nha hoàn tiền tiêu vặt cũng bất quá liền 800 văn, hai lượng bạc đến là một cái nhất đẳng nha hoàn ba tháng tiền tiêu vặt A. Nếu này đây mỗi tháng chỉ có một 200 văn người gác cổng cùng tạp dịch đó chính là đã hơn một năm tiền tiêu vặt A. Bọn họ hôm nay ra tới nghênh đón đại tiểu thư thật đúng là tới đúng rồi bên này bọn hạ nhân châu đầu ghé tay một đám mặt mày hớn hở vui vẻ ra mặt ngay cả vương tàu tử dẫn dắt kia một đội nha hoàn đều nhịn không được nhảy nhót bị vương tàu tử một cái con mắt hình viên đạn đảo qua đi mới cúi đầu không nói chuyện nữa tần thị từ trên xe ngựa xuống dưới vừa lúc nghe thấy cố thanh trúc nói mỗi người hai lượng bạc hôm nay ra cửa nghênh đón nàng có một trăm nhiều người a Vì hôm nay này trận trưởng Tần thị ở trong phủ công đạo hảo chút thiên, mới tất cả đều đem người cấp thông chi tụ tập lên, vì chính là tưởng cấp Cố Thanh Trúc một cái gia hoài phủ đầu, làm nàng biết biết bá phủ hiện giờ là ai đương gia, nhưng ai sẽ nghĩ đến Cố Thanh Trúc gần nhất chính là một cái phản sát. Cái này đừng nói làm bọn hạ nhân đối nàng sinh ra ý kiến, chỉ sợ sau này trong phủ từ trên xuống dưới, thấy vị này đại tiểu thư đều phải mang ơn đội nghĩa. Vừa ra tay chính là mấy trăm lượng bạc hồi tưởng chính mình này một năm tới moi moi xúc xúc bộ dáng tần thị liền hận đến ngứa răng, vị này đại tiểu thư thật lớn bút tích. Cố Thanh Trúc đi ở sớm đã từ nàng trong trí nhớ đạm đi trung bình bá phủ hành lang gấp khúc phía trên, nàng đã có ước chừng hơn 20 năm không đã trở lại đi từ gà đi võ an hầu phủ trừ bỏ 3 ngày hồi môn ngày đó nàng một người trở về ngồi một lát kia lúc sau cơ bản liền không trở về quá đi. Cố ra có việc là trực tiếp tìm được võ an hầu phủ đi, nàng xem tâm tình, nguyện ý bang mới giúp như vậy một chút hai hạ, không muốn bang liền phản ứng đều không phản ứng, không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn, hiện giờ nàng lại về tới khởi điểm. Bá phủ trong sân quy trung củ, không phải rất lớn, nhưng trên cơ bản có thể bảo đảm một người một toa tiểu viện tử khác nhau là có mang hoa viên, có không mang theo. Cố Thanh Trúc Sân kêu Quỳnh Hoa cùng chủ viện hữu sau sườn núi giả lâm nhà thủy tạ song song, Quỳnh Hoa viện là năm đó thầm thị hoa số tiền lớn vì nàng chuyên môn kiến tạo hai tầng tiểu lâu, bởi vì cố Thanh Trúc không thích ẩm ướt cho nên nàng khuê phòng ở lầu 2, đẩy ra phòng phía nam cửa sổ, có thể thấy hoa viên, mặt bắc cửa sổ mở ra tắc có thể thấy phù ngoại xanh ung tươi tốt cùng trường an trên đường cổng trào. Cố Thanh Trúc ở tại Quỳnh Hoa Viện thời điểm, trong hoa viên có không ít kỳ hoa dị thảo tự nhiên cũng là thầm thị cho nàng vơ vét lại đây, chỉ là một năm không ở có chút hoa cỏ đã khô héo, có chút tắc liền chậu hoa nhi đều cấp dịch địa phương, không biết đi nơi nào. Hồng Cư thật vất vả phát xong rồi ban thưởng trong miệng nhắc mãi tiểu thư thật hào phóng, đều là chút cường đạo linh tinh nói, tới Quỳnh Hoa Viện thấy Cố Thanh Trúc đang ở trong viện đi lại còn không có thay quần áo, Hồng Cư liền vội vàng chạy chậm lại đây. Tiểu thư, ngài như thế nào còn không có thay quần áo, sau khi trở về đến đi lão phu nhân trong viện Thỉnh An đâu. Quỳnh Hoa Viện ở cố Thanh Trúc trở về phía trước đã thu thập qua tần thị lại như thế nào hận cố Thanh Trúc này đó chỉ có bề ngoài mặt trên lại là sẽ không chậm trễ cố thanh trúc hành lễ ở nàng phía trước liền đưa đến trong phòng còn không có thu thập hồng cừ đem trước đó chuẩn bị tốt xiêm y lấy ra hầu hạ cố thanh trúc thay trong phòng có một mặt so người còn cao tây dương kính cố thanh trúc từ nhỏ thập phần ái mỹ thẩm thị liền cho nàng đánh lớn như vậy một mặt gương tới làm nàng ra vào là lúc đều có thể thời khắc chú ý tới dáng vẻ Phía trước ở thôn Trang còn không cảm thấy thế nào trở về cố gia nơi trốn đều là thẩm thị bóng dáng, cứ việc ở cố Thanh Trúc trong ấn tượng, mẫu thân thẩm thị đã rời đi hơn 20 năm, thật có chút đồ vật, có chút bài trí, thậm chí với trong phòng bố cục mỗi một chỗ đều là thẩm thị tự mình vì ái nữ bố trí cố Thanh Trúc lại như thế nào không có xúc động. Cái này cố gia trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, duy nhất làm cố Thanh Trúc nhớ thương cũng chính là tổ mẫu trần thị. Cố Thanh Trúc ăn mặc một thân tố đế hoa lan váy áo sơ bình thường ngã ngựa búi tóc nhẹ nhàng hướng tổ mẫu trần thị trụ tùng hạc viên đi. Nàng cha cố chi viễn tuy rằng là cái hồ đồ nam nhân nhưng là đối mẫu thân lại rất hiếu thuận tùng hạc viên tự nhiên là bá phủ phong cảnh tốt nhất diện tích lớn nhất sân. Có đỉnh hóng gió núi giả hồ nước hồ nước loại hoa sen mỗi đến mùa hạ hoa sen khai lúc sau trần thị đều sẽ sai người làm hoa sen bánh cấp trong phủ người dùng kia thanh hương hương vị cố Thanh Chúc đến nay hoài niệm. Trần thị trong viện hôm nay thực náo nhiệt nhị phòng thím ninh thị cùng tam phòng thím võ thị vây quanh lão phu nhân trần thị ngồi nói chuyện cố ngọc sao cùng nhị phòng thị thị cố kiều ghé vào cùng nhau cũng vừa nói vừa cười. Năm tuổi cố ninh chi cùng tam phòng tiểu thiếu gia trên mặt đất truy truy đánh đánh ẩm ý thực thấy cố thanh trúc thân ảnh xuất hiện ở cạnh cửa tất cả mọi người đều nhìn lại đây chỉ thấy nàng ra bạch thắng tuyết mặt mày như họa một đôi mắt chạm hắc sáng ngời thanh triệt thấy đáy ngũ quan phối hợp lên đúng là tiêu chuẩn mỹ nhân phôi đặc biệt là trường cổ hẹp vai tứ chi thon dài mỗi đi một bước đều có phong độ Cố Thanh Trúc dáng vẻ đó là liền trong cung ra tới lễ nghi Mama đều không thể bắt bẻ cả vào võ an hầu phủ, vô luận nàng như thế nào nỗ lực kỳ huyên chính là không thích nàng. Cố Thanh Trúc từ tự thân tìm nguyên nhân, cố ý học đã hơn một năm dáng vẻ, giơ tay nhấc chân đều là tiểu thư khuê các phong phạm. Trần thị tự hồ có điểm kích động đối cố Thanh Trúc vươn tới tay đều có chút run rẩy, hào hài tử, mau chút lên, làm tổ mẫu nhìn xem ngươi. Trần thị chân càng không quá linh hoạt, ngày thường đều là ngồi cùng người ta nói lời nói. Cố Thanh Trúc đi qua đi thấy Trần Thị hốc mắt hàm chứa nước mắt, rút ra khăn cho nàng trà lau, hoàn toàn không có bị đưa đi thôn trang ở một năm oán khí, một chút ít đều không có, liền này Phân Hỷ biết không với sắc ẩn nhẫn, liền đủ để cho những cái đó nghi ngờ nàng người câm miệng. Cố Ngọc Giao đánh giá Cố Thanh Trúc thấy nàng quần áo bình thường lại khó nén xuất sắc bên ngoài, trong lòng chua xót lợi hại, mặt ngoài lại không thể không làm bộ tỉ tì mụi tình thâm bộ dáng. Đại tỷ, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi không ở trong phủ mấy ngày này, cũng không biết ta có bao nhiêu thưởng ngươi. Cố Thanh Trúc nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, nếu thưởng ta, sao không đi thôn trang nhìn một cái ta. Cố Ngọc Dao trột dạ rũ xuống mí mắt không dám nhiều lời nữa nàng bộ dáng cùng tần thị rất giống, nhìn đều thực chi thư đạt lý còn tuổi nhỏ liền có tài danh truyền ra, là trong kinh quý nữ vòng trung có tiếng tiểu tài nữ. đời trước gà chính là sùng kính hầu phù đích thứ tử hạ bình chu kết giao không nhiều lắm, bởi vậy không biết phu thê cảm tình như thế nào. hiện giờ hảo thanh trúc đã trở lại, tìm muội lại có thể gặp nhau. tam phòng tím võ thị thế cố ngọc giao giải vây đại gia cười cười cái này đề tài cũng liền bóc đi qua. Bên ngoài bà tử tiến vào truyền lời, nói là đại công tử cùng nhị công tử nghe nói đại tiểu thư đã trở lại, ở lão phu nhân nơi này, cố ý lại đây gặp mặt. Đại công tử là tần thị sở sinh thứ trưởng tử cố hành chi, hiện giờ lắc mình biến hóa thành bá phù đích trưởng tử, địa vị nước lên thì thuyền lên, ngược lại là từ trước cố thanh trúc mẫu thân thẩm thị sinh đích trưởng tử cố thanh học biến thành đích thứ tử. Trong nhà mọi người cố thanh trúc đều có thể không đề bụng, duy độc đồng bào đệ đệ, nàng không thể không đề bụng. Ngoài cửa đi vào hai cái cao gầy thiếu niên, bên trái chính là cố hành chi, hắn một thân phong độ trí thức hào hoa phong nhã, ăn mặc một thân màu nguyệt bạch nho phục khí độ rất là phong nhã, bên ngoài nghe nói có tố ngọc công tử chi sưng, đó là từ hắn giơ tay nhấc chân phong nghi mà đến. Cùng hắn so sánh với, học đệ liền có vẻ có chút cả lơ phất phơ ăn mặc một thân màu đất viên lãnh thẳng chuế, nếu không có mặt sinh không tồi, nảy nhan sắc xiêm y cũng thật không dám xuyên, đi đường hơi có chút cong eo lưng còng, liền tính thẳng thắn cũng không đứng được khi nào, trên tay không được có chút động tác nhỏ ra tới, trong chốc lát sờ sờ góc áo, trong chốc lát chào chào tay áo tóm lại thất thần. Cùng Trần Thị Thình An Hắn đều dám qua loa cho xong, càng đừng nói đối nàng cái này hắn cũng không quá thích tỷ tỷ, giản dị hỏi hai câu nàng ở thôn trang quá đến như thế nào, liền này từ bỏ chủ động thối lui đến cố hành chi phía sau đi. Ngược lại là cố hành chi, khiêm khiêm quân tử, đối cố Thanh Trúc hỏi han ân cần tẫn hiện đại ca phong phạm. Cùng hắn so sánh với, học đệ mặt ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Nhưng nếu so ở bên trong lời nói, cố Thanh Trúc lại cảm thấy cố hành chi so ra kém học đệ năm đó hắn cùng một bần gia nữ ám độ trần thương đến đối phương mang thai sau lại lại truyền cưới công bộ thị lang chi nữ làm vợ kia bần gia nữ chịu không nổi này phân đà kích suốt đêm ở cố gia trước cửa treo cổ tự sát một thi hai mảnh Cố Thanh Trúc hồi phủ trừ bỏ Cố Chi Viễn không có thấy, mặt khác trên cơ bản đều đánh cái đối mặt Trần Thị Liêu nàng ở Tùng Hạc Viên ăn cơm, cơm nước xong về sau, Cố Thanh Trúc mới trở lại Quỳnh Hoa Viện, Hồng Cử đã giúp nàng đem siêm y linh tinh thường dùng vật phẩm tất cả đều thu thập bầy biện ra tới, lúc trước còn có chút chống không nhà ở, nhìn như là bổ khuyết một ít. Đứng ở lầu hai hành lang gấp khúc đi phía trước xem, Cố Thanh Trúc từ trong cổ rút ra một cây dây xích vàng, dây xích vàng phía dưới có cái kim hoa tai, kim hoa tai là đem chìa khóa thẩm thị qua đời lúc sau, đem này tư khố chìa khóa giao cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc ngày thường đều bên người cất giấu, ăn cơm, ngủ, tắm dừa thời điểm cũng không rời thân. Hồng cừ ôm một giường chăn đệm ra tới, thấy Cố Thanh Trúc đem dây xích vàng móc ra tới, chạy nhanh thò qua tới nhắc nhở tiểu thư, mau thu hồi tới đây chính là phu nhân để lại cho ngươi bảo bối cũng không thể bị người cầm đi. cố thanh trúc đem nếu là một lần nữa để vào vạt áo, hỏi hồng cừ ai sẽ lấy. hồng cừ không nói gì, dùng cầm chiều hạ nỗ nỗ, vừa rồi phía dưới là lý mama dẫn theo tay nải trải qua ám chỉ lại rõ ràng, bất quá cố thanh trúc tự nhiên minh bạch thừa dịp hồng cứ các nàng thu thập nhà ở thời điểm Cố Thanh Trúc dạo bước đi đến nội gian, có một con một người cao ngăn tủ, đây cũng là tùy Cố Thanh Trúc hành lễ cùng bị nâng trở về, là Cố Thị Thư Khố phía trước ở thôn trang, Cố Thanh Trúc vẫn luôn không dám mở ra, hiện tại nếu đã trở lại cuối cùng có thể mở ra nhìn xem cùng Cố một chút năm đó ấn tượng. Ngăn tù bị mở ra, bên trong xác thật có không ít bảo bối, châu báo trang sức không cần phải nói, ngân phiếu là luận sắp tính, tất cả đều là 50 lượng tiểu mặt chán, hai sắp thêm lên ước chừng có cái 3-4 vạn lượng đi, hơn nữa châu báo trang sức chạm ngọc kim giống chờ vật ước chừng không vượt qua 20 vạn lượng bộ dáng. Tuy rằng này đó cùng thẩm thị chân chính của hồi môn so sánh với không tính cái gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải một bốt số lượng nhỏ. Còn nhớ rõ đời trước nàng mở ra này từ khố thời điểm chỉ nhìn thấy này đó vật thật đồ vật 3 4 vạn lượng ngân phiếu lại chưa từng gặp qua, còn có châu báu trang sức, chỉ có mấy cái khắc lại mẫu thân tên đồ vật lưu tại kho, mặt khác tất cả đều không thấy, đến nỗi bái ai ban tặng Cố Thanh trúc hiện tại trong lòng rõ ràng rành thực. Sáng sớm hôm sau, cố thanh trúc khiến cho hồng cứ sách theo cái hộp đồ ăn đi cố thanh học nơi an thường viện cố thanh học còn không có rời giường hỏi hắn nha hoàn nói là tối hôm qua chơi con dế mèn chơi quá muộn vừa mới ngủ hạ không bao lâu cố thanh trúc không đem hắn đánh thức lưu lại hộp đồ ăn liền rời đi băng dày ba thức không chỉ vì một ngày lạnh, nàng nói một trăm câu đều không bằng học đệ chính mình tự mình trải qua một hồi tới có sức thuyết phục cho nên này một đời, cố thanh chúc tính toán đổi loại quản hắn phương pháp, thiếu một chút tham dự, nhiều một chút phóng túng, sớm muộn gì học đệ sẽ minh bạch ai thân ai sơ. Chương 8 Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình không có gì sở trường đặc biệt đời trước thời gian, đại đa số đều lãng phí tại hậu trạch tranh đấu cùng Thảo Kỳ huyên niềm vui này mặt trên, thẳng đến đi mặt bắc kiến thức khác thế giới, mới khai thác ra hạng nhất kỹ năng, hiện giờ nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ làm âm mưu quỷ kế cũng cũng chỉ có cho người ta chữa bệnh này có thể lấy ra tay. Hơn nữa nàng thích làm cái này. So với Vĩnh Vô đến nay hậu trạch tranh đấu, nàng hiện tại càng nguyện ý làm có ý nghĩa sự tình. Chẳng qua hiện tại nàng muốn gặp phải chính là tuổi cùng tín nhiệm. Nàng năm nay bất quá 13 tuổi, ai sẽ tin tưởng một cái 13 tuổi nữ hài nhi sẽ cho người xem bệnh. Cho nên muốn tới muốn đi cố Thanh Trúc muốn tìm một gian y quán thử xem. Nàng là cố gia đích trưởng nữ, chỉ cần còn chưa xuất giá, ở trong phủ chính là tần thị cũng quản không được nàng, cố Thanh Trúc muốn ra cửa tự nhiên ai cũng ngăn trở không được. Nàng thay tiểu công tử trang phục hồng cư tắc giả thành gã sai vặt bộ dáng, đi theo cố Thanh Trúc phía sau. Hồng Cử ngay từ đầu cho rằng nhà mình tiểu thư là tưởng đi dạo phố ở ngoài thành thôn trang ở thời gian lâu như vậy, đều mau đã quên kinh thành đường phố trông như thế nào. Nhưng dạo dạo Hồng Cử liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp bởi vì nhà nàng tiểu thư đi lang thang, hoặc là là y quán, hoặc là là hiệu thuốc. Rốt cuộc ở các nàng dạo đến thứ năm gian y quán thời điểm, Hồng Cử đem Cố Thanh Trúc cấp kéo lại. Tiểu thư, chúng ta như thế nào tận hướng y quán hiệu thuốc toàn? Cố Thanh Trúc buông tay, vốn dĩ chính là tìm y quán hiệu thuốc. Tiểu thư là nơi nào bị thương sao? Hồng cư khẩn trương hỏi cố thanh trúc cho rằng nàng nơi nào không thoải mái. Cố thanh trúc dùng trong tay quạt xếp đem hồng cư tay cấp ấn hạ, ta hào thật sự. Là ta bỗng nhiên đối y thuật thực cảm thấy hứng thú, muốn tìm ra lớn nhất y quán nhìn một cái, học. Hồng cư liếu lưỡi tiểu thư muốn làm nghề y, chưa chắc không thể a. Cố thanh trúc thuận miệng đáp. Chủ thứ hai đi vào nhà này y quán y quán ngoại nền trắng chữ đen viết nhân ân đường ba chữ cùng lúc trước sở đi kia bốn ra bất đồng Nhà này y quán thoạt nhìn không có gì người cửa hàng nhưng thật ra rất đại Bên trái là khám bệnh đại đường bên phải là bốc thuốc trong tiệm chỉ có một ngủ gà ngủ gật lão tiên sinh còn có một cái ở hiệu thuốc sau quầy đào dược tiểu nhị Tiểu nhị dương mắt nhìn nhìn cố thanh trúc cùng hồng cừ không có nganh ra tới chỉ hỏi thanh công từ là bốc thuốc vẫn là xem bệnh a Cố Thanh Trúc đi vào quầy bên, thấy hắn phân loại dược liệu trình tề, phối phương cũng không có gì vấn đề, liền biết không phải giống nhau tiểu nhị ít nhất là cái thông y lý, điểm này liền cùng phía trước xem kia bốn gia thực không giống nhau, kia bốn gia y quán khách đông như mây, bọn tiểu nhị ân cần chu đáo, nhưng xem ra tới, giống nhau tiểu nhị liền cùng quán trà tiểu nhị không sai biệt lắm, đối y lý rốt đặc khán mai. Ta xem bệnh, Cố Thanh Trúc thuận miệng vừa nói. Kia tiểu nhị dương mắt liếc liếc nàng, liền liễm hạ ánh mắt, tiếp tục đào rực biên đào biên nói, tiểu công tử là tới tìm chúng ta vui vẻ, nơi này là y quán, không phải trà lâu, mau mau trở về đi. Hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra cố thanh trúc không bệnh. Cố thanh trúc đem này y quán tả hữu nhìn quanh một vòng, liền thấy kia xem bệnh khu lão tiên sinh từ các nàng vào cửa bắt đầu liền ở đàng kia ngủ gật nói mấy câu nói đó cũng không có thể đem hắn đánh thức ánh mắt rừng ở hắn trong tầm tay một con mở ra hòm thuốc thượng một bộ bạc lắc lắc từ nhỏ đến lớn sắp hàng tấm ảnh đao hấp dẫn cố thanh trúc chú ý loại này đao nàng một chút đều không xa lạ là chuyên môn dùng để dịch cốt có chút ngoại thương thực nghiêm trọng nếu không đem trên xương cốt hoặc thoái cốt chỗ loại bỏ sạch sẽ miệng vết thương liền dễ dàng cung mù ở trong quân hai quân giao chiến đủ loại thương cố thanh trúc đều gặp qua dịch cốt đao dùng số lần nhiều kỹ thuật tự nhiên thì tốt rồi Đây cũng là cùng vừa rồi nàng đi kia bốn gian y quán lớn nhất bất đồng địa phương. Này gian y quán lão tiên sinh, xem ra là cái ngoại thương thánh thủ. Đang buồn bực hết sức từ bên ngoài ùa vào tới một đống người, xuyên chính là một màu thanh áo quần ngắn, cái chán thuốc thống nhất giải lụa, nhìn như là nào đó thư viện học sinh, trong đó hai người trong tay còn nắm chặt roi ngựa, một thiếu niên bị nâng tiến vào, xem sắc mặt nên là đau mất đi rồi, một chân từ đầu gối đi xuống, ngoại phiên thành một cái cực kỳ mất tự nhiên tư thế, hiển nhiên xương đùi chặt đứt. Mau mau mau, đừng ngủ, lên cứu người. Một cái lưng hùm vai gấu thiếu niên thanh đại như trung ngủ gật lão tiên sinh lại có thể ngủ cũng cấp đánh thức, nhìn thấy kia hôn mê quá khứ thiếu niên, kêu nâng người của hắn đem hắn phóng tới một bên giường ván gỗ thượng, giải hắn giày cắt ống quần nhi, bên trong hình dạng quả thực thảm không nỡ nhìn, bài cốt đều đâm ra ra thịt ngoại, máu chảy đầm đìa. nha như thế nào thương thành như vậy? Lão tiên sinh một bên kiểm tra miệng vết thương một bên hỏi một cái dáng người cao dài thiếu niên đứng ra trả lời chúng ta hôm nay bên ngoài đánh mã cầu nhất thời sơ sẩy côn sắt từ chiều sai rồi chỗ ngồi hắn từ chạy vội trên lưng ngựa ngã xuống đánh vào thạch tảng thượng cố thanh trúc thấy kia thiếu niên trả lời đâu vào đấy nhiều lần tự tử chút nào không thấy hoảng loạn hắn vóc người pha cao dung mạo tuấn tú giơ tay nhấc chân đều lộ ra cổ thế gia đệ tử phong phạm Lão tiên sinh xem xét xong rồi miệng vết thương, đang muốn làm người đi lấy hòm thuốc, lại thấy một cái 12-13 tuổi tiểu công tử đã là thế hắn đem hòm thuốc cầm lại đây, lão tiên sinh ngây người nhi, trong tay liền cấp tắc một phen thích hợp tấm ảnh đao, này đao đúng là hắn tưởng lấy kia đem, cũng là cắt ra da, da thịt lấy toái cốt bước đầu tiên phải dùng đao kia tiểu công tử là trùng hợp cầm này đem sao. Lúc trước hắn ngủ gà ngủ gật trước chính là ở xử lý này đó công cụ dùng rượu mạnh trà lao quá, thông khí nhi là lúc ngủ gật đã ngủ cho nên hiện tại có thể trực tiếp sử dụng, duỗi tay muốn đi lấy sa miên cầm máu, nhưng tay duỗi ra, sa miên liền đến trong tay, vẫn là kia tiểu công từ truyền đạt. Hà thiệu cảnh từ vừa rồi bắt đầu, ánh mắt liền thường thường liếc hướng cái kia đứng ở chấp đào lão tiên sinh bên cạnh tiểu cô nương, tuy rằng xuyên nam trang, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra là cái cô nương, ngũ quan tú Mỹ, có loại mưa bụi giang nam mông lung khí chất, một đôi mắt xinh đặc biệt xinh đẹp, xem nàng đối hòm thuốc thập phần quen thuộc bộ dáng, nghĩ đến nên là lão tiên sinh thân nhân hoặc là đệ tử đi nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lão tiên sinh dùng đao địa phương kia máu chảy đầm điệt xẻo thịt hình ảnh nàng cư nhiên một chút đều không sợ hãi ngưng mi suy tư bộ dáng thực đứng đắn đứng đắn không giống cái hài từ lão tiên sinh muốn dùng cái gì nàng phảng phất đều có thể biết trước không đợi lão tiên sinh mở miệng liền đem đồ vật đưa tới bị thương hàn đằng là hắn trong thư viện cùng trường cùng nhau ở bên ngoài đánh mã cầu lại ra như vậy chuyện này sợ chậm trễ bệnh tình mới đưa đến nhà này danh tiếng không tồi y quán tới không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy thú vị cô nương sắp xỉ ta cho hắn trước cái cặp bản xương cốt có chút đứt gãy trong khoảng thời gian này ngàn vạn đừng xuống đất hành tẩu nói cho ta hắn trụ chỗ ngồi ta hai ngày đi cho hắn đổi tranh dược Lão tiên sinh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo những việc cần chú ý công đạo sau khi xong, bên ngoài liền tới rồi một chiếc xe ngựa đem người bị thương cấp tiếp đi ra ngoài, nghe bọn hắn rời đi khi đối thoại, xe ngựa nên là cái kia thế ra đệ tử trong nhà, Cố Thanh Trúc thăm dò nhìn thoáng qua thấy Sùng Kính Hầu Phủ chữ, Cố Ngọc sao đời trước cả chính là Sùng Kính Hầu Phủ con thứ Hạ Bình Chu, Hạ Bình Chu Cố Thanh Trúc gặp qua, không phải người này, chẳng lẽ là Hạ Bình Chu huynh trưởng, Sùng Kính Hầu Phủ thế từ sao? Cố Thanh Trúc đã rất cẩn thận, nhưng trên tay lại vẫn như cũ dính lên vết máu, đang cúi đầu trà lau, Hồng cứ thấy như vậy nhiều máu, đã sớm quáng mắt dựa ngồi ở một bên không dám nhìn. Lão tiên sinh đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá, nhà ai nhi tiểu công tử tới ta nơi này chơi. Trong nhà mở y quán, sẽ xem bệnh, tới ta nơi này đang làm gì. Liên tiếp bốn cái vấn đề, làm Cố Thanh Trúc cũng không biết trả lời cái nào, lau tay về sau, đem khăn thu vào ống tay áo Cố Thanh Trúc đối lão tiên sinh thật sâu vái chào. Ta không phải tới chơi đùa, trong nhà cũng không phải mở y quán, nhưng ta hiểu chút y thuật, tới ngày nơi này là tìm việc tới. Bốn cái vấn đề tất cả đều dò số đáp ra tới. Hiệu thuốc quầy sau tiểu nhị cấp lão tiên sinh bưng tới một chậu nước trong, làm hắn rửa tay, lão tiên sinh đem Cố Thanh Trúc từ thượng nhìn đến hạ, liền tiểu công tử này trang điểm không giống như là thiếu tiền muốn tới tìm việc bộ dáng a. Ta không thiếu tiền, Cố Thanh Trúc khó được cười, thậm chí nếu các ngươi thiếu tiền, ta còn có thể cho các ngươi tiền. Ta chính là tưởng ở y quán cho người ta chữa bệnh, ta học quá không ít y thư, chữa bệnh bản lĩnh còn có thể. Nếu là không có chuyện vừa rồi, Cố Thanh Trúc nói này đó, lão tiên sinh chỉ biết đương cái chê cười tới nghe, nhưng đã trải qua vừa rồi, lại nghe cố Thanh Trúc lời này, liền không thể không tin. Nếu không điểm thật bản lĩnh, sao có thể đối quát cốt liệu Pháp như vậy quen thuộc đâu? Hơn nữa, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người ngoài nghề thoạt nhìn, là nàng đi theo hắn động tác thực cấp đồ vật trên thực tế, có hai bước hắn thiếu chút nữa vu hồi, là dựa vào nàng đệ ra đồ vật hơi chút đề điểm một phen, mới đem cái này cứu trị quá trình đơn giản hóa rất nhiều, hơn nữa làm bị thương ít người điểm thống khổ. Lão tiên sinh do dự một lát sau, đối cố Thanh Trúc hỏi tiểu công tử thoạt nhìn pha thông y lý, chỉ không biết sư từ chỗ nào cố thanh trúc nghĩ nghĩ chính mình y thuật là cùng trong quân một cái lão quân y học lão quân y giống như chưa bao giờ để qua chính mình sư môn cho nên cố thanh trúc tự nhiên không biết gia sư là cái tha phương đạo cô vẫn chưa lưu lại sư môn du cư ta phủ một năm dư tái tụ ta y thuật xem như tiền cơm cố thanh trúc tận lực làm chính mình đem nói dối nói chân thật một chút Thế gian này có rất nhiều người tài ba dị sĩ, cố thanh trúc nói ở lão tiên sinh nghe tới tuy bất tận chân thật lại cũng đều có một phen đạo lý, ở hắn xem ra cái này tiểu oa nhi là tự giác y thuật lợi hại còn tuổi nhỏ liền tưởng hành y tế thế. Không khỏi cảm thấy buồn cười, đối cố thanh trúc hỏi. Kia tiểu công tử là tưởng lấy cái gì thân phận đãi ở ta y quán cho người ta chữa bệnh. Cố thanh trúc nghĩ nghĩ, đứng đắn đáp ta tuổi này nói là đại phu tự nhiên không ai tin, liền nói là lão tiên sinh đồ đệ có thể chứ. Nàng vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Lão tiên sinh cùng trong tiệm tiểu nhị liếc nhau, đều có điểm không biết làm sao, này tiểu công tử nói như vậy nghiêm trang, xem ra là nghiêm túc. Lại cũng không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, chỉ đối cố Thanh Trúc nói muốn suy xét suy xét, nói là suy xét kỳ thật cũng chính là thử xem cố Thanh Trúc thành tâm thôi, nếu thật sự không chịu thu nàng lời nói, liền không phải loại này cách nói. Cố Thanh Trúc cùng bọn họ ước định. Mười ngày sau lại huyền lễ tới cửa bái phòng, hôm nay không nhiều lắm chỉ hoãn, về nhà đi. Nàng cùng Hồng cừ là đi tới ra cửa, vẫn chưa có ngựa xe tự nhiên cũng muốn đi trở về trong phủ đi. Vừa vặn gặp gỡ từ Hàn Lâm viện hồi phủ cố chi viễn cố thanh trúc thật xa liền thấy hắn ăn mặc một thân Hàn Lâm học sĩ quan bào từ cỗ kiệu trên dưới tới. Hắn so trong trí nhớ muốn tuổi trẻ rất nhiều trắng nõn ra mặt vì hắn thêm phân không ít cố thanh trúc đối hắn nhưng không có gì hào cảm. Cố Chi Viễn hướng bậc thang đi rồi hai bước mới thấy tập thĩnh tới Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một vòng sau mới ngưng mi hỏi. Xuyên thành như vậy ra cửa, giống bộ dáng gì? Cố Thanh Trúc chỉ cảm thấy buồn cười. Cố Chi Viễn luôn là thích khoan với kiềm chế bản thân, nghiêm với luật người. Quá yêu bằng cảm giác nói chuyện làm việc thế cho nên hơn 10-20 năm đều chỉ có thể ở Hàn Lâm Viện tại chỗ đạp bộ, khó có thể lại tiến một tầng. Đối với cái này gần một năm không gặp mặt mới vừa vừa thấy mặt liền gấp không chờ nổi gian dậy nàng phụ thân cố thanh Trúc nhưng không có gì hảo cố kỵ Đi lên bậc thang, dù bận vẫn ông dung nói, tối hôm qua ta mơ thấy mẫu thân báo mộng cho ta, nói nàng sinh thời chịu bệnh tật quấn thân, khổ không nói nổi, nếu ta có hiếu tâm nói, cứ làm kia hành y tế thế người, cho nên ta hôm nay liền xuyên thành như vậy ra cửa tìm y quán học y đi. Cố Thanh Trúc này phiên nói không thể hiểu được dù cho Cố Chi Viễn sẽ viết mấy thiên toan thơ, nhất thời cũng rất khó lý giải Cố Thanh Trúc ý tứ trong lời nói. Lại là báo mộng, lại là quân thân, cuối cùng kết luận là đi y quán học y, cái gì cùng cái gì. Dừng sốt một hồi lâu, Cố Chi Viễn mới đem mày túc càng sâu, cái gì học y không học y, người là cái gì thân phận, học kia hạ cửu lưu đồ vật làm cái gì quả thực hồ nháo. Đại nữ nhi ngày hôm qua trở về trận trưởng, Cố Chi Viễn sớm đã từ tần thị nơi đó biết được trong lòng đối nàng vốn là bất mãn, hôm nay lại nghe nàng nói này đó nói chuyện không đâu nói, trong lòng càng khí. Cố Thanh trúc đối Cố Chi Viễn lửa giận lại như là không hề sửa giác, theo lý cố gắng trị bệnh cứu người, hành y tế thế, như thế nào sẽ là hạ cửu lưu đâu. Ta nếu là sẽ y thuật nói, mẫu thân gì đến nỗi sớm như vậy liền qua đời. Dù sao phụ thân chấp thuận cũng thế, Không chuẩn cũng thế ta khẳng định là muốn học. Cố Chi Viễn nghe Cố Thanh Trúc đề cập vong thê, rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì êm đẹp đột nhiên muốn học y đi. Sờ sờ cái mũi, ánh mắt có điểm lập lòe, Cố Chi Viễn không cùng Cố Thanh Trúc cãi cọ xốc vạt áo liền cũng không quay đầu lại vào phủ. Cố Thanh Trúc chậm gì gì đi ở hắn phía sau, nhìn hắn chuyển nhập đi thông chủ viện đường mòn, Cố Thanh Trúc mới hừ lạnh một tiếng, phân nói hướng Quỳnh Hoa Viện đi. Chương 9 Thời điểm sắp đến Quỳnh Hoa Viện, Hồng Cư mới dám mở miệng nhỏ giọng đối Cố Thanh Trúc hỏi. Tiểu thư, bá gia hình như không thích ngươi như vậy, chuyện học y này, ta thật sự không thể từ bỏ sao. Cố Thanh Trúc nhìn nàng một cái, không thể. Hồng Cư khó hiểu, vì cái gì đâu. Tiểu thư từ trước tuy rằng cũng xem y thuật, nhưng cho tới bây giờ không để qua muốn đi y quán học y thuật à. Cũng quá đột nhiên, Cố Thanh Trúc sừng sốt trong chốc lát mới ném xuống một câu làm người sờ không được đầu óc nói, nàng nói bởi vì ta mặt khác cũng sẽ không cái gì cố thanh trúc cùng hồng cử một đường nói chuyện liền về tới quỳnh hoa viện còn chưa tới sân cửa liền thấy một cái mới vừa lưu đầu tiểu nha hoàn thoáng nhìn các nàng liền thử lưu một chút chạy vào sân cố thanh trúc buồn bực trở lại trong viện vừa lúc thấy lý ma ma từ thang lầu thượng đi xuống tới nhìn thấy cố thanh trúc lý ma ma vui sướng chào đón tiểu thư đi đâu vậy nô thì chính tìm ngài đâu Cố Thanh Trúc ánh mắt ở Lý Mama trên người xoay hai chuyển, lại liếc liếc mắt một cái phòng môn, bất động thanh sắc hỏi, "Lý Mama tìm ta có việc?" Hải cũng không có gì đại sự nhi, chính là phu nhân phái người tặng chút điểm tâm tới, nô tỳ nhìn đều như là tiểu thư thích ăn, liền cấp tiểu thư cầm chút lại đây, đã đưa đến tiểu thư phòng, liền đặt lên bàn. Lý Mama đối Cố Thanh Trúc giải thích nói xong thấy Cố Thanh Trúc mắt sáng như đúc nhìn chằm chằm chính mình, Lý Mama có chút trột dạ, đánh cái ha ha, liền vuốt cái mũi đi rồi. Cố Thanh Trúc lên lầu, Hồng Cử đuổi kịp đẩy ra cửa phòng, quả nhiên thấy trên bàn phóng một con hộp đồ ăn, Hồng Cử mở ra hộp đồ ăn nhìn thoáng qua, buồn bực nói, một hộp điểm tâm mà thôi, đáng giá Lý Ma Ma tự mình đưa tới sao. Cố Thanh Trúc đi nội gian thay quần áo, ánh mắt rừng ở tư khố ngăn tù thượng, khóa là hoàn hảo không tổn hao gì, chìa khóa ở trên người nàng treo, Lý Ma Ma không có khả năng mở ra một bên thay quần áo cố thanh trúc một bên tự hỏi vấn đề lại quá năm ngày đó là lão phu nhân ngày sinh trong phủ hết thầy chuẩn bị ổn thỏa theo lý thuyết tần thị không nên thiếu tiền thiếu đến làm lý ma ma tới bí quá hóa liều mới đúng nhưng vì cái gì nàng như vậy chấp nhất muốn mở ra thẩm thị tư khố đâu từ khố bên trong có cái gì quan trọng đồ vật nàng không có chú ý tới sao thẩm thị lâm trung trước cùng cố thanh trúc nói qua cái gì cố thanh trúc hiện tại khẳng định nghĩ không ra nhưng hẳn là không có gì đặc biệt đi trái lo phải nghĩ lúc sau cố thanh trúc làm hồng cừ đem hộp đồ ăn lấy đi ra ngoài đóng lại cửa phòng mở ra tư khấu ngăn tủ cố thanh trúc đứng ở tư khấu trước tư thượng nhìn đến hạ vẫn chưa phát giác có cái gì kỳ quái đồ vật đơn giản chính là một ít quý trọng bình khí vàng bạc châu báu ngân phiếu linh tinh đang muốn đóng lại cửa tủ thoáng nhìn một con phỉ thúy ngọc trên miệng bình tượng hồ chiếm điểm cái gì duỗi tay đi bát vô dụng hai tay phồng ra hướng trong vừa nhìn một trương gấp hảo giấu ở phỉ thúy ngọc hồ giấy dai bị xả ra tới Cố Thanh Trúc không biết đây là cái gì, đem thư khố ngăn tủ khóa cửa thượng cầm kia giấy dai ngồi vào mềm sụp phía trên, đem giấy triển khai từ đầu tới đuôi đọc qua đi Cố Thanh Trúc mải trước sau khó có thể buông ra. Nàng nhìn thấy gì, một phong hôn thư, một phong sủng kính hầu phụ con thứ hạ bình chu hôn thư, mà nhà gái viết chính là cố gia đích nữ Cố Thanh Trúc hai cái ký tên người, một cái là Thẩm Thị Tú Nương, một cái khác là Vạn Thị Hương Bình. Vạn thị sùng kính hầu phu nhân tựa hồ chính là họ vạn, khuê danh hay không kêu hương bình, cố thanh trúc không dám khẳng định. Nhưng này phong hôn thư thượng viết tên, nàng tổng sẽ không nhận sai. Hạ bình chu đời trước cưới chính là cố ngọc sao, như thế nào sẽ có một phong cùng nàng cố thanh trúc hôn thư ở đâu? Nhìn dáng vẻ là thầm thị cùng vạn thị hai người lén ký kết chuyện này có bao nhiêu người biết được? Rốt cuộc sao lại thế này? tuy là cố thanh trúc sống hai đời trong lúc nhất thời thế nhưng cũng lộng không rõ rốt cuộc là vì cái gì cho nên nói đây mới là tần thị làm lý mama lừa nàng tư khấu chìa khóa cuối cùng mục đích sao vì lấy đi này phân hôn thư đời trước cố thanh trúc hoàn toàn không biết chuyện này tất nhiên là bởi vì lý mama đắc thủ lừa nàng chìa khóa mô phỏng một phen cấp tần thị tần thị lặng lẽ cuốn đi tư khố ngân phiếu châu báo cùng này phân hôn thư cho nên nói cùng hạ gia có hôn ước chính là nàng cố thanh trúc mà đời trước cố ngọc giao là thế thân nàng vị trí gả vào sùng kính hầu phủ những việc này không có người cùng cố thanh trúc nói qua nàng căn bản không biết thế cho nên sau lại tần thị đối nàng bức hôn muốn đem nàng hấp tấp gả cho một cái ngốc tử hảo danh chính môn thuận làm nàng lưu lại thầm thị của hồi môn cố thanh trúc bị buộc bất đắc dĩ mới hạ quyết tâm muốn chính mình nắm giữ hôn nhân Bởi vì đối kỳ huyên một chén tình thâm, dễ tình đâm sâu cho nên cố thanh trúc mới đem mục tiêu đặt ở kỳ huyên trên người, lúc ấy tưởng chính là dù sao là đánh bạc kia không bằng tuyển một cái người mình thích đương tiền đặt cược. Ai có thể nghĩ đến chuyện này từ lúc bắt đầu liền làm sai. Mà tần thị hiện tại làm lý ma ma bí quá hóa liều lại là vì cái gì, sợ nàng phát hiện hôn thư. Nhưng nàng năm nay bất quá 13 tuổi, chính là phát hiện hôn thư cũng không có khả năng hiện tại khiến cho hạ gia thực hiện, trừ phi hạ gia bên kia tới hỏi, Tần Thị mới có thể như vậy sốt ruột. Nguyên lai đây mới là làm Tần Thị buông dáng người thỉnh nàng hồi phủ nguyên nhân, Cố Thanh Trúc ngay từ đầu tưởng nàng là vì tiền, xem ra thật đúng là coi khinh nàng, nữ nhân này không chỉ có đòi tiền, còn muốn cướp đi hết tài thuộc về Cố Thanh Trúc đồ vật. Như thế còn chưa đủ cuối cùng cương nhiên còn tưởng đem Cố Thanh Trúc toàn bộ nhi bán, làm nàng gả cho một cái tâm trí thất thường ngốc từ tần thị so nàng trong tưởng tượng còn muốn ác liệt đời trước đối nàng thật sự quá mức nhân từ Nếu không có phát hiện này hôn thư, làm Cố Thanh Trúc suy nghĩ cẩn thận mấu chốt nơi, này một đời nàng khả năng căn bản là sẽ không đi lý tần thị sự tình, nhưng mà hiện tại sao không để ý tới cũng đến lý. Lý ma ma lại một lần thất bại, tần thị khí thẳng chụp cái bàn, đè thấp thanh âm đối lý ma ma mắng. Ngươi là làm cái gì ăn không biết, lại nhiều lần đều làm không thành chuyện này, còn không phải là một phen chìa khóa sao, ngươi muốn phí nhiều ít thời điểm mới có thể lộng tới tay. Lý ma ma cấp mắng cơ hồ muốn chui vào khe đất đi ấp úng giải thích. Phu nhân tiểu thư từ trên đường núi quăng ngã lúc sau, liền bắt đầu hoài nghi nô tỳ, nô tỳ nói cái gì, làm cái gì, nàng đều không tin, còn làm nô tỳ cha ngày đó mã như thế nào sẽ chấn kinh, xe như thế nào sẽ phiên, nô tỳ hiện tại nhật từ cũng không hảo quá à. Nhớ tới vừa rồi ở thang lầu thượng cùng đại tiểu thư gặp được tình cảnh, lý ma ma đến bây giờ còn hoảng hốt, làm nô thì trộm đạo chủ nhân ra đồ vật đó là muốn thứ tự lưu đầy, nếu bằng không cũng đến cấp đánh ra chóc thịt bong, từ quan phủ ra tới lúc sau cả nhà đi theo bán đi kia cũng không phải là nói giỡn. Người nhật tử không hào quá ta nhật tử hào quá. Nếu không có ngươi vô dụng, lấy không được tư khố chìa khóa, ta gì đến nỗi tần thị nói một nửa, rốt cuộc nhớ tới chuyện này không thể nói, truyền cái chuyện, nàng hỏi ngươi vấn đề, vậy ngươi liền tìm cái lý do hồi nàng không phải hảo, lừa một cái 13 tuổi tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi cũng không bản lĩnh? Tần thị đối lý ma ma quả thực thất vọng tột đỉnh, vốn tưởng rằng nàng có thể làm thầm thị thị thị, định là có điểm năng lực, ai biết sát thật gối tiêu hoa bao dơm dạ, lại mềm lại vô dụng, liền một chút việc nhỏ đều làm không xong. Phu nhân a, tiểu thư nàng thông minh đâu? Nô tỳ, nô tỳ không dám làm quá rõ ràng, phu nhân lại cho ta điểm thời gian, ta nhất định. Lý Mama trung tâm còn không có biểu hảo, đã bị Tần thị cấp đánh gãy. Ta cho ngươi thời gian, ai cho ta thời gian? Mắt thấy lão phu nhân tiệc mừng thọ liền phải tới rồi, hạ gia bên kia cũng sẽ phái người tới, nếu là không đem hôn thư lộng tới tay, hạ gia có thể tin tưởng ta nói sao? Nếu thật làm hạ gia coi trọng Cố Thanh Trúc kia như thế nào cho phải? Cố Thanh Trúc cùng Hạ Gia có hôn ước sự tình, biết đến người không nhiều lắm, vạn thị mấy năm trước liền qua đời, đây là nhiều năm trước thầm thị cùng vạn thị trong lén lút định, định chính là vạn thị con thứ Hạ Bình Chu, Hạ Gia là môn hảo việc hôn nhân, Hạ Bình Chu tuy rằng là con thứ, nhưng là con vợ cả, sùng kính hầu phù như vậy đại gia nghiệp tương lai chỉ dựa vào thế từ một người chống đỡ là trăm triệu không được có cái một mẹ đẻ ra đệ đệ ở tổng không thể thiếu Hạ Bình Chu chỗ tốt. Tư tần thị tử Lý Mama trong miệng biết được tin tức này, liền bắt đầu sinh ý nghĩ bậy bạ, nếu hạ gia cưới người không phải cố thanh chúc mà là chính mình nữ nhi nên có bao nhiêu hào. Liền tưởng nhân lúc còn sớm làm Lý Mama đem hôn thư cho nàng trộm trở về, sau đó lại chiếu giả tạo một phần, đem nữ nhi gả vào hạ gia, tương lai hạ bình Chu tất chịu dìu dắt nhập sĩ phong quan, chỉ có thấy được chỗ tốt. Có thể tưởng tượng Pháp là tốt kế hoạch cũng không có gì vấn đề, sai liền sai ở dùng một cái chỉ biết nói mạnh miệng, lại một chút việc đều không thể làm người, muốn sớm biết rằng lý ma ma như vậy vô dụng, nàng đã sớm khắc nghĩ biện pháp gì đến nỗi như vậy bị động. Băng thiên tuyết địa kỳ huyên liên tiếp đánh vài cái hắt xì si. Ở hắn dẫn dắt dưới tiên phong doanh 200 chiến sĩ đều không có yêu cầu cứu viện đội ngũ, trực tiếp sao trở về. Dọc theo đường đi có địch mai phục nhưng đều trốn bất qua thế tử đôi mắt bố trí lên cực kỳ tàn nhẫn, bên ta 200 nhiều tiên phong doanh chiến sĩ, một đường giết địch sinh sôi sông ra một cái đường sống, cấp đại bộ đội lại tranh thủ nửa canh giờ thời gian, có này nửa canh giờ, đối với cục diện chiến đấu sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Kỳ huyên bị võ an hầu kỳ chính dương bắt được quân y nơi đó đi trần trị tiểu tử này ngày thường rất ổn thỏa một người, không biết lúc này đã phát cái gì điên cư nhiên làm ra nguy hiểm như vậy sự tình tới, lấy 200 đối địch một ngàn, tuy rằng bọn họ lông tóc vô thương đánh thắng, nhưng kỳ chính dương vẫn là cảm thấy trong lòng nhéo một phen mồ hôi lạnh, đây là hắn trường tử, vừa sinh ra liền phong thế tử, nhất định phải tiếp nhận hắn hài tử, như thế nào có thể như vậy không yêu quý chính mình sinh mệnh, lấy sinh mệnh nói dẫn đâu. Cha ta không có việc gì, chính là ở trên nền tuyết đi cảm lạnh. Kỳ huyên thật cảm thấy chính mình không như vậy kiều khí còn không phải là đánh mấy cái hát gì sao, đến nỗi chào hắn tới xem quân y sao. Hắn cùng tiên phong doanh 200 chiến sĩ bị nhốt tuyết sơn, muốn hắn thật là 17 tuổi kia khẳng định liền sẽ bảo thủ tại chỗ chờ đợi cứu viện, nhưng hiện tại thực rõ ràng, hắn không phải 17 tuổi, đánh giặc đánh vài cái năm đầu, lại không phải kia cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, lần này đánh bất ngờ, nhìn như hung hiểm, kỳ thật không có gì nguy hiểm, ở cái loại này ác liệt hoàn cảnh hạ, sợ nhất chính là ngồi chờ chết, liền tính địch nhân không giết chết ngươi tàn khốc khí hậu đều có thể đem ngươi phế đi. Cho nên ở cái loại này tình huống dưới, hắn mang theo các chiến sĩ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lao tới, mới là chính xác nhất cách làm. Quân y cấp kỳ huyên xem qua lúc sau, cũng nói hắn không có việc gì. Thế từ thân mình đáy hảo ở tuyết sơn mệt nhọc mấy ngày cũng chưa bị thương, hầu ra không cần lo lắng. Quân y nói như vậy kỳ chính dương mới hơi chút yên tâm chút. Kỳ huyên nhéo nhéo cái mũi cùng kỳ chính dương trước sau đi ra doanh trướng, thở ra một ngụm sương mù, đối kỳ chính dương hỏi cha chúng ta khi nào có thể trở lại kinh thành. Trượng đều đánh thắng, ngày mai liền đi thôi. Kỳ chính dương trên dưới nhìn hắn hai mắt, gấp cái gì, chiến trường kết thúc còn không có làm đâu, ngươi vội vã hồi kinh. Chính mình như tử chính mình biết kỳ chính dương cảm thấy nhi tử bị nhốt tuyết sơn mấy ngày về sau. Cả người khí chất đều không giống nhau, từ trước là hào hoa phong nhã, nhắc tới thượng chiến trường liền đau đầu thượng chiến trường, tới rồi quân doanh cũng là ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia. Nhưng lần này gặp nạn lúc sau, liền thay đổi, phảng phất trong một đêm liền thích ứng trên chiến trường sở hữu biến hóa, cũng thích ứng quân doanh kỷ luật tóm lại chính là trở nên thực không giống nhau. Kỳ huyên đem tay hợp lại nhập trong tay áo, hít hít cái mũi ấp úng nói câu. Không, cũng không đặc biệt sốt ruột đi. Như vậy trả lời, đó chính là sốt ruột. Kỳ chính dương một chút liền nghe minh bạch, dừng lại bước chân, đối kỳ huyên nghiêm mặt nói, người muốn trước thời gian trở về cũng không phải không thể. Nhưng ta nhưng nói cho ngươi một trận đối chúng ta kỳ ra tới nói quan trọng nhất ta đánh giá, đãi ta khải hoàn hồi chiều lúc sau, tỷ tỷ ngươi nên phong hậu, nhìn chằm chằm chúng ta kỳ ra người chỉ biết càng ngày càng nhiều, không được làm cái gì chuyện khác người nhi, nhưng nghe rõ. Kỳ huyên đôi mắt chừng đến lão đại, đều có chút không thể tin được chính mình nghe được. Cha, ngài thật làm ta trước thời gian hồi kinh, chương 10, kỳ chính dương thấy nhi tử vẻ mặt nóng bỏng kinh hỉ, đặc biệt tò mò. Người cứ như vậy cấp trở về làm cái gì, còn tưởng cùng sở ra, lục gia kia hai tiểu tử không lý tưởng đâu. Kỳ huyên nhất thời nhớ không dậy nổi phụ thân trong miệng sở ra cùng lục gia hai tiểu tử là ai ấp úng một trận che lấp kỳ chính dương tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng liền năm nay làm ngươi làm càn làm càn sang năm tiến cung cần thiết làm cái sai sự. Chỉ cần làm hắn sớm một chút hồi kinh, nói cái gì kỳ huyên đều nghe, liên tục gật đầu thành thành thành, ta đã biết cha, nếu là không có gì chuyện này, ta đêm nay liền khởi hành. Không đợi kỳ chính dương nhiều lời nữa, kỳ huyên liền chạy, kỳ chính dương không tóm được hắn, chỉ có thể ở hắn phía sau kêu, đêm lộ đi như thế nào, sáng mai lại đi. Nhưng nơi nào còn có kỳ huyên bóng dáng, Trần Thị sinh nhật trước một ngày buổi tối, người trong nhà trước thấu cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Cố Thanh Trúc tiến vào nhà ăn, liền thấy học đệ ngồi ở nhất giữa cạnh cửa vị trí, trong tay cầm một con cừu liên hoàn thất thần ngoạn nhi, cũng không cùng cố hành chi bọn họ nói chuyện, trần thị cố chi viễn cùng tần thị còn không có tới, cố hành chi, cố ngọc sao ngay cả nhỏ nhất, cố ninh chi cũng bị bà vũ ôm lấy, cố chi viễn ba cái di nương ngồi ở phó trên bàn, cúi đầu nói cái gì cố thanh trúc tự nhiên mà vậy ngồi xuống cố thanh học bên người cố thanh học quay đầu nhìn nàng một cái cặp kia cùng cố thanh trúc rất là tương tự trong ánh mắt tràn đầy xa cách chỉ liếc mắt một cái liền quay đầu lại thân mình còn thoáng truyền qua đi một ít cố thanh trúc cũng không để ý hắn lãnh đạm liếc liếc mắt một cái hắn trong tay cừu liên hoàn uống trà không chút để ý hỏi dài đã bao lâu Cố Thanh Học bắt đầu không ý thức được Cố Thanh Trúc là ở nói với hắn lời nói, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, kỳ quái nhìn cái này vừa trở về mấy ngày thì thì, thanh âm ong ong trở về câu, không bao lâu. Cố Thanh Trúc uống ngụm trà, buông cái ly, lại hỏi có thể cười bỏ mấy cái. Cố Thanh Học trầm mặc một lát chu chu môi, một hai cái đi. Như là nghĩ đến cái gì, dương mắt nhìn nhìn trong tay phùng một quyển sách đang xem Cố Hành Chi thêm vào một câu, đại ca có thể giải bốn cái ta là so ra kém. Đại sảnh vốn dĩ liền không có gì người ta nói lời nói, cố thanh trúc cùng cố thanh học đối thoại thanh âm cùng nhau, những người khác liền chú ý tới nơi này, cố ngọc sao vốn dĩ ở cùng cố ninh chi chơi đùa, nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng thấu lại đây, đứng ở cố thanh học phía sau cười ngâm ngâm nói. Đại ca nhiều nhất cũng liền giải bốn cái, học đệ đã không kém. Cố Ngọc Giao an ủi làm Cố Thanh Học hơi hơi mỉm cười, sau đó liền cúi đầu tiếp tục sờ soạn Cố Hành Chi cũng đi tới, vỗ Cố Thanh Học bả vai, huynh hữu đệ cung nói trở về ta đem trước bốn cái hoàn giải pháp viết cấp học đệ đó là. Cố Thanh Học tự hồ thực cảm kích hai huynh muội này, Cố Thanh Trúc xem ở trong mắt bắt đầu tỉnh lại chính mình, vì cái gì khi còn nhỏ nàng cùng học đệ không thân cận rõ ràng là một mẹ đẻ ra tỷ đệ. Trong ấn tượng, ở lúc còn rất nhỏ, mẫu thân luôn là đối học đệ thực nghiêm khắc, chỉ trích học đệ cái này không tốt cái kia không được, mẫu thân hận sát không thành thép, cùng tần thị phân cao thấp cả đời tự nhiên hy vọng chính mình hài từ so tần thị hài từ thông minh có bản lĩnh, nàng tự nhiên là hướng về mẫu thân, đối học đệ rất nhiều bắt bẻ nhưng nàng một cái hài từ biết cái gì, khi đó thậm chí cảm thấy học đệ chính là không thông minh, chính là bồn, mà học đệ bị đà kích thói quen, chính mình cũng là như vậy cảm thấy đi đời trước cố hành chi bội tình bạc nghĩa lúc sau tần thị thế hắn bồi tam vạn lượng bạc cấp kia bần gia nữ người nhà lúc sau cố hành chi như cụ cưới công bộ thị lang chi nữ vào công bộ ở phụng trì đốc tạo chiến thuyền trong lúc nhiều lần lấy ra tư bạc trợ cấp được triều đình khen ngợi nguyên bản là có thể tiếp nhận hắn nhạc phụ tuổi còn trẻ làm được công bộ thị lang chỉ tiếc hắn tấn trước kim liên chặt đứt ngày từ đầu dùng để trợ cấp đốc tạo chiến thuyền tư bạc căn bản là là thầm thị của hồi môn bị tần thị cầm đi vì nhi tử lót đường chỉ tiếc trông quy kém một chút ngay cả cố ngọc sao cũng là gả chồng so cố thanh trúc sớm năm đó cố thanh trúc không rõ vì cái gì tần thị muốn vội vội vàng vàng đem cố ngọc sao gả đi ra ngoài hiện tại mới biết được nguyên nhân các nàng trột dạ đoạt cố thanh trúc nhân duyên chỉ phải vô cùng lo lắng cả cố ngọc sao gả vào sùng kính hầu phủ lúc sau tuy rằng cùng cố thanh trúc gặp mặt cơ hội không nhiều lắm cố thanh trúc không thể nào biết được nàng cùng hạ bình chu cảm tình quan hệ bất quá sùng kính hầu phủ nhị nãi nãi là cái hào phóng đồn đãi vẫn là nghe quá không ít. Cố hành chi bồi cấp bẩn ra nữ tam vạn lượng còn có hắn đốc tạo chiến thuyền khi lấy ra tư bạc lại thêm cố ngọc sao đến sùng kính hầu phủ phô trương tiêu dùng, nào giống nhau không phải xuất tư thầm thị của hồi môn, dự tần thị chính mình, liền tính treo lên lắc lư, lại có thể lắc lư ra mấy cái tiền tới. Cố Thanh Trúc chỉ hận năm đó thu hồi của hồi môn thời cơ quá muộn, không duyên cơ thẩm bổ bọn họ hào chút năm, mà bọn họ chiếm nàng cùng học đệ tiền tài, đoạt nàng nhân duyên, lại trái lại nơi trốn chèn ép nàng cùng học đệ, hận không thể đưa bọn họ tỉ đệ đạp lên trên mặt đất nghiền áp thành bọn họ đế dày bùn. Cố Thanh Trúc đối Cố Thanh học vươn tay, Cố Thanh học sừng sốt, quay đầu xem nàng, Cố Thanh Trúc hơi hơi mỉm cười. Cho ta xem. Cố thanh học nhìn chằm chằm nàng, lại là không có động tác cố ngọc sao ở một bên cười, đại tỷ, đây là cửu liên hoàn, ngươi cho là cái gì tiểu ngoạn ý nhi sao? Rất khó rất khó ta cũng không dám thượng thủ, ngay cả ta đại ca cũng chỉ có thể giải ra bốn cái hoàn, học đệ càng là giải cho tới hôm nay, mới miễn cưỡng giải hai cái. Tần thị là nữ tiên sinh xuất thân, chi thư đạt lý, sẽ một ít học vấn, bởi vậy cố hành chi cùng cố ngọc giao vỡ lòng rất sớm, vô luận từ phương diện kia thoạt nhìn, đều so cố thanh trúc cùng cố thanh học hai tỷ đệ muốn lợi hại, thầm thị không chết thời điểm, hai người vẫn là con vợ lẽ, hiện giờ thầm thị đã chết tần thị thượng vị tần thị hai tử nhảy liền thành con vợ cả thứ trường tử biến đích trường tử, liền càng thêm nhẹ xem cố thanh trúc tỷ đệ. Cố Thanh Học chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, không tự giác cúi đầu, cũng đương Cố Thanh Trúc không hiểu cái này ậm ừ một tiếng. Nhị tỷ tỷ nói chính là đại tỷ đừng nhìn. Cố Thanh Trúc lại không thu xoay tay lại kiên trì muốn bắt Cố Thanh Học không cho, nàng liền chính mình duỗi tay đoạt lại đây, Cố Thanh Học phía trước hai cái hoàn, hủy đi trang, trang hủy đi, hiện giờ này cửu liên hoàn thoạt nhìn so không có hủy đi quá càng rối loạn. Cố Thanh Trúc cầm ở trong tay hơi chút nhìn nhìn, chung quanh tụ tập không ít người, cố chi viễn mấy cái di nương cũng cầm hạt xưa nhi thò qua tới, muốn nhìn một chút cái này vừa mới bị tiếp trở về đại tiểu thư như thế nào mất mặt xấu hổ. Trong phù người nhưng đều chưa quên lúc đầu phu nhân đã chết lúc sau, đại tiểu thư điên rồi dường như thấy ai mắng ai, cùng phu nhân đấu một đời di nương tần thị bị mắng nhiều nhất, đáng tiếc khi đó thế tử còn phải cấp lúc đầu phu nhân chịu tang một năm. Không thể lập tức liền phù chính tần thị, liền đem đại tiểu thư cấp đưa đến thôn trang đi, kia lúc sau, trong phù người sẽ biết thế tử tâm ý, không ai dám trêu chọc tần di nương, tràn đầy một năm lúc sau, thế tử mí mắt cũng chưa chấp một chút, đem tần di nương phù chính làm tân thế tử phu nhân, đến tận đây trong phù càng thêm không ai dám chọc. Hiện giờ đại tiểu thư đã trở lại, ước chừng lại có thể có trò hay xem cho nên đại gia vẫn là thực cảm thấy hứng thú, mặc kệ là đại tiểu thư rơi xuống tân phu nhân mặt vẫn là tân phu nhân đánh đại tiểu thư mặt đối với các nàng này đó xem náo nhiệt người tới nói đều giống nhau. Cố Ngọc Giao cùng cố hành chi hai huynh muội liếc nhau, cố Ngọc Giao quả thực nhịn không được muốn cười, bị cố hành chi đệ đi liếc mắt một cái sau chính là nhịn xuống, khẽ cắn môi dưới, dù bận vẫn ông dung nhìn nàng cái này tỷ tỷ xấu mặt. Cố Thanh Trúc động thủ phía trước ánh mắt liền ở cố ngọc sao cùng cố hành chi trên người chuyển, thấy bọn họ trên mặt coi khinh biểu tình, làm sao không hiểu này hai người tâm tư âm thầm cười, bắt đầu động thủ, ba lượng hạ liền trải vuốt lại cửu liên hoàn, hai cái bị cố Thanh học cười bỏ hoàn bị vài bước liền bộ đi lên, cố Thanh Trúc đối kinh ngạc cố Thanh học rơ rơ lên trong tay đồ vật câu môi cười. Ta hiện tại bắt đầu giải, ngươi xem trọng A. Lúc trước lộ như vậy một tay, đem cố thanh học nghiên cứu hơn nửa năm trước hai hoàn trực tiếp bộ đi lên, liền tính cố thanh trúc lúc sau không giải được. Kia cố thanh học cũng cảm thấy cái này đại tỷ rất lợi hại, càng đừng nói, ở cố thanh trúc nhắc nhở hắn chú ý xem lúc sau kia ngón tay trên dưới tung bay, dùng đôi mắt xem đều cảm thấy quá nhanh thủ pháp, đem kia từng bước từng bước hoàn nhi cấp giải xuống dưới chín hoàn nhi, một bước không kém, bất quá nửa khắc chung công phu, liền tất cả đều giải khai, nhất nhất quán đặt ở trên mặt bàn. Cuối cùng một cây trụ cốt cũng chụp đến trên bàn, nguyên bản ồn ào chung quanh lại an tĩnh cực kỳ. Cố Ngọc giao trừng lớn hai mắt, dùng một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn cố Thanh Trúc cố hành chi cũng không cấm sắc mặt dùng mình, nhịn không được tiến lên xem. Cố Thanh học ngốc ngốc nhìn trên bàn một chữ bài khai hoàn nhi, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy có người có thể hoàn hoàn toàn toàn cởi bỏ, hơn nữa còn chỉ dùng như vậy một chút thời gian. Không thể tin được đem trên bàn hoàn nhi đều cầm lấy tới nhìn thoáng qua, từ đại tỷ trở về lúc sau, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này, tỷ tỷ mặt tỷ đệ hai ánh mắt đan sen, cố thanh học ở cố thanh trúc trong ánh mắt thấy lóe sáng ánh sáng, kia quang tựa hồ có rất mạnh xuyên thấu tính, chiếu sáng hắn mê mang lại âm u tâm. ngươi ngươi làm như thế nào được? Cố thanh học ấp úng đặt câu hỏi, vừa rồi đừng nói nhớ kỹ, ngay cả xem cũng chưa xem toàn, lúc này là thiệt tình đặt câu hỏi. Cố Thanh Trúc đối hắn cười cười, ánh mắt lại liếc hướng về phía thay đổi sắc mặt Cố Hành Chi cùng Cố Ngọc sao, không lạnh không nhiệt chậm rãi cười nói: "Ta ở thôn trang rảnh rỗi không có việc gì, giải hai lần cũng liền giải khai, trước sau cần 341 bước, nhiều một bước thiếu một bước sai một bước đều không được, chỉ cần nhớ kỹ yếu lĩnh, không có gì khó." Cố Thanh trúc này một câu không có gì khó giống như là hai cái bàn tay, chủ ở Cố Hành Chi cùng Cố Ngọc Dao hai huynh muội trên mặt, đặc biệt là chung quanh Di Nương cùng Nha Hoàn các bà tử muốn cười không dám cười biểu tình, càng là làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng, Cố Ngọc Dao muốn xông lên đi nói điểm cái gì tìm về mặt mũi, bị Cố Hành Chi từ phía sau kéo lại, Cố Ngọc Dao mới giận dữ phủi tay. Đang lúc nhà ăn không khí có chút xấu hổ, Nga đối, đối cố hành chi cùng cố ngọc giao hai huynh muội tới nói thực xấu hổ thời điểm cố chi viễn liền đỡ lão phu nhân Trần Thị lại đây. Đại sảnh lúc trước vây quanh cố Thanh Trúc phía sau xem người đều vội vàng lôi qua một bên cho bọn hắn ba người hành lễ. Trần thị chân càng không tốt lắm, qua lại đi đường đều phải người đỡ mới được tần thị đi theo phía sau, nàng cũng muốn đỡ tới, chỉ là trần thị không thích nàng, liền tính cố chi viễn phù chính nàng làm chính thê ở trần thị trong mắt. tần thị vẫn là cái kia di nương thiếp thị, căn bản thượng không được mặt bàn. Tần thị hận trong lòng, lại không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên vào cử thời điểm, sắc mặt tự nhiên liền không tốt lắm. Trường 11, trần thị nhìn quanh một vòng sau, thấy cố thanh trúc cùng cố thanh học hai tỷ đệ ngồi ở cùng nhau, vui mừng cười cười, hỏi ghé vào cùng nhau ngoạn nhi cái gì đâu nói chuyện đối cố thanh trúc vươn một bàn tay cố thanh trúc đứng dậy qua đi đỡ nàng cười ngâm ngâm trả lời học đệ ở ngoạn nhi cửu liên hoàn nói đại ca có thể giải bốn cái hoàn nhất lợi hại ta có chút tay ngứa liền lấy lại đây giải hiểu biết tổ mẫu ngài nhìn chín hoàn ta toàn giải khai Cố Thanh trúc ngữ khí thần sắc đều thập phần đắc ý cực kỳ giống một cái mười ba tuổi tiểu nữ hài nên có bộ dáng nàng vốn là xinh xinh đẹp phấn điêu ngọc trác cười rộ lên càng thêm làm người cảm thấy điểm mỹ kiều thiếu Trần Thị nhìn đại cháu gái trong lòng cao hứng liên tục gật đầu không tồi không tồi chúng ta uyển uyển chính là thông minh. Uyển Uyển là Cố Thanh Trúc nhũ danh nhi, giống nhau chỉ có Thẩm thị cùng Trần thị sẽ như vậy kêu nàng, Thẩm thị đã không còn nữa, Trần thị như vậy kêu khiến cho Cố Thanh Trúc cảm thấy di đủ chân quý, càng thêm ngây thơ, ôm lấy Trần thị cánh tay không bỏ, làm nũng hô thanh tổ mẫu. Trần thị trong lòng là cao hứng Bọn họ bá phủ xin lỗi thẩm gia, thẩm thị gà vào cửa lúc sau, liền không quá quá một ngày ngày lành, nàng bất đắc dĩ a, sinh một cái hồ đồ lại cổ hồ nhi từ gia tới, thiên cảm thấy thẩm gia không có tài học nội tình, thẩm thị uổng có này biểu, là cái nội tâm hư vô giàn hoa, ngược lại cho rằng gia đạo xa suốt tần thị là cái chi thư đạt lý, có tài học nữ nhân. Thẩm thị đã chết lúc sau, hai người bọn họ liền cộng lại đem Thanh Trúc cấp đưa đến Thôn Trang đi. Thanh Trúc khi đó sơ sơ tang mẫu, suốt ngày ở trong phủ lăn lộn, nếu tiếp tục lưu tại trong phủ cũng chỉ sẽ làm nàng phụ thân càng thêm căm ghét đưa đến Thôn Trang làm nàng bình tĩnh bình tĩnh cũng không mất là cái biện pháp. Hiện giờ xem ra đưa ra Thôn Trang trụ một đoạn thời gian là đúng ít nhất làm nàng trưởng Thành chút không hề giống như trước như vậy hồ nháo. Chỉ cần nàng không hồ nháo Trần Thị liền có biện pháp cho nàng chống lưng. Tần thị không thể gặp cố thanh trúc ở lão phu nhân trước mặt khoe mẽ, làm bọn nha hoàn thượng đồ ăn, dịu dàng cười đến trần thị trước mặt nói, bắt đầu thượng đồ ăn, lão phu nhân nhập tòa đi. Trần thị vỗ vỗ cố thanh trúc mờ u bàn tay, từ cố chi viễn đỡ ngồi xuống chủ gia tịch thượng đầu, cố chi viễn ở nàng bên tay trái ngồi xuống, tần thị đối cố hành chi xử cái ánh mắt cố hành chi liền đi vào trần thị bên tay phải thượng, đang muốn ngồi xuống, liền nghe trần thị hô một tiếng, học ca nhi tới ngồi ở đây. Cố Thanh học ngây ngần cả người, mới vừa sốc bào giác muốn ngồi xuống cố hành chi cũng ngây ngần cả người, không biết làm sao nhìn về phía Trần thị, Trần thị đứng ở cố chi viễn phía sau, nhẹ nhàng lôi kéo cố chi viễn xiêm y, cố chi viễn đối trần thị cười nói, nương, ngài bên cạnh không đồng nhất thẳng là đích trưởng tôn ngồi, hành chi hắn. Không đợi cố chi viễn nói xong, trần thị liền lên tiếng, len canh hữu lực, hành chi là con vợ lẽ, học ca nhi mới là con vợ cả ta trung bình bá phù chỉ nhận kiệu tám người nâng nâng trở về phu nhân. Những cái đó từ cửa bên cửa nhỏ thiên môn cửa hông tiến vào, liền tính lại như thế nào cất nhắc kia cũng là cái thiếp, vạn không thể rối loạn quy củ. Tần thị sắc mặt trắng bạch cố chi viễn sắc mặt cũng không quá đẹp, nhưng hắn hiếu thuận sẽ không giáp mặt cùng trần thị xảo lên, ở hắn phù chính tần thị chuyện này thượng, mẫu thân trần thị vốn là không quá vui mừng, nếu là ở vì cái này, giáp mặt cùng nàng khắc khẩu lên, chỉ sợ mẫu thân trong lòng sẽ càng tức giận, mẫu thân sinh nhật liền vào ngày mai, hôm nay tổng muốn cho nàng lão nhân gia cao hứng. Liền tính thần thị ở hắn phía sau lại như thế nào lôi kéo xiêm y, cố chi viễn đều đương không cảm giác hướng không nên thân cố thanh học nhìn thoáng qua, lại đây ngồi đi. Cố thanh học lúc này mới cúi đầu qua đi, thẩm thị ở thời điểm trần thị bên tay phải vị trí là thẩm thị, thẩm thị qua đời về sau, cố ra còn không có như vậy đầy đủ hết ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hôm nay là đầu một chuyến. Cố thanh học ngồi xuống lúc sau, cố hành chi đương nhiên muốn dựa gần ngồi, không nghĩ tới trần thị lại vỗ vỗ cái bàn, đó là uyển uyển ngồi. Cố hành chi trên mặt cười cơ hồ đã quải không lên rồi, chính là chịu đựng lại tới phía sau lui một vị, tần thị sắc mặt xanh mét nhịn không được ở cố chi viễn trên lưng khắp một chút, cố chi viễn nhíu mày xoay người trừng nàng, tần thị xoay người tiếp nhận thượng đồ ăn nha hoàn trong tay một đạo đồ ăn, hít sâu một hơi thực mau liền khôi phục tươi cười. Hôm nay khó được một nhà đoàn viên, chờ lát nữa đều đến hảo hảo kính một kính lão phu nhân. Liền này ăn mệt cũng không hiện ra sắc khôi phục công lực làm cố chi viễn thực vừa lòng, cảm thấy đây mới là đọc quá thư nữ nhân, hiểu lễ rộng lượng, so ái sử tính tình nóng nảy thầm thị hảo quá nhiều, chờ tần thị an bài hảo ngồi vào hắn bên người thời điểm, cố chi viễn chủ động cho nàng gắp lưỡng đạo đồ ăn, lại cùng nàng đơn độc uống lên ly rượu, xem như an ủi. Cố Thanh Trúc mặc không lên tiếng đang ăn cơm, trong đầu lại hồi tưởng khởi đời trước tần thị ở bị phù chính lúc sau 2 năm, thế nhưng còn yêu cầu cố chi viễn lấy chính thê lễ nghi đem chính mình kiệu tám người nâng nganh vào cửa, lúc ấy nàng có điểm không hiểu tần thị tại sao lại như vậy làm, nhưng hiện tại liền minh bạch càng là không có gì càng là để ý cái gì. Nàng năm đó là đỉnh đầu kiệu nhỏ từ từ bá phục cửa nhỏ nhi tiến vào, không có bái đường. Không có động phòng hoa trúc vào cửa lúc sau 15 thiên, cố chi viễn mới bị cho phép đến nàng trong phòng, cái này tiếp một làm chính là 15 năm, này 15 năm tất nhiên nghe xong vô số lần loại này vũ nhục làm nàng cảm thấy liền tính bị phù chính thì tính sao, không có hành quá chính thê lễ, trung quy vẫn là kém một bậc. Tần thị cầm thầm thị của hồi môn, đem bá phủ trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp, làm cố chi viễn đối nàng ỉ lại lại ỉ lại, dù cho đưa ra yêu cầu có điểm lỗi thời, nhưng cuối cùng cũng là thỏa mãn nàng, xem như đối tần thị xử lý bá phủ ngợi khen đi. Chờ cố thanh trúc đem thầm thị của hồi môn lấy về đi lúc sau, bá phủ trên dưới quay vòng liền không như vậy linh quang, nàng từng không ngừng một lần nghe cố chi viễn đối tần thị phát hỏa, ngươi như thế nào càng sống càng đi trở về. Bản lĩnh của ngươi đâu? Nhìn xem bá phủ hiện giờ đều biến thành cái dạng gì Không có thầm thị của hồi môn Bá phủ sở hữu chi tiêu đều đến từ bá phủ trướng thượng đi Bá phủ có điểm gia sản Bất qua ở thầm thị của hồi môn trước mặt Cũng chính là cái dệt hoa trên gấm giúp đỡ Nhưng tần thị ăn xài phung phí dùng quán Trong phủ hết thảy đều là cực hảo đồ vật Nhất thời thu không được tay Mỗi tháng đều là thu không đủ chi Cố gia trưởng quầy nhóm thường xuyên tới trong phủ khóc than Nói lại không bổ thượng tiền Cửa hàng liền phải suy sụp v. V kia mấy năm tần thị Nhật tử không tốt lắm quá ép trả nợ người mỗi ngày tới cửa thiếu chút nữa đem nàng bức cho thất cổ tự sát cố chi viễn không có biện pháp khai tư khố thế nàng điền thượng chỗ trống lúc sau tần thị liền điệu thấp rất nhiều Cố Thanh Trúc cho rằng nàng cái này thành thật hơn nữa nàng bận về việc võ an hầu phủ chuyện này liền không lại đi đuổi tận giết tuyệt ai sẽ nghĩ đến tần thị căn bản không phải học ngoan mà là từ sáng chuyển vào tối biến đổi phương nhi cấp kỳ huyên bên người tắc người kỳ huyên vốn là cùng Cố Thanh Trúc không đối phó thấy nàng nhà mẹ đẻ mẹ kế cũng muốn cho Cố Thanh Trúc nan kham liền tương kế thự kế ai đến cũng không cự tuyệt từng bước từng bước cơ thiếp nhanh vào cửa trong đó 8 phần đều là tần thị bút tích. Ngành vào cửa lúc sau, kỳ huyên muốn hay không những cái đó cơ thiếp là một chuyện cố thanh trúc cách ứng không cách ứng là mặt khác một chuyện. Cố thanh trúc ngay từ đầu cũng không biết những cái đó cơ thiếp là tần thị tìm Cho rằng chính là kỳ huyên ở bên ngoài vơ vét trở về cách ứng nàng, thẳng đến kỳ huyên xảy ra chuyện nhi, những cái đó liền thân cũng chưa phá cơ thiếp khóc lóc kể lể đến nàng trước mặt nhi. Không nghĩ đem trong sạch thân mình háo ở một cái không tiền đồ nhân thân thượng sôi nổi đưa ra phải rời khỏi, khi đó mới một đám đem lai lịch khóc lóc kể lể ra tới, làm cố Thanh Trúc đã biết. Khi đó nàng đã đối kỳ huyên tâm chết, đối với Tần Thị cũng không có trả thù tâm, nhớ năm đó, nàng cùng kỳ huyên ly kinh chỉ sợ vui mừng nhất chính là Tần Thị đi. Cố Thanh Trúc vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái người thông minh, nhưng mà nàng đời trước làm sự tình, lại chỉ là mặt ngoài thông minh, trên thực tế vẫn là lung tung rối loạn nói đến cùng chính là cố kỳ quá nhiều, lại có kỳ huyên cái kia uy hiếp ở, liền tính người khác không làm cái gì, chỉ làm kỳ huyên ra tay, nàng là có thể bị đả kích tan tác rơi rớt càng không nói đến mặt khác. May mắn này một đời, nàng lại không cần bị kỳ huyên nắm cái mũi đi, không còn có người có thể xúc phạm tới nàng. Trần thị là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, lại là trung bình bá phủ lão phu nhân, ở bá phủ địa vị cao cả, bởi vì chủ mẫu thầm thị qua đời, bá phủ đã hơn một năm đều không có làm qua bất luận cái gì hỉ sự, này xem như bá phủ mở cửa đón khách lần đầu tiên yến, tự nhiên các mặt đều không được tùy ý, cố chi viễn đã sớm phân phó đi xuống, muốn làm náo nhiệt sinh đẹp phô trương đại. Cho nên từ hào chút ngày trước bắt đầu, bá phủ liền bốn phía trang điểm, trong phủ phủ ngoại răng đèn kết hoa, vui mừng náo nhiệt. Sáng sớm, cố chi viễn liền đi cấp trần thị thỉnh an, trong phủ bọn nhỏ cũng đều sôi nổi đưa lên từng người hạ lễ, đuổi ở khách khứa tới phủ phía trước cấp trần thị hạ một câu sinh nhật. Cố hành chi đưa cho Trần Thị Chính là một bộ chính mình viết trăm thọ đồ cố thanh học hôm nay ăn mặc một thân mặc lam để ám hắc tường vân văn thẳng chuế thoạt nhìn như cũ điệu thấp không hiện, nhưng siêm y lại rất có khuynh hướng cảm xúc, làm người vừa thấy liền biết là hảo nguyên liệu, bên hông treo một khối ôn nhuận mỡ dây ngọc hơi sự trang điểm quá cố thanh học thoạt nhìn so ngày thường tinh thần không phải nhỏ tí tẹo trước kêu trong phù người liền lao mắt mà nhìn. Này siêm y cùng phối sức đều là đêm qua ăn xong rồi cơm chiều về sau, cố thanh chúc mệnh hồng cử đưa đến an thường viện đi, mặt khác nói cái gì cũng chưa lưu, hồng cử đem siêm y buông liền đi rồi cố thanh học nguyên bản là không nghĩ tiếp thu cố thanh chúc hảo ý. Hắn vốn chính là này trong phủ nhất không tiền đồ một cách, xuyên lại hào cũng không có khả năng thay đổi sự thật này, chằn chọc do dự không chừng là lúc từ gối đầu phía dưới, đem cười bỏ chín hoàn nhi lấy ra tới nhìn lại xem, buổi sáng lên lúc sau, gã sai vặt cầm hai bộ bình thường quần áo cho hắn tuyển, hắn thế nhưng theo bản năng liếc hướng cố thanh trúc đưa kia một bộ. Trừ bỏ xiêm y, cố thanh trúc còn mặt khác cho hắn một con rất đại hộp gấm, hộp gấm là đầu gỗ làm, bên trong một tầng một tầng, thập phần tinh xảo. hộp phóng chính là một ít điểm tâm, cũng không phải cho hắn, hộp gấm mặt trên phóng một chương giấy, trên giấy viết đưa lão phu nhân hạ lễ, 16 dạng dương châu địa đạo điểm tâm. Cố Thanh Học vốn là phái người hỏi thăm cố hành chi đưa cái gì, chăm thọ đồ hắn sẽ không biết hơn nữa từ cũng không có cố hành chi đẹp, không có biện pháp bắt trước, chỉ có thể tùy tiện đưa điểm cái gì, không nghĩ tới đại tỷ thế nhưng làm hắn đưa điểm tâm cũng không có cao minh đi nơi nào sao. Đây là cố Thanh Học đưa lên điểm tâm phía trước tâm lý hoạt động mà khi hắn đem hộp gấm cái nắp mở ra, đối Trần Thị nói là Dương Châu điểm tâm về sau Trần Thị cư nhiên đặc biệt kinh hỉ ở đông đảo lễ vật chung, duy độc làm người đem hắn này phân bắt được trước mắt đi xem. Nhìn lúc sau, còn không quên lời bình, không tồi không tồi, đều là thực địa đạo. Mọi người vây quanh đi lên, cũng đi theo Trần Thị phía sau khen ngợi, đặc biệt là cô Chi Viễn, thấy mẫu thân vui vẻ, đối cô Thanh Học khó được lộ cái gương mặt tươi cười, cổ vũ vỗ vỗ Cố Thanh Học bả vai. Đến tận đây cô Thanh Học mới nhớ tới, Trần Thị là Dương Châu người, 18 tuổi gả đến Kinh Thành, người đối diện hương đồ vật tự nhiên đặc biệt cảm nhớ. mười 12 có cố thanh học hạ lễ ở phía trước mặt khác hài tử hạ lễ ở lão phu nhân trong mắt trông quy thiếu một chút kinh hỉ cố ngọc giao đưa chính là một phương chính mình thêu suốt hai mươi ngày khăn thêu là dùng kim châm chỉ bạc thêu tùng hạc duyên niên vàng óng nặng chiếu đường may tinh mịn liền chuyên môn tú nương đều chọn không ra tật xấu tới. Trông cậy vào đến lão phu nhân một tiếng khen, lại không nghĩ rằng bị cố thanh học một rổ điểm tâm cấp so đi xuống, thật là khó chịu, đào mắt đi xem cố thanh trúc cố thanh trúc đưa chính là một chậu nghe nói nàng ở thôn trang dưỡng một năm tiểu bồn cảnh, cảnh lá tốt tươi tu bổ ra tường vân bộ dáng, cũng không như thế nào đáng giá, lại thắng ở lịch sự tao nhã không tầm thường. Trong ấn tượng tổ mẫu trần thị kỳ thật cũng không phải một cái chú trọng tiền tài người, vãn bối nhóm đưa một ít thiệt tình thực lòng đồ vật càng có thể làm nàng vui vẻ. Cố Thanh Học cùng Cố Thanh Chúc hai tỷ đệ đưa hạ lễ chính hợp lão phu nhân Trần Thị Tâm ý. Cố gia bọn tiểu bối đưa xong rồi hạ lễ, người gác cổng liền tới truyền đã có khách đến An Bình Hẻm khẩu cố chi viễn đi trước đón khách. Tần Thị hiện giờ là Trung Bình Bá Phu Tân chủ mẫu, lão phu nhân tiệc mừng thọ, xem như nàng lần đầu tiên mới chủ mẫu thân phận bộc lộ quan điểm, cho nên tương đương coi trọng. Tần Thị hôm nay ăn mặc một thân không tính quá vui mừng, lại cũng đủ trịnh trọng xiêm y, dáng sắc đế ám hoa văn, hoa lệ nội liễm nàng bộ giáng sinh thanh quý xuyên như vậy lễ phục thoạt nhìn sát thật có điểm trù mẫu phong phạm các tân khách lục tục tới cửa nam tân nữ quyến tách ra tiếp đón nam tân từ cố chi viễn trực tiếp lãnh đi tây khóa viện thư phòng các nữ quyến phần lớn đều tụ tập ở trần thị thùng hạc viên từ tần thị ra mặt tiếp đón tần thị bắt diện linh lung đem hết thảy đều an bài khá tốt hôm nay chiêu đãi khách nhân dùng ly chén bàn tất cả đều là vài nguyệt trước liền cùng quan diêu định ra mỗi một con đều lịch sự tao nhã có chú ý Một con bình thường tam tài ly, dùng đều là thấu cốt mỏng thai sứ, phiếm màu xanh lá men dứ, lá trà dùng một lượng rưỡi kim cực phẩm hầu khôi, Cung khách khứa lời nói gian tá vị điểm tâm, là từ bên trong thành đỉnh phong lâu thủ tịch điểm tâm sư phó thân thủ làm ra, ngày hôm qua ban ngày, vài chiếc xe ngựa đưa lại đây tinh phẩm, mà mặt khác tự không cần phải nói, Hồng cứ còn riêng đi phòng bếp nhìn vài lần, nói dùng nguyên liệu nấu ăn hoa hòe loè, loè. tất cả đều là hiếm lạ đồ vật, tóm lại liền một chữ quý như vậy phô trương dưới luận ai đều có thể xem ra tới tần thị vì lão phu nhân trận này tiệc mừng thọ là hoa giá cao tiền có chút ái tương đối khách khứa không cấm ở trong lòng tính nổi lên tiểu chứng cuối cùng đều nhất trí cảm thấy cố gia chủ mẫu tần thị ra tay rất hào phóng từ trước chỉ biết trung bình bá phù trước chủ mẫu gia là giang nam nhà giàu số một đối nhân xử thế thập phần hào phóng không nghĩ tới cái này từ thiếp thị phù chính chủ mẫu cũng có thể căng khởi lớn như vậy phô trương tới Trần Thị làm Cố Thanh Trúc ngồi ở bên người, có khách khứa tới cùng nhau trông thấy, Cố Thanh Trúc không nhiều lắm ngôn ngữ, chỉ ngồi ngay ngắn một bên uống trà. An Quốc công Phủ lão phu nhân, Thế tử phu nhân đến. Bên ngoài bà từ một tiếng, làm Trần Thị cùng chư vị khách khứa đều dừng lại nói chuyện, Trần Thị làm bà từ cùng Cố Thanh Trúc đỡ nàng lên, đi đến cạnh cửa thời điểm, vừa vặn An Quốc công phu nhân đại Trần Thị đi lên bậc thang, thấy Trần Thị đứng dậy đón chào, làm mama đỡ nhanh hơn bước chân tiến lên, cầm Trần Thị tay, thân mật nói: Lại không phải người ngoài, ngươi lên làm cái gì ta tự đi vào. An quốc công phủ lão phu nhân đại Trần Thị là Trần Thị Thân Thị tỷ hai chị em vài thập niên trước cùng tự Dương Châu gả tới Kinh Thành, một người vào An quốc công phủ, một người vào Trung Bình Bá Phủ. Đại Trần Thị gà nguyên bản là quốc công con thứ tập thước vô vọng, nhiên năm đó quốc công thế tử nhân bệnh từ thế, thế tử chi vị rơi xuống con thứ trên đầu, đại Trần Thị liền một đường tùy phu, ngồi trên quốc công phu nhân vị trí, nhiều năm trước quốc công từ thế, nàng trường từ hàng đẳng tập thước cũng chính là hiện nay an quốc công. Lão phu nhân thọ thể khỏe mạnh, một chút lễ mọn không thành kính ý. Quốc công phu thế tử phu nhân vạn thị tùy đại Trần Thị cùng tới phủ, đối Trần Thị tôn kính mừng thọ, dâng lên hạ lễ. Trần Thị cúi người đem Vạn Thị nâng dậy, thế tử phu nhân mặc đa lễ, mau chút mời ngồi. Ngồi xuống sau, Đại Trần Thị ánh mắt dừng ở đỡ Trần Thị ngồi xuống, cố thanh trúc trên người mỉm cười đánh giá, đây là trúc tỷ nhi đi. Trần Thị cười cố thanh trúc tiến lên cung kính cấp Đại Trần Thị cùng Vạn Thị được rồi cái phúc lễ, Đại Trần Thị giơ tay miễn lễ. Lần trước thấy vẫn là lúc đầu phu nhân ở khi, khi đó vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Vạn thị phụ họa một tiếng, cười ngâm ngâm đánh giá thấy cô Thanh Trúc nhân phẩm xuất chúng, dung mạo thanh lệ thoát tục một đôi mắt có thể nói nhi dường như trong sáng, phong môi răng bạch nhìn là cái thông minh lại trọng tình nghĩa, chỉ là quần áo mộc mạc nhớ tới nàng còn tại hiếu kỳ, còn tuổi nhỏ liền tang mẫu còn chưa hôn hứa, bên trong phủ lại có mẹ kế cầm giữ, sau này cũng không biết là cái cái gì tạo hóa. Nghe Đại Trần thị nhắc tới mẫu thân của nàng, Cố Thanh trúc cúi đầu, thấy nàng thương cảm Trần thị vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, nói hiện tại cũng vẫn là tiểu cô nương, bất quá đi thôn trang ở một năm tính tình thu liễm không ít, cũng hiểu chuyện chút. Đại Trần thị liên tục gật đầu, trong ánh mắt nhiều khen ngợi. Tần thị ngậm dịu dàng đoan trang cười tới cấp Đại Trần thị Thỉnh An, tham kiến lão phu nhân, gặp qua thế tử phu nhân, lão phu nhân tự mình tiến đến, vãn bối nhóm tiếp đón không chu toàn, mong rằng bao dung. Nhất phái chủ mẫu tư thế Đối đại trần thị hành chính là đại lễ, nhân thân phận sai biệt lại là vãn bối, cùng thế tử phu nhân vạn thị hành chính là bình lễ, theo lý thuyết vạn thị là vãn bối, nàng có thể không cần hành lễ, nề hà vạn thị xuất thân cao, là quốc công phù thế tử phu nhân tự nó cũng là quan lại quyền quý tần thị chỉ phải hành lễ. Đại trần thị thu hồi tư cười, đem tần thị trên dưới đánh giá vài lần, chỉ nhàn nhạt gật đầu, liền truyền qua nửa người tiếp tục cùng trần thị nói chuyện. Tần thị có điểm xấu hổ, nhìn về phía Trần thị tựa hồ hy vọng Trần thị hướng an quốc công phủ lão phu nhân giới thiệu giới thiệu chính mình, nhiên Trần thị chỉ đương không phát hiện cũng không đáp lại. Tần thị rời đi ánh mắt đến cố Thanh Trúc trên người, cho rằng kia nha đầu sẽ châm biếm chính mình, không nghĩ tới cố Thanh Trúc chỉ là bình tĩnh tự mình cấp đại Trần thị cùng Vạn thị pha trà căn bàn liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái bằng nhận không lạnh nhạt tần thì cũng đãi không được vừa lúc lý phu nhân huề lễ vào cửa nàng liền hành lễ cáo lui nghênh đến lý phu nhân cập lý tiểu thư trước mặt nhi một hồi tiếp đón đại trần thị hừ lạnh nhưng thật ra cái sẽ tìm bậc thang nhi phàm là trọng quy củ nhân ra đối tiếp thị phù chính việc này đều có chút trơ chẽn thiếp lại như thế nào hảo đó chính là thiếp thượng không được mặt bàn tới trần thị chỉ là cười cười Cố ngọc xào ô một người Mỹ phụ cùng hai gã ngượng mùng thiếu nữ đi vào, xào tiếu thiên hề đi vào Trần Thị trước mặt Nhi kia Mỹ phụ đối đại Trần Thị hô một tiếng, dì hào. Xoay người lại đối Trần Thị lại nói, chúc mẫu thân hàng năm hôm nay, tuổi tuổi sáng nay. Chúc bà ngoại thân thể khỏe mạnh tùng hạc duyên nhiên. Tới là Trần Thị nữ nhi cố thu nương cùng ngoại tôn nữ Tống Cẩm Như, còn có một cái mọi người nhìn không quen mặt cô nương, cố thu nương 30 tới tuổi quần áo tê sáng hoa lệ, tư dung diễm lệ tuổi trẻ khi là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhi, cho nên mới có thể lấy bá phù con gái út thân phận gả vào Vinh An Hầu phủ làm thế tử phu nhân. Trần Thị thấy nữ nhi cùng ngoại tôn nữ rất là cao hứng, An Sương cùng Dương Minh tới sao? An Sương là Vinh An Hầu thế Tống tử Tống nghị Tự, Dương Minh là cháu ngoại tên Trần Thị như vậy kêu thân cận Cố thu nương gật đầu, tự nhiên là tới, đều cùng đại ca bên ngoài nói chuyện, chờ lát nữa liền tới bái kiến mẫu thân. Trần thị vừa lòng, ánh mắt nhìn về phía đứng ở tống cẩm như bên cạnh tiểu cô nương, kia tiểu cô nương ăn mặc một thân màu son áo váy, dung mạo không tầm thường, rất có khí độ, lại mặt sinh thực hỏi, vị này chính là... Không đợi cố thu nương giới thiệu tống cẩm như liền trước nói, bà ngoại đây là võ an hầu phụ tứ tiểu thư kỳ thú chi ta phía trước đã quên cùng nàng nói hôm nay có việc không ở trong phủ, nàng sáng sớm tới tìm ta chơi đùa ta liền ương nàng cùng tiến đến, vừa lúc thêm một cái người cấp bà ngoại tới mừng thọ đâu. Kỳ tú chi tiến lên một bước cấp ở đây hai vị lão phu nhân thỉnh an cũng đưa lên hạ lễ cứ việc là lâm thời bị hạ, lại cũng so giống nhau khách nhân đưa muốn dày nặng chút võ an hầu phủ xưa nay chú ý mặt mũi tuyệt không sẽ tại đây phương diện có điều thiếu hụt. cố Thanh Trúc ẩn ở người sau, ở kỳ tú chi gương mặt tươi cười thượng nhìn lướt qua, đối với vị này kiếp trước cô em chồng trợt lộ diện cố Thanh Trúc trong lòng cũng không gợn sóng tứ tiểu thư kỳ tú chi là võ an hầu thiếp thị sở sinh cố thanh trúc gà qua đi thời điểm nàng đã xuất giá gả chính là võ an hầu dưới trường giáo úy hậu tấn thăng chấn uy tướng quân trần thị nhìn kỳ tú chi sáng ánh mắt nga lại là võ an hầu phủ tiểu thư có tâm những người khác cũng vì này động dung phải biết rằng võ an hầu phủ tuy rằng là hầu phủ nhưng lại là nhất đẳng hầu phủ hơn nữa là trường quản binh lực quân hầu võ an hầu kỳ chính dương còn thân kiêm binh bộ cùng năm thành chức quan kỳ ra trường nữ vào cung vị quý phi thịnh sùng cực kỳ hiện giờ hậu vị hư không trong chiều đều ở đồn đãi chỉ cần võ an hầu đắc thắng mà về hậu vị chỉ định chính là kỳ quý phi cho nên võ an hầu phủ tên tuổi sát thật cực kỳ vang dội Kỳ tú chi cũng có thể cảm giác được chung quanh truyền đạt cực kỳ hâm mộ ánh mắt trong lòng nho nhỏ đắc ý một phen. Kỳ tú chi cùng tống cẩm như quan hệ tựa hồ thực không tồi, hai người hành lễ liền nắm tay ngồi vào một bên, cố ngọc sao cũng đi theo một bên, ba người vừa nói vừa cười, trần thị hướng cố thanh trúc trên người nhìn nhìn, thấy nàng biểu tình điểm đạm nghe các phu nhân nói chuyện, một năm thôn trang sinh hoạt làm đứa nhỏ này trầm ổn rất nhiều, lại không có từ trước hoạt bát thiên chân. Tống Cẩm như đi vào Trần Thị bên cạnh đối Trần Thị nói bà ngoại chúng ta có thể đi ra ngoài chơi một lát sao. Rời đi thịt còn có một trận đâu. Cố thu nương sách một tiếng oán trách nói hợp lại ngươi hôm nay tới liền vì ăn bàn tiệc nhiều bồi bà ngoại trò chuyện nha. Tống Cẩm như bị mẫu thân nói cúi đầu Trần Thị lại cười thành Ngươi lưu lại giống nhau thế nào cũng phải làm bọn nhỏ thủ làm cái gì vốn dĩ chính là ra tới chơi đùa đi thôi nhiều mang những người này chơi một lát liền trở về. Tống cẩm như trên mặt vui vẻ, đa tạ bà ngoại chúng ta đi một chút sẽ về. Nói xong phải đi Trần Thị lại kêu ở từ từ, đem trúc tỷ nhi cũng mang lên, đều là tiểu cô nương ra chắc chắn con nói. Cố thanh trúc ngây ngần cả người tổ mẫu ta, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thuần tịnh xiêm y ý tứ là chính mình chính giữ đạo hiếu trong lúc ra cửa chơi đùa không thích hợp Trần Thị lại kiên trì biết ngươi hiếu thuận, bất quá hôm nay nhật thử hảo ta cái này tổ mẫu chuẩn ngươi phá lệ đi thôi. Trần Thị là thật hy vọng cháu gái có thể vui vẻ chút. Chương 13, Cố Ngọc Giao nghe Trần Thị nói làm mang theo Cố Thanh Trúc ánh mắt vừa động, lại cũng lập tức phản ứng lại đây, nhiệt tình rát quá Cố Thanh Trúc tay. Đại tỷ cùng nhau tốt nhất, mấy cái cô nương hành lễ liền rời đi cùng học viên. Sở dĩ các nàng muốn ra tới là bởi vì Tống Cẩm như cùng Kỳ Tú Chi nói muốn đi tú phòng xem Tân Hoa Văn, Cố Ngọc Sao xem như chủ gia tiếp khách hiện giờ nhiều Cố Thanh Trúc một hàng bốn người đi ở trên đường, phía sau theo mấy cái bà tử, đi đến nơi nào vẫn là rất trói mắt đều biết là Phú Quý Nhân gia tiểu thư. Các nàng ba người ghé vào cùng nhau vừa nói vừa cười, Cố Ngọc Sao thêu nghệ không tồi cùng Tống Cẩm như cùng Kỳ Tú Chi rất có lời nói liêu Cố Thanh Trúc liền không có quá lớn hứng thú, hứng thú dã rời nhìn trường an phố phong cảnh hồng cười nhỏ giọng đối cố thanh trúc nhắc nhở tiểu thư nghe nói võ an hầu phủ rất lợi hại nhìn tam tiểu thư kia thân thiện kính nhi còn có biểu tiểu thư cũng là ngài như thế nào không đi lên cùng các nàng nói chuyện đâu cố thanh trúc cười cười chỉ nói võ an hầu phủ xác thật lợi hại nhưng ta sẽ không thiêu hoa đây là thật sự cố thanh trúc học tới bất luận cái gì sự tình thiêu hoa tài nghệ liền rất giống nhau hồng cười hận sát không thành thép ai nha tiểu thư nơi nào liền nhất định phải sẽ thiêu hoa Không đợi Hồng Cư nói xong, Cố Thanh Trúc liền đánh gãy hỏi, đúng rồi, trương gia an bài hảo sao. Ngài nói trang đầu một nhà nha. Hơn 10 ngày trước trang đầu liền tá việc một nhà bôn trong thành ấn ngài phân phó an bài ở chu thước phố Cũ Thượng Tranh chữ cửa hàng làm trưởng quầy. Hồng Cư tuy rằng bát quái, nhưng làm việc vẫn là thực nhanh nhẹn. Cố Thanh Trúc gật gật đầu, không có hỏi lại. Trương gia một nhà đều là trung phó, đời trước thẳng đến nàng xuất giá trước mấy điểm kia một nhà làm thị thị từ trên xuống dưới đối nàng đều thực trung tâm, lại có thể làm chuyện này, đặc biệt là Trương Vinh xử lý công việc vặt khắp nơi hành tàu, thành thạo, võ an hầu phủ hồi sự chỗ trương đại quản gia, năm đó xem như một nhân vật, hắn thê từ phương như ý, là cố thanh trúc bên người quản gia nương tử cũng là cái lợi hại nhân vật. Cố Thanh Trúc từ thôn trang trở về trước một ngày, liền cùng lão Trương một nhà nói tới thành đương trưởng quầy chuyện này, Chu Tước phố cũ thượng tranh chữ cửa hàng, là Thẩm thị còn ở thời điểm đưa cho Cố Thanh Trúc cũng chính là Cố Thanh Trúc chính mình cửa hàng, thi họa cửa hàng không có gì tiền thu, lại có không nhỏ tác dụng. Cố Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như các nàng muốn vào Tú lâu, thấy Cố Thanh Trúc còn ở phía sau lắc lư, bất đắc dĩ liếc nhau, Tống Cẩm Như bồi kỳ Tú chi, Cố Ngọc Giao xoay người đi kêu nàng, "Đại tỷ, ngươi đi nhanh chút, chính là nơi này." Cố Thanh Trúc thấy đứng ở tú lâu bậc thang mặt kêu nàng Cố Ngọc Dao, trên người quần áo nguyên liệu nhìn rất tố, nhưng dưới ánh mặt trời có năm sáu loại sặc sỡ sắc thái, cư nhiên là một con giá trị ngàn lượng năm màu cần, loại này cần ti xuất từ phía nam thương nhân tay, sợi tơ cực mỏng, nhan sắc muốn vài loại tú nương liền thêu mấy tầng, sợi tơ khó thêu, công nghệ phức tạp thương nhân đầu cơ kiếm lợi, bán cực kỳ quý trọng. Các ngươi vào đi thôi, ta ở trên phố dạo một dạo. Cố Thanh Trúc đến gần sau, như vậy trở về Cố Ngọc Dao Thấy cố ngọc sao theo mi vừa động, trong lòng mừng thầm, gật gật đầu, đại tỷ không thích theo thùa, liền không miễn cưỡng, chờ lát nữa chúng ta chọn hảo liền ra tới, nhưng đừng đi xa. Nói xong liền xoay người, cùng tống cẩm như cùng kỳ tú chi vây quanh nhập tú lâu, vào cửa khi cố thanh trúc cùng hồng cừ nghe thấy kỳ tú chi hỏi câu các ngươi trong phủ đại tiểu thư thật không hảo tiếp cận. Cố Ngọc Giao bất đắc dĩ thở dài tuy không nói chuyện, lại cũng không thanh thắng có thanh tống cẩm như phụ họa một câu, ai nha, nàng liền như vậy, Mặc kệ nàng, chúng ta chọn chúng ta đó là. Ba người không có cố kỳ cố thanh trúc ở đón khách tú nương tiếp đón hạ bước vào tú lâu ngạch cửa. Hồng cứ có chút sinh khí tiểu thư các nàng như thế nào như vậy. Liền cái nha hoàn đều nhìn ra đến từ gia tiểu thư bị phê bình, cố thanh trúc lại như là không nghe thấy, đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, bình tĩnh tự nhiên tránh ra, hồng cử sợ nói nhiều tiểu thư khó chịu chỉ có thể âm thầm đau lòng tiểu thư. Cố thanh trúc ở trên phố đi tới, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, đi vào một gian binh khí phô tên là nhất đao đường. Không phải cái loại này bán bình thường đại đao bảo kiếm địa phương, mà là so tinh xảo, càng đa dụng với trang trí đồ vật, hoặc là vàng bạc chế tạo, hoặc là ngọc thạch mài rũa, hoặc là được khảm cái chân châu đá quý tóm lại như thế nào đẹp như thế nào tới. Cố Thanh Trúc đi vào lúc sau đem chính mình muốn đao bộ dáng đương trường hỏa cho quầy sau trường quầy thanh toán tam thành tiền đặt cọc sau mới ra tới. Hồng cứ không hiểu nhà mình tiểu thư chạy loại này binh khí cửa hàng làm cái gì, còn không có tới kịp hỏi. cố Thanh Trúc đi xuống bậc thang, ngânh diện liền đuổi theo một cái nha hoàn, là cố ngọc sao bên người ám hương, cấp cố Thanh Trúc hành lễ nói. Đại tiểu thư làm nô tỳ hảo tìm, nguyên là ở chỗ này. Tam tiểu thư cùng biểu tiểu thư còn có kỳ ra tứ tiểu thư ở thanh phong các uống trà, làm bọn nô tỳ ra tới tìm đại tiểu thư cùng đi trước. Cố Thanh Trúc còn chưa nói chuyện. Hồng cư liền mở miệng, tam tiểu thư sao không đề cập tới trước làm ngươi tới tìm thanh phong các ở góc đường, cách nơi này có chút lộ tiểu thư nhà ta đuổi qua đi, chỉ sợ các nàng đều uống xong trà. Ám hương bồi cái cười, chỉ nói chính mình là nghe tiểu thư phân phó, cũng không biết tình huống. Hồng cư còn muốn nói lời nói, bị cố thanh trúc ngăn lại, dẫn đường đi. Ám hương đối cố Thanh Trúc so cái thỉnh, liền ở phía trước dẫn đường, tuy rằng biết sẽ vãn, nhưng cố Thanh Trúc cũng không sốt ruột một đường như cũ đi một chút nhìn xem, nhàn nhã đến không được. Thành phong các là bên trong thành số một trà lâu, xem như tương đối xa hoa văn nhân mặc khách nơi tụ tập lâu cao ba tầng, khí thượng rộng lớn. Cố Ngọc giao các nàng ở lầu hai. Cố Thanh Trúc đi thời điểm phát hiện các nàng trên bàn còn có ba cái thiếu niên, một cái cùng tống cẩm như thân cận tiểu cô nương Tiêu Quốc dân phong tuy không bằng người hồ mở ra, nhưng cũng không có nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch quy củ thoải mái hào phóng ngồi xuống nói chuyện phiếm uống trà, không có gì kỳ quái ám hương chạy tới cấp cố ngọc sao phục mệnh một bàn người hướng vừa mới lên lầu cố thanh trúc nhìn lại cố thanh trúc đạm nhiên đi qua cố ngọc sao thân thiết lôi kéo nàng ngồi xuống đại tỷ tỷ dạo đi nơi nào chúng ta ở chung quanh tìm ngươi một vòng cũng chưa tìm cố thanh trúc cười cười xem như đáp lại đi rồi trong chốc lát xác thật có chút khát nước rỗi tay muốn đi lấy trên bàn ấm trà lại thấy ấm trà bị một người khác cầm lấy cố thanh trúc dương mắt xem hắn một cái dung mạo tuấn tú thế ra công tử có điểm quen mặt lại nghĩ không ra nơi nào gặp qua hắn bên cạnh cái kia cố thanh trúc nhưng thật ra nhận thức sùng kính hầu phủ con thứ hạ bình chu cố ngọc giao đời trước tướng công cùng trong trí nhớ cũng không có cái gì khác biệt hào hoa phong nhã khoe miệng luôn là ngậm một mặt cười thấy cố thanh trúc đánh giá hắn hạ bình chu khép lại quạt xếp đối cố thanh trúc chắp tay cố thanh trúc gật đầu đáp lễ thấy bên cạnh còn có một cái bụ bẫm người trẻ tuổi Đại biểu tỷ đây là ta thúc bá ra biểu ca Tống Tân Thành, biểu muội là Tú Nhi, khác hai vị là biểu ca hai vị bằng hữu sùng kính hầu phủ đại công tử cùng nhị công tử, vừa vặn ở chỗ này gặp được liền liều mạng một ban ngồi xuống. Tống cẩm như đối cố Thanh Trúc như vậy giới thiệu. Cố Thanh Trúc đào qua hạ bình chua cùng hắn huynh trưởng hạ thiệu cảnh, nhớ tới ngày ấy ở y quán, đó là sùng kính hầu phủ xe ngựa lại đây tiếp người, nhớ tới y quán, liền nhớ tới người kia là ai, đó là ngày ấy đưa người bị thương đi nhân ân đường kia thư viện thiếu niên Đại biểu thì cứ việc điểm thích ăn, tất cả đều là biểu ca làm ông chủ, có phải hay không biểu ca? Tống cầm như đối một bên hàm hậu thiếu niên hờn rỗi nói, kia mập mạc thiếu niên ngượng ngùng gật đầu. Vinh An hầu phủ một mạch tập thức tự cho mình là, nhị phòng, tam phòng dọn ra hầu phủ, trong đó nhị phòng từ thương, tựa hồ rất có tiền thu, tống tân thành tên cố thanh trúc từ trước xử lý công việc vặt thời điểm nhiều ít cũng nghe quá chút, bỏ qua một bên không phải viên chức điểm này tới nói, tống ra nhị phòng đích trường từ tên tuổi hắn xem như bảo vệ cho. Cố Thanh Trúc đương nhiên biết duy trì một cái da có bao nhiêu không dễ, đối có đảm đương Tống Tân Thành hiếm thấy cười Tống Tân Thành tròn tròn mặt đột nhiên liền đỏ lên tường bưng trà ly uống nước, lại không cẩn thận chạm vào phiên chén trà, một phen luống cuống tay chân càng thêm thẹn thùng. Tống Cẩm như thế hắn nói chuyện ta biểu ca đặc biệt thẹn thùng, ngày thường cũng không dám cùng các cô nương nói chuyện, vừa nói lời nói chính là như vậy, đại biểu thì đừng trách móc. Không sao, Cố Thanh Trúc lý giải hà thiệu cảnh cầm ấm trà cấp cố thanh trúc tới rồi ly trà đối cố thanh trúc cười nói nguyên lai là trung bình bá phủ đại tiểu thư thất kính này một tiếng thất kính vì chính là ngày ấy ở y quán gặp mặt nàng thành thạo cấp nhân ân đường đại phu trợ thủ đối mặt huyết tinh hình ảnh chút nào không sợ hãi cố thanh trúc gật đầu cảm tạ liền hãy còn uống trà đối cùng vị này đáp lời cũng không có cái gì hứng thú hà thiệu cảnh một thân nàng đời trước không như thế nào gặp qua bất quá nghe đồn nhưng thật ra nghe được không ít sùng kính hầu phù trải qua trăm năm trong nhà đệ tử nhân tài điêu tàn mắt thấy nhiều nhất cam quá hạ thiệu cảnh này một thế hệ nên đi xuống sườn núi lộ nhưng chính là cái này hạ thiệu cảnh lúc trước lựa chọn ủng lập hoàng trưởng tử vũ vương cùng sử thượng tuổi trẻ nhất thủ phụ trương liên thanh liên thủ vì vũ vương bày mưu tính kế thủ đoạn âm hiểm. Không chỗ nào không cần, võ an hầu kỳ chính dương ở trong triều chính là thua ở trong tay bọn họ hai lần, chỉ một bệnh không dậy nổi, buồn bã ly thế, sau lại kỳ huyên tập thước nháo ra cái thiên đại tai họa, võ an hầu phủ biến tướng bị biếm ly kinh thành, nếu không có sau lại kỳ huyên phấn khởi tiến lên kia nói không chừng bọn họ thật sự có thể phụ tá vũ vương thay thế được thái tử trở thành tân đế. Chỉ tiếc ngàn tính vạn tính, bọn họ không có tính đến kỳ huyên sẽ tuyệt địa phản kích đánh ra một hồi sinh đẹp khắc phục khó khăn. Những người này cuối cùng kết cục cố thanh trúc không thể hiểu hết nàng là thế kỳ huyên chặn lại nhất kiếm chết sau lại kỳ huyên có hay không sát trở lại kinh thành, đem hạ thiệu cảnh cùng trương liên thanh xử lý, hoặc là kỳ huyên có hay không bị bọn họ xử lý, nàng liền không được biết rồi. Tóm lại là rất lợi hại một người. Cố thanh trúc nhưng không nghĩ cùng người như vậy có cái gì liên lụy tự nhiên là có thể tránh liền tránh đi. Hà thiệu cảnh không nghĩ tới ở cô nương trước mặt chính mình đãi ngộ cư nhiên không có tống tân thành hào, vô luận là thân phận bối cảnh, dung mạo, khí độ nào giống nhau đều là hắn tương đối hảo đi. Nhưng nàng nguyện ý cấp tống tân thành cười, lại như vậy lãnh đãi chính mình thật sự có chút không minh bạch. Một lần hoài nghi chính mình hay không bị lực giảm đi, không cho cô nương vui mừng, nhưng xem một bên tống ra cô nương cùng kỳ gia cô nương xem hắn ánh mắt lại giống như không phải như vậy hồi sự nhi. Hạ thế tử, nghe nói quý phù thượng thành công phiến hoa quế lâm chính là thật sự. Kỳ tú chi xem như tương đối gan lớn, hạ thiệu cảnh như vậy hảo nhan hảo mạo, lại có ra thế thiếu niên công tử, như thế nào có thể xem nhẹ tự nhiên không lời nói cũng phải tìm chút nói. Trường 14 Hạ Thiệu Cảnh lời nói không nhiều lắm, các cô nương vấn đề phần lớn đều là Hạ Bình Chu nhất nhất trả lời, làm Cố Thanh Trúc ngoài ý muốn chính là, Hạ Bình Chu nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng, nhưng tính cách lại thập phần khiêu thoát, mỗi khi cùng các cô nương nói giỡn hoa chi loạn chiến, Tống Tân Thành từ khẩn trương bát thủy cơ hồ liền không dám mở miệng qua Tống Cẩm như Cố Ngọc Giao Tống Tú Nhi này, ba cái cô nương chỉ lo cùng Hạ Bình Chu nói chuyện, đối hắn cũng không có gì hứng thú ngồi đại khái con non nửa cái canh giờ cố thanh trúc nhìn xem ngày ước chừng trong phủ nên khai tịch quả nhiên không một lát sau bá phủ hạ nhân liền tìm đến nơi đây thỉnh chư vị cô nương trở về nói các phu nhân chính tìm đâu Tống Tân Thành cùng hạ Thiệu Cảnh bọn họ là ở trà lâu đám người nói chuyện này, tới sớm, gặp được Cố Ngọc Sao cùng Tống Cẩm như kỳ tú chi các nàng, nghe nói bá phủ lão phu nhân đại thọ, mấy người xôi nổi đứng dậy làm mang lão phu nhân hảo, Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Sao cảm tạ lúc sau, liền vội vàng cáo biệt rời đi thanh phong các hồi bá phủ đi. Các nàng đi rồi. Hạ Thiệu Cảnh liền cầm chén trà đứng ở bên cửa sổ nhìn kia mấy cái cô nương lên xe ngựa đằng trước mấy cái đều nũng nịu đỡ hai cái nha hoàn lên xe cuối cùng một cái lại chỉ lôi kéo cửa xe liền lên rồi động tác có điểm đại lại tự nhiên sàng khoái liền cùng nàng nói chuyện cảm giác không sai biệt lắm cái này Bá Phủ Đại tiểu thư có điểm ý tứ cố thanh trúc các nàng trở về Bá Phủ Bá Phủ trước cửa mấy cái bà tử đang đợi các nàng thấy các nàng một hồi tới liền vội vàng lãnh đi vào. Các cô nương như thế nào mới trở về, lão phu nhân cùng các phu nhân đều hỏi vài lần, mau chút vào đi thôi. Trực tiếp lãnh tới rồi tùng hạc viên đông đầu, nữ quyến các tân khách đều ở chỗ này ngồi vào vị trí. Mấy cái cô nương bị an bài ở chủ gia tịch bên trái tịch thượng trở về lúc sau, vừa lúc đuổi kịp ngồi vào vị trí. Ở Trần Thị chờ phu nhân trước mặt hành lễ, liền hãy còn ngồi vào chính mình vị trí lên rồi, chủ gia tịch thượng Trần Thị là Thọ Tinh, ngồi ở chủ vị, đại Trần Thị bên trái sườn, phía bên phải là Cố Thu Nương. Xuống chút nữa chính là Tần Thị, sau đó là nhị phòng nãi nãi, tam phòng nãi nãi này đó thúc bá ra các phu nhân, đại đa số Cố Thanh Trúc đều nhận thức duy độc ngồi ở tam phòng nãi nãi bên cạnh một cái trung niên phụ nhân nhìn không quen mặt. Nàng ăn mặc một thân màu xanh là áo ngoài, tóc không chút cầu thả bàn ở sau đầu, nhìn thực nghiêm túc bộ dáng, cố ngọc Giao cùng tống Cẩm như ở bên cạnh nhỏ giọng giao lưu cũng là đang hỏi cái kia mama là ai, xem trang điểm không giống như là phu nhân, lại có thể ngồi ở chủ gia tịch thượng, nghĩ đến hoặc là quan hệ họ hàng, hoặc là chính là cái gì cao phẩm phu nhân bên người người tâm phúc, nếu không hưởng thụ không được như vậy đãi ngộ. Cố gia hôm nay bàn tiệc ăn thức ăn thật là không tồi, ngay cả kỳ tú chi đều có chút kinh ngạc, tổ yến, hồng tham chờ chân quý nguyên liệu nấu ăn cư nhiên chỗ nào cũng có, so giống nhau Vương hầu phủ đệ bàn tiệc đều không kém. Đồ ăn thượng bàn lúc sau, các tân khách đều vì này kinh ngạc, Đại Trần thị theo bản năng nhìn thoáng qua Trần thị, mà Trần thị hướng Tần thị bên kia nhìn vài mắt Tần thị chỉ lo tiếp đón khách nhân, tựa hồ vẫn chưa phát hiện Trần thị ánh mắt, Đại Trần thị để sát vào Trần thị nói hai câu nói cái gì, Trần thị mới bất đắc dĩ thở dài. Cố Thanh Trúc ăn uống không lớn, ăn hai khẩu liền no rồi, đứng dậy lặng lẽ đi vào Trần Thị bên cạnh cùng nàng nói chính mình ăn được, về trước Quỳnh Hoa Viện đi, Trần Thị Chuẩn. Hồng cứ cùng Cố Thanh Trúc rời đi, các khách nhân đều ở dùng cơm, trong vườn cũng chưa người nào ở, Hồng cứ tả hữu nhìn xem, đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh nhỏ giọng nói tiểu thư ta nghe các khách nhân đều đang nói, hôm nay bá phủ dùng nguyên liệu nấu ăn thật tốt quá, cũng không biết có hay không siêu quy chế. Các phẩm cấp có các phẩm cấp quy chế ăn, mặc ở, đi lại đều có, bất quá cường điệu quản hạt ở y ngủ nghỉ này tam phương diện, nhưng thật ra không nghe nói có nhà ai bởi vì ăn quá hảo mà bị buộc tội. Hôm nay lão phu nhân ngày sinh siêu chút cũng không sao. Cố Thanh Trúc nhất phái bình tĩnh, đi rồi hai bước đối hồng cử hỏi, đúng rồi, người biết hôm nay cùng lão phu nhân các nàng ngồi một bàn kia lạ mặt ma ma là nhà ai sao? Hồng Cử là cái cơ linh, có rất nhiều chuyện này không cần Cố Thanh Trúc phân phó, nàng chính mình là có thể biết hỏi tham chút cái gì. Quả nhiên, Cố Thanh Trúc hỏi chuyện lúc sau, Hồng Cử phải trả lời, hình như là sùng kính hầu phủ hai nhậm phu nhân bên người quản gia ma ma, họ chịu thể diện đâu. Ta thấy Thúy Châu đối kia chịu ma ma đều tất cung tất kính. Thúy Châu là tần thị bên người nhất có thể diện nha hoàn, liền tính là thấy trong phù tiểu thư cô nương, đều không thấy được nhiều cung kính. Sùng Kính hầu phủ quản gia Ma Ma Cố Thanh Trúc bừng tỉnh đại ngộ. Sùng Kính hầu phủ tình huống, kỳ thật cùng Trung Bình Bá phủ không sai biệt lắm, đều là trước chủ mẫu qua đời, tân chủ mẫu thượng vị, vị này hai nhậm phu nhân bên người quản sự Ma Ma tới trong phủ làm cái gì, Cố Thanh Trúc ngẫm lại cũng liền biết. Đời trước Tần Thị có thể đem nàng hôn thư trộm đi, treo đầu dê bán thịt chó, làm Cố Ngọc sao gả cho Hạ Bình Chu, thực hiển nhiên là có Sùng Kính hầu phủ người tương tiếp ứng, này một đời Tần Thị còn tưởng trò cũ trọng thi. Quỳnh hoa viện nha hoàn bà từ tất cả đều bị sai phái tới rồi tiền viện đi hầu hạ trong viện thanh thanh lãnh lãnh không có người ở cố thanh trúc vào sân theo bản năng hướng nàng lầu hai khuê phòng nhìn liếc mắt một cái chỉ thấy cửa phòng hờ khép hồng cừ cũng thấy đực đang muốn kêu bị cố thanh trúc che miệng kéo đến thang lầu mặt sau không rên một tiếng chờ đợi Từ Cố Thanh Trúc trong khuê phòng đi ra một người, lén lút lắc mình ra tới, đem cửa phòng thật cẩn thận đóng lại, sau đó nhanh chóng rút lui Quỳnh Hoa Viện. Cố Thanh Trúc cùng Hồng Cử chỉ cần thoáng nghiêng đầu liền có thể thấy rời đi sân người nọ bóng dáng, Hồng Cử chỉ vào tấm lưng kia chừng lớn hai mắt. Cố Thanh Trúc đem nàng dơ lên cao tay chụp được thong dong bình tĩnh đi lên lầu 2, vào khuê phòng. Hồng Cử đi theo vào phòng lúc sau, vội vàng đem cửa phòng nhốt lại, ở trong phòng nhìn quanh một vòng tiểu thư, ngài xem thấy sao Lý ma ma nàng nàng ngài mau nhìn xem trong phòng có hay không thiếu cái gì. Thực hiển nhiên, Hồng Cử đều biết Lý ma ma thừa dịp tất cả mọi người đều tại tiền viện ăn bàn tiệc thời điểm, đến cố thanh trúc trong phòng sẽ không chỉ vì cho nàng chút cái gì điểm tâm linh tinh đồ vật tất nhiên làm không thể cho ai biết sự tình cố thanh trúc lại không sao cả đi vào bình phong đem áo ngoài cởi xuống đâu vào đấy thay ở nhà thường phục giống như căn bản là không có phát sinh quá lý ma ma chuyện này nhậm hồng cử như thế nào hỏi cố thanh trúc chính là không dao động hồng Cừ hỏi nửa ngày đều không có được đến cố thanh trúc trả lời dứt khoát chính mình ở trong phòng kiểm tra đối chiếu sự thật lên Một bên kiểm tra đối chiếu sự thật một bên còn ở trong miệng nói thầm, nói cố Thanh Trúc bên người hầu hạ người quá ít, chỉ có nàng một cái, cố tới rồi phía trước, mặt sau liền cố không đến, mới làm lý ma ma có nhưng thừa chi cơ vân vân. cố Thanh Trúc tùy nàng đi nói, hãy còn đi đến tiểu thư phòng, dựa bàn ở một trương chỗ trống trên giấy viết xuống ít ỏi số bút, sau đó đem giấy gấp lên, để vào một con phong thư bên trong, điểm thượng sáp su, lấy ra tiểu thư phòng. Hồng cử đem mặt ngoài đồ vật đều cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, buồn bực cực kỳ, giống như cũng không lấy cái gì đồ vật nha. Tiểu thư đồ tế Nguyễn Đều ở đâu? Cố Thanh Trúc kêu nàng lại đây, này phong thư ngươi cầm đi thi họa cửa hàng giao cho Trương Vinh, hiện tại liền đi cơ linh điểm, từ cửa hông đi, tránh những người này, nếu tránh cũng không thể tránh, vậy nói ta làm ngươi đi ra ngoài mua mứt hoa quả trái cây. Hồng cừ cúi đầu nhìn nhìn tin, một khác chương tờ giấy, muốn nói lại thôi, ở cố Thanh Trúc xô đẩy dưới, mới không tình nguyện ra cửa, đem tin cùng tờ giấy đều tàng nhập vạt áo bên trong, nhanh chóng xuống lầu, ra sân làm việc đi. Hồng cừ đi rồi, cố Thanh Trúc mới đóng lại cửa phòng, đi vào kia thượng khóa tư khố ngăn tủ trước, hai ngày trước nàng ở tẩy phòng khi tắm, Lý Mama từng tiến vào đem nàng xiêm y lấy đi ra ngoài rửa sạch, nàng tắm rửa xong lúc sau, chìa khóa đã bị treo ở bình phong phía trên, cũng không có mất đi quá. Dùng chìa khóa mở ra cửa tủ, bên trong ngân phiếu cùng kim thoa đồ tế Nguyễn đều bị cố Thanh Trúc giấu đi, chỉ có một ít không thể tàng bảo bối trưng bày trong đó, đem trong đó một con bình ngọc cầm lấy, hướng trong nhìn nhìn, nàng giấu ở bên trong đồ vật đã là không thấy bóng dáng. Cố Thanh Trúc khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt liền không có việc gì người giống nhau, đem bình ngọc thả lại chỗ cũ, đóng lại cửa tủ chỉ đương chính mình cái gì cũng không biết. hôn thư không còn nữa, lý ma ma cầm đi. Đến nỗi này hôn thư tần thị sẽ như thế nào xử lý cố thanh trúc một chút đều không lo lắng, nàng đời trước có thể treo đầu dê bán thịt chó, đem cố ngọc sao gà vào sùng kính hầu phủ kia này một đời cũng sẽ không ngoại lệ, chẳng qua. Trung bình bá phủ lão phu nhân tiệc mừng thọ làm đó là tương đương thành công, trình tràng yến hội tất cả tham gia khách khứa trong mắt xem nhiều nhất chính là một cái tiền tự chủ trì tiệc mừng thọ tân phu nhân tần thị cũng thật bỏ được tiêu tiền A từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không một chỗ dùng ăn chính là không cần dùng nhiều tiền. Mọi người trong lòng buồn bực a, rốt cuộc là trung bình bá phù quá có tiền, vẫn là tần thị quá lớn phương đâu. Mang theo cái này nghi vấn cũng coi như là khách và chủ tẫn hoan đi. Cái này nghi vấn ở không có định luận phía trước đều đủ để làm đại gia trà dư tự hậu một đốn đề tài câu chuyện. Lão phu nhân tiệc mừng thọ qua đi cố thanh trúc liền không có gì chuyện này. Cùng nhân Ân Đường vị kia lão đại phu ước hảo 10 ngày sau đi, hiện giờ còn thứ hai ngày, nàng ở Nhất Đao Đường định tấm ảnh đao ước chừng làm tốt cố thanh trúc sáng sớm liền đi ra cửa lấy. Thứ này sự tình quan nàng sau này dùng thuận tay không thuận tay, cho nên cần thiết nàng tự mình nghiệm thu mới được. Nàng vào cửa lúc sau, Nhất Đao Đường tiểu nhị liền nhận ra nàng, nhiệt tình đi ra quầy nghênh đón, Cố Thanh Trúc hỏi nàng kia bộ đao có hay không chế hảo, tiểu nhị liên tục gật đầu, hảo hảo tiểu thư xin yên tâm. Cố Thanh Trúc liền đi theo hắn đứng ở trước quầy, tiểu nhị tiến quầy lấy ra một con hộp gấm ra tới, đặt ở quầy thượng, mở ra hộp gấm cái nắp lộ ra nội bộ chi vật. Một bộ 18 đem mỏng như cánh ve tấm ảnh đao ánh vào Cố Thanh Trúc mi mắt cầm lấy trong đó một phen ở trong tay ước lượng, lại nơi tay trường thượng khoa tay múa chân hai hạ, vết đao còn chưa khai phong, đến trước đem hình làm ra tới, mới có thể cầu phong. Nàng xem nghiêm túc căn bản là không có phát hiện ở lầu hai phía trên, một bóng người giấu ở thang lầu lúc sau, nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn. Kỳ huyên cảm giác chính mình một lòng đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, bắt lấy thang lầu lan can tay đều ở phát run toàn thân máu đi theo sôi trào, như thế nào cũng không có nghĩ tới chính mình sinh thời cư nhiên còn có thể tái kiến khi đó nàng. Tuổi trẻ tốt đẹp hết thảy đều còn không có quá trễ. Hắn cùng nàng liên lụy còn không có bắt đầu, hắn còn không có làm tổn thương tổn chuyện của nàng, cứ việc loại này ý tưởng thực ích kỷ, nhưng Kỳ Huyên Thiệt tình cảm tạ ông trời cho hắn một cái thứ tội cơ hội, làm hắn trở lại từ trước trở lại nàng bị thương tổn đêm trước, trở lại cùng nàng lúc ban đầu thương mộ thời điểm, không có thương tổn, không có cừu hận, chỉ có hắn một viên muốn nối lại tình xưa, muốn đền bù nàng tâm. Chương 15, Cố Thanh Trúc đem mỗi một cây đao đều cầm lấy tới cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, lấy ra mấy cái có chút vấn đề, đối quỷ sau tiểu nhị nói: Này mấy cái ta tổng cảm thấy tay bính nơi này không quá thuận tay, ngươi làm sư phó lại cho ta điều một điều, giống này mấy cái dường như nơi này đến có lõm xuống đi địa phương. Tiểu nhị cẩn thận nghe Cố Thanh Trúc phân phó, chút nào không dám chậm trễ, Cố Thanh Trúc thấy hắn thận trọng, cảm thấy có chút phiền phức nhân ra, liền nói, phiền toái, ta đem tiền thanh toán, mặt khác lại thêm 20 lượng cấp sư phó cần phải phải cho ta sửa hào. Đối với tay nghề người, Cố Thanh Trúc từ trước đến nay sẽ không buồn xỉn. Ai ngờ kia tiểu nhị lại chối từ nói tiểu thư khách khí ta không thể thu ngài tiền, đồ vật ngài yên tâm, chỉ cần ngài tưởng sửa tưởng như thế nào sửa, sửa vài lần đều thành. cố Thanh Trúc sừng sốt không thua tiền. Kia tiểu nhị sảng khoái cười tính toán thu hộp gấm phải đi, lại bị cố Thanh Trúc đè lại hộp gấm, đem nói rõ ràng, làm buôn bán không thua tiền là có ý tứ gì. cố Thanh Trúc không có chiếm tiện nghi thói quen, mọi việc muốn hỏi rõ ràng mới có thể. Tiểu nhị có điểm khó xử, tựa hồ không biết như thế nào cùng cố thanh trúc giải thích, mà cố thanh trúc cảm thấy kỳ quái cũng không buông tay, chính rằng co hết sức lầu hai truyền đến một cái làm cố thanh trúc mày nhăn lại thanh âm, dựa phùng chi kỳ chi âm khó cầu, rất ít có cô nương thích này đó chỉ cho là tại hạ đưa cho cô nương đó là cố thanh trúc không có quay đầu lại liền biết người đến là ai cùng chung chăn gối mười mấy năm, sao có thể liền hắn thanh âm đều nghe không hiểu đâu. Kỳ huyên từ lầu hai đoan chính đi xuống, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, giấu ở ống tay áo trong lòng bàn tay tràn đầy hãn, liền tính là lần đầu tiên thượng chiến trường giết địch kỳ huyên đều không có như vậy khẩn trương quá, lần nữa nói cho chính mình, hắn đã trọng sinh, về tới mười mấy năm trước, hắn thanh trúc hiện tại còn không quen biết hắn, hắn chỉ cần hào hảo biểu hiện cho nàng một cái ấn tượng tốt làm nàng một lần nữa trở lại chính mình bên người liền hào. Hắn một nắng hai sương trở lại kinh thành, chuyện thứ nhất chính là làm người hỏi thăm nàng tin tức biết được nàng nhiều ngày trước đến nơi đây định quá một bộ dụng cụ cắt gọt, hắn liền đem nơi này mua, vì chính là chờ nàng tới nhận lại đao kia một ngày, có thể cùng nàng tới một hồi ngẫu nhiên gặp được lấy một cái tân hình tượng xuất hiện ở nàng trước mặt thu hoạch nàng phương tâm. Cố Thanh Trúc chậm rãi xoay người, một chương so trong trí nhớ muốn xinh đẹp rất nhiều mặt đẹp ảnh ngược nhập kỳ huyên hai mắt đôi mắt sáng xinh đẹp duy độc này đôi mắt lượng kinh người hắc bạch phân minh chung phảng phất có thể nhìn thấu kỳ huyên xấu xa tư tâm âm thầm ở lòng bàn tay khắp một phen kỳ huyên mới đối cố thanh trúc gợi lên một mặt mỉm cười phía sau lý mậu trinh thấy nhà mình thế từ cười so với khóc còn khó coi hơn thật sự rất muốn nhắc nhở hắn một chút cố thanh trúc thấy hắn tươi cười cứng đờ nhất thời có chút hoảng hốt nàng cùng kỳ huyên đời trước hẳn là ở nàng mười sáu tuổi năm ấy an quốc công phủ đường sẽ thượng phía trước khẳng định không có gặp qua nhưng nàng đời trước không có đã tới nhất đau đường chẳng lẽ bởi vì nàng trọng sinh đem bọn họ gặp mặt thời gian lộng hỗn loạn mang theo hồ nghi cố thanh trúc đánh giá kỳ huyên hắn tuổi trẻ thời điểm thật sự thực anh tuấn gương mặt này làm nàng trầm mê nhiều năm không thể tự kiềm chế vì hắn làm hết giày xéo chính mình sự tình nhưng mà sở hữu si tâm chờ đợi đổi lấy đều là một lần lại một lần thương tổn cùng phản bội thẳng đến tùy hắn đi mặc bắc cố thanh trúc mới dần dần tìm về bị lạc chính mình không hề đem một lòng đặt ở hắn trên người nhật tử mới rốt cuộc không như vậy khổ sở vô luận như thế nào này một đời nàng đều sẽ không lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy người đưa ta cố thanh trúc trầm tĩnh mở miệng ngữ khí nghe không ra bất luận cái gì gợn sóng như vậy lạnh nhạt ngữ khí làm kỳ huyên hơi chút thanh tình một ít ý thức được tình huống có lẽ không giống hắn tưởng như vậy lạc quan đúng vậy tặng cung tiểu thư không đợi hắn nói xong cố thanh trúc liền lạnh giọng cự tuyệt đã là tặng cùng ta đây từ bỏ giọng nói rơi xuống cố thanh trúc liền xoay người phải đi kỳ huyên theo bản năng liền duỗi tay giữ nàng lại cánh tay cố thanh trúc cũng theo bản năng ở cổ tay hắn huyệt đạo thượng một phách kỳ huyên tay tê mỏi chung buông lỏng ra sức lực cố thanh trúc có thể thoát thân nhanh chóng đi ra cửa kỳ huyên đuổi tới cạnh cửa nhìn nàng vội vàng lên xe ngựa bộ dáng trong óc trống trơn một mảnh Lý Mậu Trinh đi đến kỳ huyên bên cạnh cũng đi theo thăm dò nhìn thoáng qua cái kia dám đối với nhà mình thế tử động thủ tiểu cô nương quay đầu thấy thế tử biểu tình thất hồn lạc phách phảng phất thiên sập xuống dường như trong miệng lầm bầm lầu bầu nhắc mãi. Nàng chạy chạy, Lý Mậu Trinh cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút thế tử, ngài như vậy đường đột là cái cô nương đều sẽ chạy. Nhà mình thế từ 17 tuổi, không gần quá nữ sắc tự nhiên không biết như thế nào cùng cô nương tiếp xúc, nào có người vừa thấy mặt liền vội vội vàng vàng tặng đồ, nhân ra cô nương nên hoài nghi hắn động cơ không thuần. Kỳ huyên hoàn hồn, đối lý mậu trinh nhíu mày hỏi, là như thế này sao? Chẳng lẽ là hắn ảo giác tổng cảm thấy thanh trúc điều tình không đúng, nàng hơn 10 tuổi thời điểm là bộ dáng gì, kỳ huyên còn có điểm ấn tượng, thiếu nữ thời điểm nàng là ái cười, ít nhất thấy hắn luôn là cười, như vậy lạnh nhạt xa cách bộ dáng, là cùng hắn đi mặc bắc về sau mới dần dần hình thành, nhưng nàng năm nay mới 13A, không nên đối hắn như thế, vẫn là nói, đúng như mậu trinh lời nói, hắn quá đường đột kỳ huyên cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn bỗng nhiên bừng tỉnh ánh mắt rừng ở quầy thượng phóng hồ gấm phía trên từng bước một dịch qua đi đem hộp gấm mở ra bên trong một bộ mười tám kiện tấm ảnh đao ánh vào trong mắt hắn Cầm lấy trong đó một phen đưa đến trước mắt, hắn phía trước chỉ hỏi thăm nàng ở nhất đao đường định rồi dụng cụ cắt gọt nghĩ mượn cái này cơ cùng nàng tiếp cận, nàng xưa nay thích xem y thuật, làm một bộ cốt đao không có gì kỳ quái, chính là, hắn lại đã quên, nàng chân chính học y là tới rồi mặc bắc về sau A, hiện giờ 13 tuổi, sao có thể còn có nàng thói quen tính chụp đánh chính mình thủ đoạn ma gân động tác là ở mặc bắc nàng học y, nhận thức huyệt đạo về sau sự. Đủ loại dấu hiệu bày ra ở kỳ huyên trước mặt, làm hắn không thể không hoài nghi, không chỉ có hắn đã trở lại, thanh trúc cũng đã trở lại. Nàng còn nhớ rõ hắn hư, không muốn tha thứ, không muốn cùng hắn từ đầu đã tới. Cố thanh trúc trốn cũng dường như lên xe kinh hồn chưa định, trong đầu hỗn loạn một mảnh, còn đắm chìm ở trước thời gian cùng kỳ huyên tương ngộ hoang mang giữa, nàng xác định chính mình cùng kỳ huyên là ba năm về sau nhận thức, khi đó võ định hầu phủ như mặt trời ban trưa, hắn là thế tử, đi đến chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyệt, nhiều người vây quanh, nếu có ai ra cô nương có thể cùng hắn nói thượng một câu, đều có thể kêu bên cô nương hâm mộ vài thiên, như vậy kỳ huyên, trong mắt sao có thể sẽ có nàng. Dù cho cố thanh trúc sinh mạo Mỹ tự xưng là thông minh lanh lợi, lại cũng không thể vào được kỳ huyên mắt động phòng hoa trúc vạch trần khăn van lúc sau tất cả mọi người nói tân nương tử như hoa như ngọc khuyên quốc khuyên thành, nhưng hắn lại liền hợp hoan tử liền không uống, liền rời đi hỉ phòng thành thân ngày thứ ba mới trở về ở nàng một mình hồi môn lúc sau. Đời trước nàng cùng kỳ huyên duyên phận thuần túy chính là nàng cưỡng cầu tới cầu cả đời cũng không có cầu đến, nhưng này một đời kỳ huyên thế nhưng chủ động tới tìm nàng nói chuyện. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt liền phải đưa nàng đồ vật. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Trong đầu nghĩ đến một cái khả năng, Cố Thanh Trúc sắc mặt nháy mắt thay đổi kinh ngồi dựng lên, dọa Hồng cừ nhảy dựng thò qua tới quan tâm hỏi. Tiểu thư có phải hay không cánh tay đau? Lúc trước kia công tử cũng quá vô lễ cư nhiên đối tiểu thư động tay động chân. Hồng cừ nói làm Cố Thanh Trúc lại là sừng sốt đúng rồi. Kỳ huyên không phải cái loại này sẽ đối cô nương nhất kiến chung tình người, nhưng hắn vì cái gì sẽ đối tố chưa che mặt cố Thanh Trúc lau mắt mà nhìn thế cho nên liền lễ nghĩa đều không màng, ở nàng xoay người là lúc thế nhưng động thủ kéo nàng, này càng thêm chứng thực nàng suy đoán. Kỳ huyên cũng đã trở lại, Hồng cứ thấy cố Thanh Trúc biểu tình có gì, không yên tâm thoáng chạm vào một chút cố Thanh Trúc cư nhiên đem nàng sợ tới mức cả kinh thực mau sau này rụt co rụt lại, này hoảng sợ bộ dáng tựa như làm ác mộng. Kỳ huyên trở về sự tình đối cố Thanh Trúc đánh sâu vào rất lớn, là thật sự sợ hắn. Một đường cố Thanh Trúc đều ôm hai tay, ánh mắt đỉnh trệ, biểu tình trịnh trọng. Hồng cứ thấy nàng sợ hãi, cũng không dám lại kêu, sợ lại làm sợ nàng. Trở về lúc sau, cố Thanh Trúc ban đêm liền đã phát sốt cao, nửa ngủ nửa tỉnh gian luôn là mơ thấy đời trước sự tình. Nàng lẻ loi đứng ở viện môn trước đèn lồng hạ. Gió đêm gào thét nhìn hắn ôm một cái cơ thiếp từ nàng trước mặt cười vui mà qua, nàng đuổi theo hắn, muốn cho hắn liếc nhìn nàng một cái, lại chờ tới lạnh giọng cảnh cáo, làm nàng an phận chút. Hầu phủ người không phục nàng, nàng cùng hắn nói, hắn chỉ biết không kiên nhẫn đối nàng xua tay, làm nàng có thể chịu liền chịu, không thể chịu liền lăn. Nàng ngăn lại hắn, không cho hắn ly kinh đi, lại phản bị hắn đánh ra pháp cuộn tròn trên mặt đất, đau bụng khó nhịn, hắn lại cũng không quay đầu lại rời đi. Khi huyên ly kinh ngày ấy dông tố nổ vang tia chớp đan sen nàng ở trên giường đau lăn lộn huyết lưu mãn rừng đầy đất hắn lại vì chính mình âu yếm nữ nhân gió mặc gió mưa mặc mưa xông ra đi cố thanh trúc là bị một đạo sấm sét cấp đánh thức bên ngoài sấm sét ầm ầm liền như đêm hôm đó anh nến đông đưa nàng ra một thân hãn trên đầu trên người tất cả đều ướt đẫm hồng cừ thò qua tới ngữ khí lại rất kinh hỉ tiểu thư ra mồ hôi ra mồ hôi liền hào Nóng lên nhất kỵ không đổ mồ hôi, nhiệt liệt trung thiêu, nhất khó chữa. Cố Thanh Trúc từ trên giường ngồi dậy, ra một thân mồ hôi lạnh đào cảm thấy hiện tại so vừa trở về khi đó cảm giác khá hơn nhiều, khi trở về cả người nóng lên, đầu óc choáng váng, như là đột nhiên vỏ chăn một cái bếp lo từ ở bên cạnh kín không kẽ hở, chưng nàng không thở nổi. Làm hồng cử đi đánh nước ấm cho nàng tắm rửa cố thanh trúc đem chính mình phao nhập nước ấm, rốt cuộc tìm về tồn tại cảm giác nàng dùng đôi tay lau một phen mặt cảm thấy chính mình vẫn là quá yếu ớt kỳ huyên trở về cũng hảo, không trở lại cũng hảo tóm lại nàng là sẽ không lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy, bọn họ chi gian cách một mảnh khó có thể vượt qua biển sâu chuyện quá khứ đã qua đi, liền tính người đã trở lại nhưng ký ức lại sẽ không bị hủy diệt. Ở mạc bắc kia mấy năm, hắn nói qua vài lần chính mình biết vậy chẳng làm, muốn nàng một lần nữa tiếp thu hắn nói, nhưng cố Thanh Trúc lại sớm đã nhìn thấu, sẽ không lại tin tưởng. Hắn cái gọi là hối ý, là hối hận lúc trước lựa chọn bởi vì chính mình xúc động, đem võ an hầu phủ bồi đi vào, hắn tưởng bằng hắn kỳ huyên bản lĩnh cùng thủ đoạn, đem từ trước mất đi hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, lấy này chứng minh hắn không có hồ đồ quá. Tài phú, địa vị, quyền lợi, thanh danh này đó chỉ cần hắn kỳ huyên nguyện ý. Không có giống nhau là khôi phục không được nhưng chỉ có nhân tâm này một cái, mất đi chính là mất đi, liền tính hắn nói một ngàn biến, một vạn biến cũng không đủ để gọi hồi nàng nguyên lai viên cực nóng tâm. Đời trước nàng không có cách nào thoát ly hắn khống chế, hắn bá đạo đem sớm đã không có tâm nàng cường lưu tại bên người, này một đời còn tưởng cho cũ trọng thi cố thanh chúc nói cái gì cũng sẽ không làm hắn như nguyện. mười 16 Tây cầm viên, cố ngọc sao đem một đôi ánh vàng rực rỡ kim thoa cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát lại buông cầm lấy một khác chỉ ngọc châm ở trên đầu khoa tay múa chân mang, bàn trang điểm thượng phóng rất nhiều tinh mỹ trang sức, mỗi một kiện nhìn đều làm nhân ái không buông tay, cố ngọc sao hãy còn Mỹ, xuyên thấu qua gương trang điểm nhìn thoáng qua ngồi ở mềm sụp thượng ngồi xếp bằng gài bàn tính tần thị tiểu tâm hô một tiếng. Nương, tần thị dương mắt xem nàng, cố ngọc sao mới xoay người. Đem đầu nghiêng đi đi làm Tần Thị xem nàng trên đầu đá quý cây châm, hỏi, đẹp sao? Nhìn lướt qua kia cây châm Tần Thị không nói chuyện Cố Ngọc Giao liền bĩu môi hỏi, khó coi sao? Như thế nào khó coi, nương Ngọc Giao là đẹp nhất? Tần Thị đem bàn tính đánh xong, mới có không lý một lý nữ nhi. Cố Ngọc Giao nghe được Tần Thị nói như vậy, trên mặt vui vẻ tiếp theo liền hỏi, ta đây khi nào có thể đem mấy thứ này mang đi ra ngoài? Nàng trước nay đều không có có được quá như vậy, xinh đẹp trang sức quý trọng nhất chính là năm kỳ ăn Tết thời điểm, lão phu nhân đưa cho nàng một bộ bạc châu đồ trang sức, nàng thỏa đáng bảo quản vẫn luôn không cơ hội mang, tới rồi năm trước vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể mang đi ra ngoài Mỹ một Mỹ, rồi lại gặp gỡ mẹ cả qua đời, nàng đến giữ đạo hiếu quần áo trang điểm không nên tươi sáng, chỉ hoãn hảo chút thời điểm, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có nhiều như vậy đẹp trang sức cung hắn chọn lựa chính là không thể lập tức mang đi ra ngoài. Gần nhất là hiếu kỳ không quá thứ hai mấy thứ này, lai lịch không quá chính. Tần thị thu thập bàn luận thượng đơn từ tất cả đều là lúc này tiệc mừng thọ dùng, không thể không nói, trên đời này mặc kệ là làm chuyện gì tình, vẫn là đến có tiền mới được, có tiền, nàng có thể tận tình phát huy sở trường, có thể hướng người tùy ý triển lãm chính mình thoát tục phẩm vị, có thể cho người khác mạnh mẽ khen ngợi nàng năng lực, đây là tần thị lần đầu tiên giống như vậy, bừa bãi tiêu tiền, mới có này đó cảm khái. Trước kia làm gì nương thời điểm? Vì duy trì cơ bản thể diện, một văn tiền hận không thể bẻ ra tam cánh tới dùng, nơi trốn chân tay có cóng, cái gì cũng không dám mua, cái gì cũng không dám dùng, liền nhìn cái kia thương hộ suốt thân thầm thị tục khó rằn nổi mặc vàng đeo bạc có tiền cũng không biết xài như thế nào thể diện. Hiện giờ hảo có như vậy cái kim khố ở, sau này nàng liền có thể hảo hảo dựa theo chính mình yêu thích tới xử lý bá phủ. Bất quá để cho tần thị cao hứng, cũng không phải có cái kim khố, để cho nàng cao hứng chính là lý ma ma đã đắc thủ. Đem kia phân hôn ước trộm lại đây thẳng đến thấy hôn ước tần thị mới chân chính ghen ghét thầm thị nữ nhân này, nàng cấp con cái lưu lại như vậy một thuyệt bút tiền tài không nói cư nhiên liền nữ nhi hôn sự đều phàn như vậy cao, sùng kính bá phù tiền phu nhân cũng là hồ đồ cư nhiên cùng nàng định ra như vậy hôn ước đủ thấy thầm thị tất nhiên phí không ít tâm thần. Chỉ tiếc A, lo lắng cố sức nghĩ này cọc hôn ước chú định là muốn tiện nghi các nàng này đó sau lại người. Mỗi khi nhớ tới cái này tần thị liền cảm thấy vui vẻ. Cố Ngọc Giao cầm hai chị Kim Thoa ngồi vào tần thị bên người, làm nũng lại hỏi. Nương, ngài như thế nào không để ý tới ta nha, này đó xinh đẹp đồ vật nữ nhi khi nào mới có thể mang đi ra ngoài nha. Tần thị tâm tình rất tốt ở nữ nhi mũi một chút người nha, liền điểm này nhãn lực kính nhi quá ngắn thiền. Nhiều nhẫn một đoạn thời gian, sau này mấy thứ này muốn nhiều ít có bao nhiêu, mỗi năm đều là tân khoản không trùng lập. Cố Ngọc Giao kinh hỉ vạn phần, nương, ngài nói thật sao? Tự nhiên là thật chỉ cần ngươi trầm ổn, liền giống như lúc này lão phu nhân tiệc mừng thọ, ngươi xuyên quần áo trên người dường như, năm màu cần ti nguyên liệu thành nam nhất phẩm các quý nhất nguyên liệu, dùng để làm xiêm y cho ngươi mặc, không thiếu chọc người cực kỳ hâm mộ đi. Nhắc tới chính mình xiêm y, cố ngọc sao là một vạn cái vừa lòng, liên tục gật đầu. Vân, nguyên bản những cái đó quý nữ cũng chưa chú ý, nhưng ta hướng dưới ánh mặt trời vừa đứng, các nàng liền trợn tròn mắt ta còn là lần đầu tiên như vậy chịu coi trọng đâu. Tuy rằng nàng nơi trốn biểu hiện chi thư đạt lý thanh cao lãnh ngạo, nhưng túi quá nghèo, làm nàng rất khó thẳng thắn eo trong tối ngoài sáng, không biết nghe xong nhiều ít người khác chê cười đâu, chính là lão phu nhân tiệc mừng thọ ngày đó, cố ngọc sao cảm thấy chính mình tựa như cái chân chính nhà cao cửa rộng đích nữ giống nhau, lăng la tơ lụa mặc ở thân, liền nói chuyện thanh âm đều dám lớn hơn một chút đâu thấy tần thị vui mừng cười cố ngọc giao đầu đến nàng trong lòng ngực không chỉ có là ta xiêm y nương lúc này xuyên xiêm y cũng thật đẹp thật đẹp như vậy hoa phục nên mặc ở nương như vậy mỹ nhân trên người nữ nhi nghịch hót làm tần thị vừa lòng cực kỳ tất cả mọi người nói thầm thị sinh mỹ mạo nói nàng xưa nay đều chỉ chú trọng tài học tài học cố nhiên quan trọng chính là thân là nữ tử nhất nguyện ý nghe tự nhiên vẫn là dung mạo thượng khen người dựa y trang nguyên lai like nàng mặc vào hoa y mỹ phục cũng có thể đoan trang tú lệ Hai mẹ con nhìn nhau cười tần thì cảm khái, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có nương ở, liền chắc chắn vì ngươi cùng ca ca ngươi mưu một cái hảo tiền đồ. Cố Ngọc Giao vui sướng khoe mẹ cảm ơn nương, cắn môi do dự một lát lại hỏi kia đại thì cùng tam đệ đâu. Nương cũng sẽ thế bọn họ mưu hoa sao, ta nhưng không nghĩ gà so đại thì kém. Cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình trước kia liền thấp Cố Thanh Trúc vài đầu, hiện tại thẩm thị đã chết nàng nương Tần Thị thành chính phòng phu nhân, nếu còn bị Cố Thanh Trúc áp một đầu nói, trong lòng đã có thể khó chịu. Tần Thị chỉ cười không nói, ánh mắt xào trá âm độc, hừ lạnh một tiếng, nương đương nhiên sẽ thay bọn họ hào hào mưu hoa mưu hoa. Cố Ngọc Giao như thế nào nghe không ra Tần Thị trong giọng nói phản nghĩa, liền biết nương nhất định sẽ làm bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Tần thị thư thái thở ra một hơi, đối ngoan nữ nhi nói, đúng rồi, mấy ngày này ngươi vẫn là đến nhiều quan tâm quan tâm học ca nhi, đừng làm cho hắn phát hiện cái gì. Tần thị nhưng không đem hai cái tiểu nhân để vào mắt thẩm thị vụng về, một đôi nhì nữ cũng không thông minh, đại cái kia tang kỳ ở trong phủ đại xảo đại nháo, chọc đến thân cha không cao hứng, làm nàng có cơ hội thêm mắm thêm muối, thành công đem nàng cấp đưa đến thôn trang đi gần một năm, tiểu nhân cái kia gàng là địch ta chẳng phân biệt đến nay còn tưởng rằng nàng là cái kia nơi trốn quan tâm hắn hảo mẹ kế đâu, liền bị bán cũng không biết sao lại thế này. Chỉ cần đem này hai cái vật nhỏ cấp chế phục kia thầm thị lưu lại tất cả đồ vật liền tất cả đều là nàng, trong nhà này còn có ai có thể lay động nàng cái này tân phu nhân địa vị. Cố thanh chốc ngày ấy từ nhất đau đường trở về về sau, liền bệnh nặng một hồi, tĩnh dưỡng 7-8 ngày mới tính hảo chút tống cẩm như cho nàng cùng cố ngọc giao hạ mời thiệp làm các nàng đi vinh an hầu phủ ngắm hoa làm khách cố thanh trúc nguyên không nghĩ đi nhưng trần thị nói nàng bệnh nếu đã hảo kia vì sao không đi một hai phải làm nàng nhiều cùng các cô nương thấu đôi nhi chơi đùa cố thanh trúc không lay truyền được nàng đành phải đáp ứng như cũ là một thân tú nhã váy áo cố thanh trúc đi ra quỳnh hoa viện thấy hành lang gấp khúc chỗ rẽ chỗ lộ ra một khối quần áo cố thanh trúc đi qua đi quần áo liền ra bên ngoài xúc nàng chỉ phải kêu một tiếng chính là học để Hồi xúc bào giác dừng lại, Cố Thanh Học từ hành lang gấp khúc chỗ rẽ đi ra, đi vào Cố Thanh Trúc trước mặt Cố Thanh Trúc nhìn hắn, cũng không hỏi hắn lời nói, nhưng thật ra Cố Thanh Học nhịn không được trước đối nàng mở miệng. Người thân mình có khá hơn, Cố Thanh Trúc gật đầu, khá hơn nhiều, đang muốn đi Vinh An Hầu Phủ. Cố Thanh Học nga một tiếng, muốn nói lại thôi, bộ dáng ngượng ngùng. Xem hắn bộ dáng này. Cố Thanh Trúc nhớ tới khi còn nhỏ, nàng chỉ cần vừa nhìn thấy học đệ này phó do dự không quyết đoán, không làm không giòn bộ dáng liền phiền lòng, cảm thấy hắn càng dài càng oai, sẽ kịch liệt thuyết giáo hắn, muốn cho hắn sửa lại lại đây, nhưng mà mỗi lần đều là ý cùng nguyện vi, không chỉ có không có thể làm học đệ sửa lại sai lầm, ngược lại khơi dậy hắn phản nghịch dần dần xa cách nàng. Cố Thanh Trúc từ trước cũng suy nghĩ rất nhiều, biết chính mình dùng sai rồi phương pháp, đã có lại tới một lần cơ hội kia khẳng định không thể tái giống như trước kia không màng hắn mặt mũi thuyết giáo. Cố Thành học giống như là một mặt gương phản xạ ra tới đúng là ngươi đối thái độ của hắn, điển hình ăn mềm không ăn cứng tính cách. Ngươi cùng hắn biêu hãn, hắn cùng ngươi hung ác tương phản. Nếu ngươi cùng hắn ôn hòa, kia hắn tính cách cũng là ôn hòa. Thẩm Thị là cái ôn nhu nữ nhân, không có gì đại trí hướng. Không lo ăn mặc, không lo tiền tài thế cho nên làm nàng dưỡng thành thực bị động tính cách giáo dưỡng con cái phương diện này, nàng cũng như thế, làm con cái thuận gió sinh trưởng nhưng mà giống cố thanh học lớn như vậy nam hài tử, mặc kệ là không thể thành dụng cụ. Cố thanh trúc cũng nóng vội, muốn cho cố thanh học nhanh chóng tâm trí thành thục lên, chính là con đường này nóng vội thì không thành công, đến chậm rãi, làm chính hắn ý thức được sai lầm cấp không tới. Thấy hắn cổ áo chỗ có chút nếp uốn cố thanh trúc tiến lên một bước giơ tay thế hắn vuốt phẳng cổ áo cố thanh học ngơ ngác đứng ở nơi đó thấy tỷ tỷ trên mặt mang theo bệnh sau tiêu thủy tựa hồ hao gầy một ít nàng đi thôn trang trước cầm còn có chút mượt mà lúc này đều thức tiêm cặp kia cùng chính mình thức dường như trong ánh mắt đựng đầy cùng nàng tuổi không hợp mỏi mệt có như vậy trong nháy mắt cố thanh học nội tâm là chấn động. Mẫu thân qua đời về sau kỳ thật nhất tịch mịch chính là tỷ tỷ đi. Cố Thanh Trúc không biết Cố Thanh Học suy nghĩ cái gì, cho hắn vuốt phẳng cổ áo nếp uốn về sau, liền cúi đầu từ ống tay áo chung lấy ra hai chương gấp ở bên nhau giấy, đưa tới Cố Thanh Học trong tay, Cố Thanh Học tiếp nhận đây là cái gì? Cửu Liên Hoàn 341 bước giải pháp người tới là vì cái này đi. Cố Thanh Trúc nói làm Cố Thanh Học sắc mặt đỏ lên, hắn thật là tới cùng nàng thỉnh giáo Cửu Liên Hoàn giải pháp lại đã quên nàng đang bệnh khi chính mình cũng chưa tới xem qua nàng. Đem đồ vật giao cho cố thanh học lúc sau, cố thanh trúc liền lãnh hồng cừ từ hắn bên người trải qua, đi ra cửa. Cố ngọc dao đã ngồi vào trên xe đang đợi nàng, cố thanh trúc khoan thai tới muộn, làm cố ngọc dao có chút buồn bực, làm cho cố thanh trúc mặt đem màn xe thả xuống dưới, cố thanh trúc đang muốn lên xe, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn hẻm khẩu có một đạo hình bóng quen thuộc theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một người một con ngựa đứng ở hẻm khẩu chỗ kia nắm mã người, không phải kỳ huyên lại là ai cố thanh trúc mày đẹp nhíu lại, liễm hạ ánh mắt bất động thanh sắc quay đầu ngồi trên xe ngựa, bá phù xe ngựa chậm rãi chạy từ kỳ huyên bên cạnh trải qua, nàng lại gầy, nghe nói nàng mấy ngày nay sinh bệnh kỳ huyên nghĩ nhiều đi xem nàng, nghĩ nhiều đem nàng ủng tiến trong lòng ngực hảo sinh an ủi, màn xe bị gió thổi ra khe hở kỳ huyên hận không thể đem đôi mắt trường đến nàng trong xe ngựa đi, mắt thấy nàng xe ngựa truyền qua hẻm khẩu càng đi càng xa, thật sâu thở ra một hơi kỳ huyên xoay người lên ngựa. Trường 17, Cố Thanh Trúc lên xe ngựa lúc sau, phát hiện so sánh với lần đầu tiên thấy kỳ huyên khi khác thường, lần thứ hai đã có thể bình tĩnh trở lại. Nguyên tưởng rằng về tới từ trước liền có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến ý trời trêu người, làm cái kia nàng nhất tưởng thoát khỏi người cũng cùng nhau đã trở lại. Bất quá may mắn chính là, này một đời nàng còn không có cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ còn có thoát khỏi hắn cơ hội. Hơn nữa Cố Thanh Trúc tin tưởng chỉ cần chính mình thái độ đủ kiên quyết kỳ huyên không lý do nhất định phải ở nàng trên người lãng phí thời gian, bởi vì hắn cũng mang theo đời trước ký ức đã trở lại. Đời trước thiếu chút nữa bồi rớt võ an hầu phù tiếc nuối sự tình, này một đời hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lại lần nữa phát sinh, hắn có lý tưởng, có khát vọng, hắn có thể dựa vào hai đời ký ức lần tránh rớt phiền toái, vì võ an hầu phù cùng chính hắn dành một cái càng thêm lộng lẫy tiền đồ, nàng cố thanh Trúc bất quá là hắn kiếp trước nhân sinh bản đồ chung thực nhỏ bé thực nhỏ bé một bộ phận, mặc dù có muốn vãn hồi ý tứ cũng tuyệt đối cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tinh lực. Từ cập này cố thanh trúc vẫn luôn hầm hực tâm tình rốt cuộc rộng rãi bình tĩnh tiếp nhận rồi kỳ huyên cũng cùng nàng cùng trọng sinh sự tình cố ngọc dao ngồi ở trên xe ngựa lặng lẽ đánh giá cố thanh trúc thấy nàng ăn mặc một thân đặc biệt thuần tịnh siêm y liền cổ áo cổ tay áo chuế mấy đoá mảnh khảnh đinh lan không có bất luận cái gì trang trí trên đầu búi thóc cũng chỉ dùng một cây bạch ngọc cây châm cố định Nhưng chính là như vậy đơn giản trang điểm, đem nàng nhẹ nhàng lịch sự tao nhã bày ra ra tới, không đi thôn trang phía trước Cố Thanh Trúc trang điểm chính là tương đương phú quý thầm thị hận không thể đem thiên hạ xinh đẹp nhất tơ lụa đều mặc ở Cố Thanh Trúc trên người. Tươi đẹp lượng lệ, phú quý bức người, lại khó tránh khỏi nhìn có chút tục khí, nhưng hiện tại Cố Thanh Trúc toàn thân, băng cơ ngọc cốt cao nhã thoát tục cùng này so sánh chính mình dung mạo vốn là không tính xuất sắc thắng ở sẽ phối hợp mẫu thân lại giáo nàng như thế nào biểu hiện thanh cao che giấu không phú quý sự thật nhớ tới thời trẻ gian nghẹn khuất cố ngọc giao trong lúc lơ đãng hừ lạnh một tiếng này nhớ hừ lạnh đem cố thanh trúc suy nghĩ kéo lại nhìn về phía cố ngọc giao trên dưới đánh giá vài lần sau liền dịch khai ánh mắt duỗi tay vén lên xe dây xích hướng tiếng người ồn ào trên đường phố nhìn lại trong miệng lơ đãng nói muội muội trên đầu kia chi ngụy hoa châm nhìn có chút quen mặt phẳng phất ở nơi nào gặp qua Cố Ngọc Giao giấu ống tay áo chung tay không tự giác nắm ở bên nhau, trên mặt lại gặp biến bất kinh, xoa xoa búi tóc đối Cố Thanh Trúc cười đáp, tỷ tỷ nói cái này. Đây là ta nương trước đó vài ngày ở Đa Bảo Lâu cho ta mua, Đa Bảo Lâu châu báo trang sức mua người nhiều, tỷ tỷ gặp qua không có gì kỳ quái. Cố Thanh Trúc buông dèm xe xuống, nhìn như là bị thuyết phục gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Đột nhiên trầm mặc làm Cố Ngọc Giao có chút không được tự nhiên, này cây châm nàng sát thật có điểm chột giả bất quá, đây là kia đôi đẹp đẽ quy giá trang sức chung nhất không chớp mắt một chi, từ trước cũng không gặp Thẩm thị cùng Cố Thanh Trúc mang quá, cho nên Cố Ngọc Dao mới không nhịn xuống đeo ra tới, chính là không nghĩ nhận người mắt, liền mang ở tóc mai dựa sau vị trí, không nghĩ tới như vậy còn làm Cố Thanh Trúc điểm danh nhắc tới, không khỏi hối hận chính mình không có thể vững vàng bất quá chỉ là trong nháy mắt ngay sau đó liền yên tâm, chứ không nói này cây châm cố thanh trúc không có khả năng nhận thức, liền tính nàng nhận thức kia cũng lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh này cây châm là thẩm thị nha. Mang phía trước nàng chính là phía trước phía sau kiểm tra quá rất nhiều biến, xác định mặt trên không có bất luận cái gì thẩm ra dấu hiệu, mới dám mang ra tới xe ngựa sóc này đi tới vinh an hầu phủ hai cái cô nương xuống xe ngựa ngoài cửa đã là có tống cẩm như nha hoàn bên ngoài chờ đem hai người dẫn vào tống cẩm như sân vinh an hầu phủ so trung bình bá phủ phẩm cấp thượng cao hơn một đoạn nhưng sân bố trí thượng lại không thấy so trung bình bá phủ muốn hảo nguyên nhân ở chỗ trung bình bá phủ vẫn luôn tư thầm thị xử lý thầm thị đỉnh đầu tương đương dư giả bởi vậy cái gì thứ tốt chỉ cần là tốt mặc kệ giá cả quý không quý chỉ cần không dô củ, liền đều có thể lộng tới trong phủ đi bãi Không nói kim bích huy hoàng đi, nhưng giống nhau phủ đệ sát thật thúc ngựa đều khó cập. Năm đó cố thu nương cả đến tống gia việc hôn nhân này, là an quốc công phu nhân tự mình bảo môi, nàng chính mình cũng tranh đua cả tiến vào lúc sau liền cấp thế tử sinh một đôi nhi nữ thế tử cũng là phúc hậu người, đến nay bên người cũng liền hai cái thông phòng nha đầu, liền cái thiếp thị đều không có tống gia nhật tử có thể nói là tương đương không tồi. Các ngươi rốt cuộc tới ta nhưng chờ các ngươi hảo chút lúc. Tống Cẩm Như ngânh xuất viện môn, thân thiết vãn khởi hai người tay, vào cửa lúc sau mới phát hiện hôm nay tới không ngừng các nàng. Tống Tú Nhi, Kỳ Tú Chi đều ở còn có trương tam tiểu thư, lưu nhị tiểu thư Tống Cẩm Như giới thiệu hai người cấp chúng tiểu thư nhận thức này đó tiểu thư nhưng thật ra nhận thức cố thanh trúc từ trước từng có kết giao, nhưng đối cố ngọc giao đều không thế nào quen thuộc nghe xong Tống Cẩm Như giới thiệu, đại gia liền biết nàng là trung bình bá phủ tân tấn đích nữ, biết lại không nói toạc các cô nương tụ hội đơn giản chính là tán gẫu uống trà nói chuyện cố thanh trúc hiện tại trong đầu tưởng càng có rất nhiều nhân ân đường vốn dĩ cùng kia lão đại phụ ước hảo 10 ngày sau lại đi nhưng ai có thể nghĩ đến hội ngộ thấy kỳ duyên chính mình không còn dùng được bị bệnh bảy tám thiên mắt thấy liền bỏ lỡ ước hảo thời gian nàng nhưng thật ra làm hồng cử đi nói một tiếng hy vọng lão tiên sinh không cần để ý mới hảo tứ cô nương ta nghe mẹ ta nói quý phụ liền phải đại hỉ Trương Tam tiểu thư là cái mượt mà tiểu cô nương thái phủ khanh chi nữ cùng tống gia dính quan hệ thông gia ngày thường có chút đi lại xem như cùng tống cẩm như các nàng quan hệ tương đối tốt nói chuyện tùy ý chút kỳ tú chi sừng sốt khó hiểu cái gì đại hỉ Trương Tam tiểu thư một bộ người cũng đừng giấu ta bộ dáng chiến sự đại thắng võ an hầu liền phải khải hoàn hồi chiều như thế nào không phải đại hỉ Mà khải hoàn hồi chiều lúc sau, triều đình tất nhiên phong thưởng có ra, đều ở truyền kỳ quý phi liền phải phong hậu, mà võ an hầu phủ thanh thế tất nhiên càng thêm hương thịnh, này đó đều là không thể minh nói ra, nhưng tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng chuyện này. Kỳ tú chi cười cười, nga, người nói cái này nha, ta nhưng không rõ lắm, nhưng giống như nghe mẫu thân đề qua một hồi, nói phụ thân liền phải đã trở lại. Kỳ tú chi là con vợ lẽ, nàng nói mẫu thân không phải là chính mình mẹ đẻ, mà là mẹ cả, võ an hầu phu nhân vân thị nghe nói lúc này quý phủ thế tử cũng tùy hầu ra xuất trinh chính là thật sự lưu nhị tiểu thư hai mắt tỏa ánh sáng đối kỳ tú chi hỏi cái này đề tài hiển nhiên càng chịu các cô nương hoan nghênh đúng vậy đại ca tùy phụ thân xuất trinh lần đầu tiên thượng chiến trường trong nhà đều rất lo lắng hắn bất quá ta đại ca rất lợi hại đánh thắng trận về sau liền về trước kinh kỳ tú chi nhắc tới kỳ huyên cái này ca ca đầy mặt kiêu ngạo các cô nương nghe xong lúc sau trên mặt hiện ra kinh hỉ thế tử đã hồi kinh như thế không nghe nói đâu tú chi muội muội ngươi nhưng thật ra cùng chúng ta nói nói thế tử chuyến này như thế nào nhưng có cái gì thú vị hiểu biết cố thanh trúc ngồi ở bên cạnh từ này đó các thiếu nữ biểu tình trung tựa hồ thấy mười mấy năm trước chính mình khi đó nàng cũng cùng các cô nương giống nhau xem như nghe võ an hầu thế tử kỳ huyên sự tích vượt qua thời thiếu nữ tuổi trẻ khi kỳ huyên là kinh thành muôn vàn thiếu nữ mộc dung mạo nhất đẳng nhất tuấn mỹ lại xuất thân hào môn thế gia văn võ song toàn mấu chốt nhất là không vì thế tục ánh mắt cực hạn sơ tài trượng nghĩa là trong kinh quý tử nhóm gương tốt chỉ cần nhắc tới kỳ huyên tên này liền không có người ta nói không tốt lúc ấy thậm chí có người từng ngôn như vậy nhi lang chính là thượng công chúa cũng không vì quá cũng nguyên nhân chính là như thế sao lại đương kỳ huyên thành thân cưới một cái như vậy thanh danh nàng là kiện lệnh tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình Nàng hãn danh bên ngoài, nương lấy lòng võ an hầu phủ lão phu nhân mới có thể gả vào võ an hầu phủ trở thành kỳ huyên thê tử, kỳ huyên không yêu nàng, một chút đều không, hắn ái chính là hắn bà con xa gì ra biểu muội. Nếu không có bởi vì cố Thanh Trúc chặn ngang một đòn, kỳ huyên nói không chừng liền cưới hắn vì kia biểu mụi quá thượng song túc song tê sinh hoạt cũng không đến mức có hậu tới, bà con xa biểu mụi xa gà nơi khác bị nàng tướng công bán nhập phong nguyệt nơi, hắn nghe xong chịu không nổi mà lựa chọn vì nàng rời xa kinh thành cứu giúp cuối cùng phản bị tính kế sự tình đã xảy ra. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn biểu muội cho nên kỳ huyên mới càng thêm chán ghét cố Thanh Trúc. Nàng càng là có khả năng, càng là cường thế, càng là chịu hầu ra cùng lão phu nhân yêu thích, hắn đối nàng liền càng mâu thuẫn, càng cảm thấy nàng là cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ngoan độc nữ nhân. Kỳ thật đứng ở kỳ huyên lập trường thượng, hắn giống như cũng không có gì sai. Cưới nàng là bị bất đắc dĩ, bị Võ An Hầu phủ lão phu nhân bức bách, lão phu nhân cực kỳ thích Cố Thanh Trúc, đương nhiên trong đó cũng là vì Cố Thanh Trúc cố tình lấy lòng gây ra, bởi vì lão phu nhân nhận định Cố Thanh Trúc lấy mệnh thương hiếp kỳ huyên cưới nàng, kỳ huyên sẽ cho rằng nàng là cái tâm cơ nữ nhân thực bình thường. Cố Thanh Trúc cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nàng là tưởng, mặc kệ thế nào, chứ khả đến Võ An Hầu phủ đi. Gần nhất có thể thoát khỏi tần thị khống chế, thứ hai cũng có thể lưu tại âu yếm hắn bên người, kỳ huyên liền tính ngay từ đầu không thích nàng, nhưng nàng vẫn là hy vọng thông qua chính mình nỗ lực đem hết thảy đều làm tốt nhất, làm hắn thích thượng chính mình, nhưng thực đáng tiếc nguyện vọng không có đạt thành, mười mấy năm thời gian cũng chưa có thể làm kỳ huyên thích thượng nàng. Này cũng không thể hoàn toàn quái kỳ huyên, xét đến cùng là nàng chính mình lòng tham, lòng tham muốn lưu tại hắn bên người khiến trả giá cực đại đại giới liền nàng trong bụng hải nhi cũng chưa có thể có cơ hội mở to mắt nhìn xem thế giới này các cô nương chuông bạc tiếng cười đem cố thanh trúc suy nghĩ kéo lại may mắn nàng ngồi ở nhất bên cạnh không ai phát giác nàng sắc mặt không đúng nâng chung trà lên uống một ngụm các cô nương đề tài rốt cuộc từ kỳ huyên trên người rời đi ngược lại đổi tới rồi xiêm y trang sức loại này ngọc sao mấy ngày trước đây đưa ta hoa hồng tinh lộ ta hôm nay liền dùng thượng các ngươi nghe nghe Tống Cẩm Như đem chính mình cánh tay vén lên tới, đưa đến một bên Trương Tiểu Thư trước mặt Trương Tiểu Thư nhẹ ngửi một phen, gật đầu ca ngợi ân, thật sự rất thơm, vừa nghe liền biết là Vinh Bảo Đường Hoa Hồng Tinh Lộ. Đúng vậy, đúng là Vinh Bảo Đường Hoa Hồng Tinh Lộ. Ngọc Giao hôm kia tặng ta một hộp tám bình, nhưng thơm. Tống Cẩm Như vừa nói vừa đối một bên cố Ngọc Giao để đi cảm tạ ánh mắt. Tống cẩm như nói xong, chung quanh cô nương liền lại lần nữa xôi chào, vinh bảo đường hoa hồng tinh lộ, một lọ đến muốn 50 nhiều hai đâu, ta ăn tết thời điểm thật vất vả năn mỉ mẫu thân cho ta mua một lọ tam tiểu thư cưng nhiên vừa ra tay chính là tám bình, cũng thật hào phóng a. Cố ngọc sao nhật nhạt cười, ta ngày thường cũng luyến tiếc dùng, nhưng ai làm nhà ta cẩm như muội muội thích đâu. Này phiên nói, tống cẩm như càng thêm vui vẻ, đi tới ôm lấy cố ngọc sao cánh tay, kiều thiếu nói, vẫn là ngọc sao tỷ tỷ rất tốt với ta. Ta nhất định sẽ không lãng phí. Vừa rồi còn đối cố Ngọc Giao thân phận có điều cười nhạo cô nương, hiện tại cũng không dám nói cái gì. Liền tính nàng nương là thiếp thị phù chính, đã có thể như vậy đại bút tích các nàng này đó đích nữ cũng không nhất định có thể lấy ra tới, như thế nào còn có tư cách nói nàng đâu. Trường 18, ánh mắt kinh ngạc của chúng cô nương làm cố Ngọc Giao rất là hưởng thụ theo bản năng nhìn về phía cố Thanh Trúc, chỉ thấy cố Thanh Trúc phùng chén trà thần sắc như thường, trong lòng có chút mất mát. So với được những người khác kinh ngạc cực kỳ hâm mộ, nàng càng hy vọng thấy được biểu tình ghen ghét của cố Thanh Trúc. Nàng đương đích nữ mười mấy năm, ở trong phủ ai đều phùng nàng, cố Ngọc Sao cùng ca ca cũng không dám đắc tội cố Thanh Trúc tỷ đệ, sợ thầm thị xử lý bọn họ, hiện giờ thầm thị không có cố Thanh Trúc tỷ đệ dựa vào cũng đã không có. Nàng nương phù chính thành chính phòng phu nhân, nàng cùng ca ca rốt cuộc thoát khỏi con vợ lẽ thân phận nhảy trở thành con vợ cả đại gia hiện tại xuất thân đều giống nhau, duy nhất bất đồng chính là đương gia làm chủ mẹ cả thay đổi cá nhân, sau này cố thanh trúc tỷ đệ đều phải dựa vào nàng cố ngọc giao mẫu thân tần thị sinh hoạt, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây cố ngọc giao trong lòng liền sẽ vô cùng vui sướng. Cố Thanh Trúc chỉ đương cái gì cũng chưa thấy, không quan tâm, nhậm các cô nương cùng Cố Ngọc Sao thân cận, có lẽ là tâm tình hảo, Cố Ngọc Sao cắn răng một cái cùng chúng các cô nương hứa hẹn, nếu là tất cả mọi người đều thích ta đây khiến cho người lại đi mua một ít cho đại gia đưa đến trong phủ, xem như chúng ta tìm muội tình cảm. Ở đây có 8 cô nương, Cố Ngọc Sao mỗi cái đều đưa. Trương Tiểu Thư trêu gẹo, Tam Tiểu Thư là nói mỗi người đưa một lọ đâu, vẫn là cùng cầm như giống nhau, mỗi người đưa một hộp đâu cố ngọc giao nhìn quanh một vòng thấy chúng cô nương đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình thua người không thua trận kêu căng cười tự nhiên là mỗi người một hộp mặt khác cô nương hai mặt nhìn nhau trương tiểu thư cùng lưu tiểu thư liếc nhau sau từ không thế nào nói nhiều lưu tiểu thư mở miệng cố tam tiểu thư thật lớn bút tích ra chúng ta từ trước chính là không biết đâu ý tứ là nói cố ngọc giao đột nhiên hào phóng lên trước kia không phải như thế Một cái tiệp thị phù chính bất quá mấy tháng công phu cư nhiên cùng thoát thai hoán cốt dường như, một sự túng quẫn thái độ bình thường, như thế hào phóng lên, không thể không gọi người tâm sinh nghi đǒu. Cố Ngọc giao tố chất tâm lý còn hành, bị giáp mặt nói như vậy, chỉ thầm hận trong lòng, trên mặt lại là tích thủy bất lậu, từ trước liền tính ta thường đưa cho đại gia, đại gia cũng đến chịu muốn nha, cẩm như muội muội, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Nàng lời nói thẳng thắn tách ra chính mình đột nhiên trở nên chuyện này chỉ lấy thân phận nói sự rốt cuộc nàng là con vợ lẽ truyền chính thức việc mọi người đều biết liền tính giấu giếm cũng giấu giếm không được rước khoát lấy ra tới nói chuyện này đó chưa lấy chồng các tiểu cô nương thích nghe nhất phùng các nàng nói cố ngọc sao chủ động thừa nhận chính mình từ trước thân phận xác thật vì nàng kéo tới không ít hào cảm. Hảo hảo tất cả mọi người đều là hảo tì muội có câu nói nói, anh hùng chưa có hỏi xuất xứ, Ngọc Giao tì tì sau này liền cùng chúng ta giống nhau, nhưng không cho nhắc lại cái này. Tống Cẩm như vội vàng thế cố Ngọc Giao nói chuyện, cố Ngọc Giao xem ở trong mắt thực vừa lòng, không uổng công nàng tặng như vậy một ít đồ vật cho nàng, tống Cẩm như là vinh an hầu phủ đích tiểu thư từ nhỏ liền lớn lên ở quý nữ đôi, có nàng vì chính mình nói một lời, có thể so chính mình nói 10 câu, 100 câu dùng được nhiều. Mà nói đến cùng, vẫn là đắc thù có tiền, có tiền mới có thể khẳng khái đánh thưởng mới có thể ngăn chặn người khác, nàng cùng nàng nương đã chịu đủ rồi không có tiền phiền não, dựa vào cái gì cố thanh Trúc các nàng là có thể cầm y ngọc thực mà các nàng phải cơm canh đạm bạc còn phải đối ngoại Mỹ kỳ danh rằng không thích phú quý, lời này cố ngọc giao sau này không bao giờ muốn nói, sao có thể có người sẽ không thích phú quý đâu, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, hưởng qua phú quý tư vị lúc sau, liền càng thêm khó có thể dứt bỏ. Cố Thanh Trúc từ trước ở Quý Nữ Vòng Trung còn xem như tương đối hòa hợp với tập thể, tương đối hoạt bát loại hình, ở thôn Trang đãi một năm lúc sau, cả người đều trở nên chất phác, Cố Ngọc Giao thấy nàng như vậy, trong lòng rất là đắc ý. Từ Vinh An Hầu Phủ ra tới, hai người ngồi trên xe ngựa Cố Thanh Trúc như cũ trầm mặc Cố Ngọc Giao cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu mới đối Cố Thanh Trúc hỏi, tỷ tỷ ta nói đưa hoa hồng tinh lộ cấp những cái đó các tiểu thư, tỷ tỷ cần phải, nếu là nếu muốn ta cũng đưa ngươi một hộp. Ta coi người từ thôn trang trở về lúc sau, đều không thế nào trang điểm, mẫu thân hiếu cố nhiên muốn thủ, không sát son phấn, liền đồ một đồ tinh lộ cũng là tốt. Cố Ngọc Giao này phiên nói xong, chờ Cố Thanh Trúc cảm động đến rơi nước mắt, ai ngờ Cố Thanh Trúc chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười kia thanh triệt ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu Cố Ngọc Giao hạng nặng tâm địa, làm nàng theo bản năng trột dạ lên, tránh đi ánh mắt, không dám lại cùng nàng nói chuyện. Xe ngựa ở trung bình bá phủ trước cửa dừng lại, người gác cổng ba tử vội vàng cầm chân đặng tới đỡ hai vị cô nương xuống xe. Cố Ngọc Giao dẫn đầu xuống dưới, Cố Thanh Trúc ở phía sau, nhịn không được hướng lúc trước kỳ huyên dẫn ngựa đứng địa phương nhìn lại, đã là không ở Cố Thanh Trúc lúc này mới quay đầu lại tính toán hồi phủ. Thấy người gác cổng chỗ đang ở đăng ký quà tặng, ngoài cửa thả hào chút cái dương, đây là có khách đến cửa. Cố Ngọc Dao rất có hứng thú ở cái dương bên đồi tới đổi lui, người gác cổng đi ra một cái trông niên nữ nhân ăn mặc màu xanh đen áo ngoài quản sự nương tử trang điểm, nhìn có điểm lạ mặt thấy Cố Ngọc Dao đang muốn xuống tay mở ra cái dương, vội vàng ra tiếng ngăn lại. Chậm đã, đồ vật còn không có nhập phủ xem qua, không thể động. Cố Ngọc Dao sợ tới mức dừng tay, trông quanh thủ vệ gia đinh cùng bà Tử nhấp miệng cười nàng, Cố Ngọc Dao đỏ mặt lên, đối kia bà Tử cả giận nói ta không nhúc nhích, không phải nhìn xem, có cái gì cùng lắm thì Ngươi là nhà ai nhi bà tử ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi. Kia bà tử biết Cố Ngọc Dao là trong phủ tiểu thư, lại một chút không sợ, bình tĩnh trả lời ta là ngoại phủ bà tử, không về tiểu thư quản. Này đó qua tặng là lão gia nhà ta làm ta cấp trong phủ đưa tới, còn không có đăng ký nhập sách tiểu thư nếu động cái dương, đồ vật thiếu nói, kia bà tử nhưng vô pháp nhi cùng lão gia nhà ta công đạo. Tả Hữu bất quá viết mấy chữ công phu tiểu thư liền chờ không kịp. Cố Ngọc Giao tự xưng là nhẫn công không tồi, nhưng như vậy bị một cái hạ nhân cấp không mặt mũi, giáp mặt nói nàng tay chân không sạch sẽ, nàng chính là tái hảo nhẫn công cũng chịu không nổi, chỉ vào kia bà tử kêu lên. "Ngươi, ngươi lại nói nói ngươi là nhà ai, như vậy vô lễ các ngươi lão gia đưa đồ vật chúng ta cố ra còn không hiếm lạ thu đâu. Kia bà tử không giao động hừ lạnh một tiếng, vì tiểu thư này thật đúng là buồn cười, đồ vật lại không phải đưa cho tiểu thư ngươi, tiểu thư ngươi dựa vào cái gì không thu. Đồ vật vô luận ra tới đi vào, chúng ta thẩm ra chính là cái này quy củ, đồ vật đăng ký xong rồi, các ngươi cố ra dọn vào phụ ái như thế nào xử trí như thế nào xử trí cùng chúng ta không quan hệ, nhưng đồ vật còn không có tiến cố ra đâu tiểu thư liền vội vã chiếm qua đi, không khỏi cũng quá nóng vội chút. Bà tử nói làm cố Ngọc Sao cùng cố Thanh Trúc đều ngây ngần cả người, cố Ngọc Sao mày nhăn lại, ngươi là nhà ai nhi? Thẩm ra, cái nào thẩm ra? Hồi vị tiểu thư này nói cùng cố ra quan hệ họ hàng thẩm ra, trừ bỏ các ngươi phu nhân nhà mẹ đẻ còn có thể có ai. Bà tử hiển nhiên biết cố Ngọc Giao là ai chính là không cho nàng mặt mũi, nơi trốn nhằm vào, nói xong lúc sau, đem ánh mắt rơi xuống một bên cố Thanh Trúc trên người tiến lên cung cung kính kính hành lễ. Tiểu thư, nô tỳ họ Liễu, là thẩm gia hồi sự chỗ quản sự, tiểu thư có thể gọi ta Liễu Thẩm Nhi, từ trước phu nhân chưa xuất giá khi, nô tỳ may mắn hầu hạ quá phu nhân 2 năm, liền năm trước phu nhân lúc đi, nô tỳ cũng tùy lão gia tới phúng viếng quá, tiểu thư còn nhớ rõ nô tỳ. Nếu là làm Cố Thanh Trúc nhận người, nàng nhìn Liễu Thẩm Nhi mặt khẳng định nhận không ra, rốt cuộc vị này trong miệng năm trước đối Cố Thanh Trúc mà nói, đã là mười mấy năm trước sự tình, bất quá nghe nàng nhắc tới danh nhi cùng lai lịch Cố Thanh Trúc liền nghĩ tới Rũi tay cầm liễu thẩm nhi tay Rất là cảm xúc Lúc trước không chú ý Hiện tại nghĩ tới Liễu thẩm nhi là vừa tới Liền ngươi một người tới Cựu cứu đâu Liễu thẩm nhi hồi nắm cố thanh trúc tay Đánh giá trước mắt này gầy cười hình nhi hài tử Mũi nhịn không được lên men Này cố ra cũng quá khi dễ người Phu nhân bất quá đi rồi một năm Liền đem tiểu thư cấp lan lộn thành bộ dáng này Nếu phu nhân khỏe mạnh Nhìn thấy còn không biết nên như thế nào đau lòng đâu Tiểu thư yên tâm liễu thẩm nhi không có chính diện trả lời cố thanh trúc mấy vấn đề mà là lời nói thấm thiế nói như vậy mấy chữ cố thanh trúc là lướt tâm can như thế nào không hiểu nàng ý thứ Hơn 10 ngày trước nàng làm hồng cử cấp Trương Vinh tặng phong nàng viết tự tay viết tin đến Bảo Định thẩm gia ở Bảo Định khai vài gia cửa hàng, có chút tự nó trường quầy từ trước đã tới cố gia vài lần, nàng tin là viết cấp xa ở Giang Nam cữu cữu, đem nàng ở cố gia tình hình giản lược nói một phen, nguyên tưởng rằng thẩm gia muốn mấy tháng mới có sở phản ứng, không nghĩ tới, mới hơn 10 ngày liền phái người tới. Liễu thẩm nhi làm cố Thanh Trúc yên tâm, kia nàng lá thư kia tất nhiên đã đưa hướng Giang Nam thẩm gia cữu cữu trong tay. Cố Ngọc Giao thấy kia bà tử đối cố Thanh Trúc tất cung tất kính, lại đối chính mình như vậy vô lễ, trong lòng khó chịu, đối cố Thanh Trúc lạnh nhạt nói. Nguyên là tỷ tỷ cữu gia hạ nhân, rốt cuộc là thương nhân xuất thân, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Liễu Thẩm nhi nghe nàng đối cố Thanh Trúc ngôn ngữ mạo phạm đang muốn phân biệt bị cố Thanh Trúc ấn hạ, đối cố Ngọc Giao trả lời. Đã là ta cữu gia người, người như thế nào kỳ vọng nàng cùng ngươi hành lễ? Cố Ngọc Giao bị Cố Thanh Trúc nói mặt đỏ tai hồng, chỉ cảm thấy xung quanh tất cả đều là xem nàng chê cười người, nhưng Cố Tình lại tìm không ra lý do phản bác Cố Thanh Trúc nói tức giận đan sen, một dậm chân, vừa quay người, bước vào ngạch cửa, một bộ không cùng các ngươi chấp nhật bộ dáng. Liễu thầm nhi nhìn trong phủ tam tiểu thư như vậy bộ dáng, liền biết nhà mình tiểu thư ở trong phủ quá đến không tốt, đau lòng cực kỳ. Tiểu thư về trước chờ lát nữa ta đem quà tặng kiểm kê đăng ký xong rồi, liền đi gặp lão phu nhân, thấy lão phu nhân lúc sau, lại đi tìm tiểu thư hào hảo nói chuyện. Cố Thanh Trúc cũng biết ngoài cửa không phải nói chuyện địa phương, làm hồng cử lưu lại giúp liễu thẩm nhi làm việc lại lãnh nàng đi gặp lão phu nhân, thấy xong rồi đem người cho nàng mang đi Quỳnh Hoa Viện, cẩn thận phân phó sau khi xong, cố Thanh Trúc mới rời đi. Trường 19, liễu thẩm nhi đến lão phu nhân Trần Thị chỗ đó đi thỉnh an, Trần Thị đem cố Thanh Trúc cũng thỉnh qua đi. Nô thì phụng lão ra nhà ta chi mệnh, tới cấp lão phu nhân cùng trong phủ đưa chút thời tiết thực phẩm tươi sống, phu nhân qua đời về sau, lão ra nhà ta vốn định đem tiểu thư tiếp đi Giang Nam trụ chút thời gian, nề hà tiểu thư khi đó sơ sơ tang mẫu, không muốn rời xa, lão ra nhà ta đành phải thôi, lúc này phái nô thì tiến đến Vân An tiểu thư, hỏi một chút tiểu thư có cái gì muốn không có ta hảo hồi cấp lão ra biết liễu thẩm nhi là thẩm gia hồi sự chỗ bà quản gia tử, nói chuyện làm việc cực có trừng mực đối mặt trần thị cũng là không kiêu ngạo không siềm nịnh nói chuyện thong thả ung dung rất có kết cấu trần thị nhìn thoáng qua cố thanh trúc đối liễu thẩm nhi khách sáo cữu gia lão gia nhưng hảo từ thanh thu đi rồi về sau cùng cữu gia lui tới liền ít đi chúc tỷ nhi mệnh khổ còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân may mắn còn có cữu gia người nhớ thương Thanh Thu là thẩm thị khuê danh, nhắc tới thẩm thị trần thị hốc mắt đều đỏ, xem ra là thật sự thế qua cô tức phụ thương tâm khổ sở, liễu Thẩm nhi cũng đi theo đỏ hốc mắt, rắt qua cố Thanh Trúc tay, trong phòng ba người thần thái đều có chút mất mát. Cố Thanh Trúc tựa hồ có điểm ấn tượng, đời trước mẫu thân qua đời lúc sau, cữu cữu ra tới phúng viếng khi từng hỏi nàng muốn hay không đi Giang Nam trụ chút thời gian, nàng khi đó cảm thấy chính mình không đi qua Giang Nam cùng cữu gia người cũng không quen thuộc liền cự cử tuyệt cữu cữu sau khi rời khỏi, nàng nghe được trong phủ một ít đối qua cô mẫu thân bất lợi lời đồn đãi tức giận bất quá, bốn phía lan lộn một phen, chọc giận Cố chi Viễn, lúc này mới bị xung quân đến thôn trang đi ở một năm, lúc ấy tụi còn nhỏ chỉ biết phát giận, không biết đã trúng tần thị kế thẳng đến sau lại, nàng mới tỉnh ngộ lại đây. Cữu gia lão gia làm thím ngươi chạy này một chuyến, cũng chỉ vì đưa chút mùa lại đây sao? Nhưng có mặt khác phân phó Trần thị đối thẩm ra người còn tính khách khí, cũng đoán được liễu thím đột nhiên đã đến, khẳng định có này thâm ý ở. Liễu thím nhìn thoáng qua cố thanh trúc cố thanh trúc không giấu vết gật gật đầu, liễu thím mới tiến lên đối trần thị nhỏ giọng nói, lão gia nhà ta sát thật còn có phân phó. Trần thị gật đầu, làm liễu thím phụ cận nói chuyện, liễu thím ở trần thị bên tai nói một phen lúc sau, lui về chỗ ngồi, trần thị như suy tư gì thở dài, không phải cái gì thể diện chuyện này, nhưng cũng sát thật không thể lại nung chiều. Nói như vậy nói, chính là sẽ không ngăn trở ý tứ. Liễu Thím trong lòng buông lòng, đối Trần Thị hành lễ, lão phu nhân đại nghĩa. Trần Thị giơ tay làm Liễu Thím đứng dậy, nhìn thoáng qua Cố Thanh Trúc vẫy tay, Cố Thanh Trúc tiến lên, Trần Thị cầm Cố Thanh Trúc tay, đối nàng hỏi có thể trách đổ mẫu này một năm đối với ngươi chẳng quan tâm. Cố Thanh Trúc nhìn thẳng Trần Thị ánh mắt lắc lắc đầu, không trách nếu không có đi thôn trang một năm ở trong phù chỉ sợ sớm cấp tính kế nóng này là lúc một chỗ mới là thượng sách tổ mẫu dụng tâm lương khổ thanh trúc minh bạch một cái đỡ không thượng thường a đấu người khác thường giúp cũng không biết từ nơi nào xuống tay cố thanh trúc đời trước liền minh bạch đạo lý này Trần Thị thật là nghĩ như vậy, Thẩm Thị vừa mới qua đời, trong phù biến hóa sơ hiện manh mối, một cái 12 tuổi hài tử sao có thể đấu đến qua kia chỉ hồ Ly tinh, cho nên đương cố chi viễn đem Cố Thanh trúc đưa đến Tôn Trang đi tỉnh lại thời điểm, Trần Thị không có ra tay ngăn trở, muốn cho đứa nhỏ này bình tĩnh lại, nếu có thể thông qua chuyện này trưởng thành một ít kia sau này trở về liền con nắm chắc, nếu không có như thế, một cái chỉ biết phát giận, làm việc bất động đầu óc cô nương, Trần Thị có thể hộ nàng nhất thời, như thế nào có thể hộ nàng một đời đâu? Cho nên, từ cố Thanh Trúc về nhà lúc sau, Trần Thị chỉ xa xem nàng, trong phủ phát sinh sự tình, Trần Thị biết, nhưng đè nặng không quản, đó là muốn nhìn một chút cố Thanh Trúc xử lý như thế nào, là nén giận, vẫn là phấn khởi phản kháng, vẫn luôn không có đáp án, thẳng đến vị này liễu thím xuất hiện, Trần Thị mới tin tưởng, đứa nhỏ này sát thật trưởng thành. Vui mừng cực kỳ, người minh bạch liền hào. Có chút đạo lý, người khác nói thiên biến vạn biến đều không có dùng, chỉ có chính mình tự mình đã trải qua chính mình suy nghĩ cẩn thận mới được người sống ở thế. Có quá nhiều gian nan, không thể một mặt oán giận đến nghĩ biện pháp giải quyết không cần sợ vô luận ra chuyện gì, còn có tổ mẫu ở chỉ cần ngươi cùng học ca nhi tiến tới tổ mẫu liều mạng này mệnh đều sẽ hộ các ngươi chua toàn. Cố Thanh Trúc trong lòng cảm động nghiêm túc nghe ta đã biết tổ mẫu. Đời trước nàng là qua hai năm về sau mới thông suốt, khi đó tổ mẫu cũng cùng nàng nói qua những lời này, nàng mới biết được nguyên lai tổ mẫu vẫn luôn đang đợi nàng trưởng thành tổ mẫu đem nàng đưa lên kiệu hoa, dặn dò nàng sau này giúp chồng dạy con, đương cái hảo thê tử, nàng đều nhất nhất ghi nhớ, chỉ tiếc từ nàng gà chồng lúc sau tổ mẫu thân thể liền ngày càng lụn bại, cố thanh chốc xuất giá sau năm thứ hai, tổ mẫu liền qua đời. Liễu thím chân thành nói tiểu thư có lão phu nhân như vậy tổ mẫu là vạn hạnh a. Từ trần thị chỗ đó ra tới, Cố Thanh Trúc liền mang theo Liễu Thím đi Quỳnh Hoa Viện, vào nội gian Cố Thanh Trúc liền hỏi. cứu cứu nhưng có nói khi nào tới? Liễu Thím đáp lời, liền này hai ngày. Tiểu thư thư từ từ bảo định đưa đi Giang Nam đã có bảy tám ngày, lão gia thu được tin nhi liền khởi hành ước chừng chính là mấy ngày nay cho nên nô tỳ mới sớm hai mặt trời đã cao môn tới. Tiểu thư nói với ta nói trong phủ khoảng tình huống như thế nào? Cố Thanh Trúc này liền yên tâm cùng Liễu Thím ngồi xuống lúc sau nói chuyện tay cầm viên trung cố ngọc giao tức giận vào phòng tần thị đang ở cùng châu báo phô nữ trưởng quầy tuyển muốn mua trang sức đây là tần thị lần đầu tiên con nắm chắc đem châu báo cửa hàng trưởng quầy kêu tới trong phủ chọn lựa chính cao hứng thấy cố ngọc giao bộ dáng này trở về thuận miệng hỏi như thế nào ở hầu phủ không cao hứng cố ngọc giao giận dữ ngồi xuống liếc liếc mắt một cái trên bàn châu báo trưởng quầy thấy nàng thần sắc không đúng tức thời đem châu báo thu hồi tới kho người lui ra Tần thị bưng trà ly uống trà theo như ngươi nói bao nhiêu lần, gặp chuyện đến vững vàng cho dù bị chút hủy khuất cũng không cần bãi ở trên mặt đặt ở trong lòng chậm rãi đi đòi lại. Kia nha đầu như thế nào khí ngươi cùng nương nói nói, nương cũng thay ngươi vội vã chút. Tần thị thường cố thanh trúc khó xử cố ngọc sao, như vậy khai đạo nàng. Cố ngọc sao hừ một tiếng, bất quá là cái hạ nhân tới trong phủ tặng lễ cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nhà ai nhi người tới tặng lễ, ta như thế nào không biết. Tần thị uống ngụm trà, hưởng thụ nhắm lại hai mắt bực này cực phẩm hảo trà uống ở trong miệng chính là cùng những cái đó thô chế kém trà bất đồng tinh khiết và thơm cam liệt từ trước chỉ có thẩm thị trong phòng mới uống đến khởi này đó. Còn còn không phải là thẩm gia, mỗi năm đều phải đưa lúc nào lệnh thực phẩm tươi sống, khoe khoang các nàng thẩm gia chú ý ai hiếm lạ bọn họ về điểm này phá đồ vật đâu. Nhắc tới thẩm gia, cũng là cố ngọc sao trong lòng đau thẩm gia là thương nhân nhà, núi vàng núi bạc cung thẩm thị tiêu dùng, nhưng tần thị nhà mẹ đẻ lại chỉ là bình thường dạy học thợ nghèo kết hù lậu lại thanh cao. Trước kia đừng nói giúp không đến các nàng, không cùng các nàng đòi tiền trở về liền cảm ơn trời đất. Tần thị đôi mắt chậm rãi mở thẩm gia, sắc mặt dùng mình, ai tới thẩm gia lão gia tới. Cố Ngọc Giao cũng phát hiện mẫu thân sắc mặt không đúng, nhíu mày nói, không phải thẩm gia lão gia chính là cái thái độ kỳ kém bà tử. Mang theo mấy cái dương mùa thực phẩm tươi sống, lại không phải cái gì đáng giá đồ vật ta liền chạm vào một chút kia bà tử liền thượng vội vàng giáo huấn ta. Nương, ngài liền không thể cùng người gác cổng nói một tiếng, đừng làm cho thẩm gia người lại đến nhà chúng ta sao. Tần thị như suy tư gì, thẩm ra xác thật mỗi năm đều sẽ đưa mùa thực phẩm tươi sống cấp trong phủ nếm thức ăn tươi, không phải cái gì mới mẻ sự. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá. Nương, ngài nhưng thật ra nói chuyện nha. Có thể hay không cùng người gác cổng phân phó sao, thấy thẩm gia người, liền người mang đồ vật tất cả đều không được vào cửa. Cố Ngọc Giao là khó thở, nàng nương làm chủ mẫu này mấy tháng, đã không ai dám cho nàng sắc mặt xem thiên tới cái thẩm gia, như vậy hoành. Nhìn ngươi này kiêu kỳ thỉnh dáng. Còn không phải là đưa điểm đồ vật tới cửa sao? Tần thị thấy nữ nhi nộ mục truyền đạt mềm lòng trấn an, hào hào quay đầu lại ta cùng người gác cổng nói, lần tới làm thẩm ra người đi thiên môn, đỡ phải lại va chạm chúng ta ngọc sao tiểu thư. Cố ngọc sao một lần nữa vui vẻ lên, này còn kém không nhiều lắm. Cảm ơn mẫu thân, tuy nói biết thẩm ra là đưa mùa thực phẩm tươi sống tới, nhưng tần thị vẫn là không thế nào yên tâm, làm cố ngọc sao trở về về sau, hồ vương tàu tử lại đây, hỏi hỏi tình huống. Xác thật đưa đều là chút mua thực phẩm tươi sống, cùng năm rồi không có bất đồng, bất quá lúc này tới là thẩm ra bổn ra một cái hồi sự ma ma, khí thế là lớn chút đương cửa liền dám cùng tiểu thư vô lễ. Vương Tầu Tử như vậy giải thích, đưa cái đồ vật muốn cho bổn ra hồi sự ma ma lại đây sao? Tần Thị Nghi hoặc? Nga, nghe nói này trận nàng vừa lúc ở thẩm gia bảo định cửa hàng làm việc nhi, đuổi kịp thẩm gia muốn đưa đồ vật tới, liền tự mình chạy một chuyến, vào cửa lúc sau, nàng liền trực tiếp đi lão phu nhân viện nhi, không trách tiểu thư buồn bực, đây là cái không quy củ bà tử, cư nhiên liền phu nhân nơi này đều không tới Thỉnh An. Lão phu nhân thỉnh thanh chúc tiểu thư đi, Thỉnh An liền đi Quỳnh Hoa Viện giống như muốn ở trong phủ quá hai ngày lại đi. Nghe tới không có gì vấn đề, nhưng Tần Thị vẫn là nhiều cái nội tâm, buổi tối Cố Chi Viễn trở về về sau, nàng đem chuyện này nói cho hắn biết được. Cố Chi Viễn chính giải quan phục nghe xong lúc sau không có gì đặc biệt phản ứng, mỗi năm đều đưa tới, đừng đại kinh tiểu quái. Tần Thị chưa từ bỏ ý định, nhưng lúc này tới là cái quản sự. Quản sự làm sao vậy? Quản sự còn có thể ăn ngươi không thành. Cố chi viễn đổi hảo xiêm y từ bình phong mặt sau đi ra tần thị liền lập tức dâng lên trà thơm cố chi viễn ngồi xuống uống một ngụm trà. Tiếp thân này không phải lo lắng sao, bá gia là biết đến thẩm gia người có bao nhiêu cường thế, lúc trước phu nhân qua đời khi thẩm gia lão gia thiếu chút nữa cầm đao cùng bá gia liều mạng, hiện giờ bá gia lại lực bài chúng nghị đỡ tiếp thân làm chính thế thẩm gia người kia chờ độ lượng như thế nào có thể bao dung tiếp thân. Tần thị ở cố chi viễn trước mặt, vĩnh viễn là ôn nhu săn sóc ngẫu nhiên xử một chút tính tình nóng nảy cũng bắt chẹt đúng mực. Nhắc tới thẩm gia cữu huynh ở tần thị đưa tang ngày đó, làm cho khách khứa mặt đem hắn mắng máu chó đầy đầu còn tuyên bố muốn hắn bồi mệnh chuyện này trong lòng liền hôi hổi dâng lên lửa giận. Để ý đến hắn làm chi, nơi này là bá phủ, ngươi là của ta thê tử, liền lão phu nhân nơi đó đều không thể nói cái gì, bọn họ thẩm gia có thể thế nào. Người liền thanh thản ổn định, làm hành chi, Ninh Chi bọn họ đem học vấn làm tốt, xem có thể hay không mượn ngươi tay, thế cố ra dưỡng ra cái trạng nguyên tới. Nếu thực sự có như vậy một ngày, người cáo mệnh thêm thân, còn sợ một cái nho nhỏ thẩm gia. Chương 20, Tần Thị được Cố Chi Viễn nói, trong lòng cuối cùng định rồi chút tóm lại mặc kệ thẩm gia thế nào, bọn họ nếu muốn tới cửa khinh nàng, cũng đến nhìn xem bá ra hứa không được ban đêm, Trần Thị đứng ở hành lang hạ, Ngô Mama cầm kiện áo choàng tới cấp Trần Thị phủ thêm, Trần Thị sâu kín thở dài, Ngô Mama hỏi, "Lão phu nhân suy nghĩ cái gì?" Trần Thị trầm ngâm một lát, "Ta suy nghĩ, trong phủ muốn xảy ra chuyện nhi? Ngô Mama kinh ngạc, "Lão phu nhân chỉ chính là chuyện gì?" Nô tỳ nhìn chằm chằm vào công việc vặt không dám hoàn toàn buông tay cấp tân phu nhân, không đến mức không phải trong phủ công việc vặt thượng chuyện này, mà là nợ nần thượng chuyện này. Ngô ma ma là Trần Thị Thị Thị tại bên người hầu hạ vài thập niên, nhất thể diện Trần Thị có chuyện gì đều sẽ không gạt. Nợ nần ngô ma ma nghĩ nghĩ, tựa hồ đoán được cái gì, lão phu nhân nói chính là thẩm gia. Hôm nay thẩm gia quản sự tới trong phủ đưa mùa thực phẩm tươi sống, ngô ma ma nghe xong liền cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại nghe lão phu nhân như vậy nói, lập tức liền hiểu được. Trần Thị gật đầu gật đầu, ngô ma ma thâm thở dài một hơi. Lão phu nhân có câu nói vốn không nên nô thì nói, nhưng là lại không thể không nói. Tần phu nhân diễn xuất thật là thượng không được mặt bàn, dù cho trong tay không có tiền, nàng đại nhưng cùng lão phu nhân hoặc là bá gia nói rõ, bá gia như vậy cất nhắc tần phu nhân, nếu nàng mở miệng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng nhìn một cái tần phu nhân đều làm chút cái gì. Tiệc mừng thọ làm chính là rất phô trương, nhưng như vậy ăn xài phung phí tiêu phí, kỳ thật có không ít khách khứa trong lòng đều có ý kiến, chỉ là chưa nói thôi, nếu tân phu nhân chỉ là ở tiệc mừng thọ thượng tạp tiền. Cũng liền thôi, có thể biện sưng tận hiếu, nhưng thiệt mừng thọ trước sau, nàng chính mình cùng bên người người tiêu dùng phiên vài phiên, các loại châu báu trang sức, lăng la tơ lụa, trồng chất trong vương phủ nhập, có tính tiền, có chút còn không có tính tiền. Nô thì từng cùng tân phu nhân trong phòng vương tàu tử nói qua chuyện này, vương tàu tử thông báo chúng ta phòng thu chi cùng hồi sự chỗ đều không cần hỏi đến, nói tân phu nhân sẽ tự giải quyết. Ngô ma ma nói chác đã mở miệng, liền lại khó nén thưởng. Chính là ngài cũng biết tân phu nhân nàng dựa vào cái gì giải quyết Còn không phải dùng lúc đầu phu nhân của hồi môn lót sao? Học Ca Nhi thật là hồ đồ thế nhưng đem chìa khóa sao đi ra ngoài, nói câu không dễ nghe, giống như là lu gạo bỏ vào lão thử, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem lu gạo tất cả đều dọn không ăn trống không. Ngô Mama không hề có lưu tình mặt, đem trong lòng ý tưởng toàn bộ nói ra, mấu chốt nhất là tân phu nhân nàng không nên làm như vậy. Nô thì không đọc quá thư, còn biết cái gì kêu lễ nghĩa liêm sỉ, tân phu nhân được xưng bá phụ nữ trạng nguyên, không có nàng không biết thư, nhưng như thế nào liền cơ bản nhất đạo lý làm người cũng đều không hiểu đâu. Ngài cùng bá ra nhiều năm như vậy, đều bị tân phu nhân cấp che mắt cũng không biết nàng là bực này không biết xấu hổ. Ngô ma ma càng nói càng kích động, nói đến sau lại bị trần thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới phát giác chính mình nói trọng Có một số việc nhị ta ra mặt không thể giải quyết căn bản cũng danh không chính ngôn không thuận. Nguyên bản ta là tính toán chờ Trúc tỷ Nhi cùng học ca Nhi lớn lên chút lại làm cho bọn họ tới giải quyết bất quá hiện tại Trúc tỷ Nhi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh có khả năng ở thôn trang đãi một năm nên minh bạch chuyện này tất cả đều minh bạch thấu. Lão phu nhân ý tứ lạc lần này thẩm ra tiến đến là Trúc tỷ Nhi bút tích. Ngô ma ma có chút kinh ngạc, Trần Thị không có ngôn ngữ gật đầu ý bảo. Ngô ma ma rốt cuộc minh bạch lão phu nhân lời nói nói muốn xảy ra chuyện Nhi là có ý tứ gì. Nếu là trúc tỷ nhi ý tứ kia thẩm gia lúc này tới, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hiu. Kia Ngô mama có chút do dự, chúng ta làm sao bây giờ? Là giúp đỡ trúc tỷ nhi cùng thẩm gia, vẫn là giúp đỡ tân phu nhân? Trần thị trầm ngâm tự nhiên là giúp đối kia phương. Ngô mama hiểu rõ, đối kia phương chỉ còn không phải là trúc tỷ nhi cùng thẩm gia sao tân phu nhân làm sự, nhưng gánh không dậy nổi một cái đối tượng. Chỉ sợ chuyện này truyền ra đi, đối chúng ta trong phủ thanh danh bất lợi a Tân phu nhân chiếm đoạt lúc đầu phu nhân của hồi môn tài sản sự tình, tuy rằng là tân phu nhân ác danh, nhưng tân phu nhân cũng là trung bình bá phu nhân, sự tình quan trung bình bá phủ mặt mũi. Hừ, thanh danh là chính mình tránh ra tới, không phải dựa che che đậy đậy. Từ trước ta nói bá gia không nghe, nhất định phải đỡ cái tiếp làm phu nhân, nói nàng chi thư đạt lý, học phú ngũ xa, có thể đem bá phủ nam nhân giáo dưỡng thành học thức nguyên bác chi sĩ. nhiên ta cũng không biết một cái như vậy phẩm hạnh nữ nhân, như thế nào giáo dưỡng ra chân chính có đảm đương có thức chi sĩ, hiện giờ sự đã phát hắn nên vì hắn lựa chọn gánh vác trách nhiệm. Trần thị tự nhiên để ý trông bình bá phủ mặt mũi cùng thanh danh, lại cũng sẽ không bởi vì để ý mà nuông chiều những cái đó ác nhân ác sự. Ba ngày lúc sau thẩm gia cữu gia đuổi tới kinh thành, đi vào bá phủ. Cố chi viễn biết được tin tức mày nhăn lại, hắn tới làm cái gì? Người hầu không biết cố chi viễn chỉ phải buông trong tay sổ tay, đi phía trước thính gặp khách trong lòng âm thầm hối hận, vì cái gì hôm nay không còn sớm đi sớm hàn lâm viện, lưu tại trong phủ tránh quấy dày, lại không nghĩ rằng né qua cái đại phiền toái. Thẩm gia cữu gia thẩm bác, giang nam số một phú thương. Là cái hơi béo trung niên nam nhân, lưu chữ hai tròm dâu, mang viên ngoại mũ, bụng thiền, rất là phú quý thái độ. Ngoài cửa đứng hai cái khổng võ hộ viện, cố chi viễn thấy thẩm bác hai cái đùi bụng liền không được tự nhiên, bước vào ngạch cửa, hô thanh, đại ca tới thẩm bác xoay người đem cố chi viễn trên dưới đánh giá một lần xem ra tới vị này đại cử ca cũng không quá xem thượng cố chi viễn người này bởi vì thẩm thị tuổi trẻ nhẹ qua đời sự tình hai nhà có sống núi thẩm bác chắp tay ừ một tiếng cố chi viễn liền thỉnh hắn nhập tòa hàn huyên nói miễn trực tiếp thiết nhập chính đề không biết cái gì phong đem đại ca cấp thổi tới cửa hàng có việc vẫn là như thế nào cố chi viễn nâng chung trà lên uống một bụng ngữ khí nhiều vì không kiên nhẫn đối với thẩm gia người cố chi viễn không kiên nhẫn nại Lúc trước cưới thẩm thị, hắn liền thập phần hối hận, thẩm thị xinh đẹp phú quý, ung dung hoa mỹ, nhưng nàng mãn đầu óc chỉ hiểu được làm buôn bán, gài bàn tính, hai người hôn sau càng không có gì tiếng nói chung, hắn cùng nàng nói ba sơn giả vũ, nàng hồi hắn nói một hai nhị tiền, căn bản vô pháp giao lưu. thẩm gia người cùng thẩm thị giống nhau, tất cả đều là một ít chỉ biết hơi tiền, chui vào tiền mắt nhi thôi nhân, tam câu nói không rời bạc, nói bất quá đạo lý liền động đao động thương, phản ứng không được. Thẩm bác làm buôn bán vào Nam ra Bắc người nào chưa thấy qua, nhưng giống cố chi viễn như vậy hầm cầu cục đá trông quy thấy được không nhiều lắm, không cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng nói. Cửa hàng không có việc gì, ta hôm nay là làm việc tới. Cố chi viễn thất thần, ta bá phủ trên dưới đều là nghèo kết hủ lậu người đọc sách miệng đầy chi, hồ, giả, giả, đại ca có thể tới làm chuyện gì? Của hồi môn thẩm bác cũng không muốn ở chỗ này nhiều đãi trong lòng lại một lần ai thán nhà mình muội tử năm đó như thế nào sẽ coi trọng như vậy cái không có đảm đương lại cuồng vọng tự đại ra vẻ thanh cao nam nhân cố chi viễn nhíu mày cái gì thẩm bác từ trên chỗ ngồi đứng lên từng câu từng chữ nói ta nói ta là tới thế gia muội đòi lại của hồi môn nàng đã là mất bá gia ngươi cũng cưới thân phu nhân kia nàng năm đó từ thẩm gia mang ra tới của hồi môn có phải hay không có thể còn đã trở lại chương hai mươi Cố chi viễn cao mày, quả thực khó có thể tin chính mình nghe thấy nói, thẩm ra tới thảo của hồi môn. Hít sâu một hơi, cố chi viễn cắn răng quan hỏi, đại ca là muốn đem của hồi môn đòi lại thẩm ra đi. Thẩm bác vỗ chính mình đại cái bụng, không phải đòi lại thẩm ra, là đòi lại tới cho ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Cố chi viễn khí đến bật cười, đã là cho bọn hắn kia đại ca làm sao tới đòi lại nói đến. Bọn họ họ cố, không họ thẩm, đúng không? Bọn họ đích xác họ cố, nhưng bọn họ mẫu thân của hồi môn là thuộc về bọn họ, không thuộc về cố gia, người khác không có quyền lợi thế bọn họ bảo quản. Thẩm bác tới liền vì mục đích này, tự nhiên theo lý cố gắng, nhất định phải được. Cố chi viễn hít sâu hai hạ, ngăn chặn trong lòng bất mãn, đại ca chẳng lẽ là cố ý tới tìm ta phiền toái đi lệnh muội của hồi môn ta cố ra không có ngầm chiếm ý tứ chờ tương lai hai đứa nhỏ lớn có thể cưới vợ có thể gả chồng thời điểm ta sẽ tự lấy ra tới phân cho bọn họ nhưng hiện tại đại ca muốn phải đi về nếu bị người ngoài biết được sẽ nghĩ như thế nào ta bá phủ trên dưới người ngoài nghĩ như thế nào ta không biết ta chỉ biết ta kia số khổ muội muội của hồi môn không thể rơi xuống những người khác trong tay ta thầm ra tiền tuy rằng rất nhiều nhưng lại sẽ không hoa một phân một hào dưỡng người ngoài Thẩm bác nói tương đương không khách khí, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Cố chi viễn buồn bực rốt cuộc đại ca là nghe xong người nào nói, muốn tới ta cố ra trên cửa tìm ta bực này đen đủi, người yên tâm hào thẩm thị của hồi môn êm đẹp ở kho bãi, một phân một hào đều không phải ít. Hào, thẩm bác như là đang đợi cố chi viễn nói lời này, một phân không ít vậy tốt nhất. Ta mang theo phòng thu chi lại đây, bá ra ngươi nhìn cái gì thời điểm có thể đem nhà kho khai, làm phòng thu chi đi vào kiểm kê, nếu thẩm tra đối chiếu không có lầm, làm trò mọi người mặt nhi ta đem trứng một cùng đồ vật cùng nhau cho hai đứa nhỏ. Cố chi viễn hận đến miến răng miến lợi cảm giác chính mình sắp chịu không nổi. Đại ca không tin được ta, một hai phải làm như vậy tuyệt tình sao? Thẩm bác tức giận gật đầu thân huynh đệ minh tính sổ, huống chi tuyệt tình đầu tiên là bá ra ngươi, ra mụi 16 tuổi gả đến trung bình bá phủ, vì ngươi toàn phủ trên dưới sinh kế làm lụng vất vả, người khác không biết ra muội công lao, bá ra ngươi còn không biết sao. Không nói cái khác liền ngươi hiện giờ này hàn lâm viện chức vị như thế nào tới, ngươi dám nói là bằng chính ngươi tài hoa sao nàng tận tâm tận lực vì ngươi cố gia lo liệu ba mươi còn không đến a tuổi còn trẻ chết ở các ngươi cố gia bất quá một năm công phu ngươi liền khác cưới nàng người rốt cuộc là ai tuyệt tình càng nói càng giận thẩm bác khí thẳng chụp cái bàn cố chi viễn sắc mặt xanh mét đây là hắn vì cái gì không muốn cùng thẩm gia người giao tiếp nguyên nhân bao gồm thẩm thị cũng là cũng không sẽ bận tâm người khác cảm thụ nói chuyện khó nghe cũng không biết vu hồi huyền chuyển đem người mặt ném tới trên mặt đất dẫm đạp hãy còn không tự biết thẩm bác này phiên môn luận ở cố chi viễn nghe tới, liền như một năm trước thẩm thị đưa tang linh đường trước giống nhau, lấy quá vãng sự tình tới chất vấn hắn thẩm thị chết sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ, kỳ thật hắn tới muốn của hồi môn căn bản là là lấy cớ, bất quá là tìm cái cớ tìm hắn không thoải mái thôi. Tính không nói này đó ta hôm nay tới chính là vì hai đứa nhỏ, đem thanh thu của hồi môn giao tiếp rõ ràng. thẩm bác bình tĩnh lại, không hề cùng cố chi viễn quay chung quanh cái này đề tài tiếp tục xảo đi xuống. Thấy cố chi viễn cao mày, cắn sau răng cấm bộ dáng thẩm bác lại thêm vào một câu ta bất quá là hiểu rõ điểm của hồi môn, bá ra lần nữa cản trở chẳng lẽ là này của hồi môn ra cái gì vấn đề đi. Cố chi viễn nhíu mày cắn chặt hàm dưới, có thể ra cái gì vấn đề. Nếu đại ca khăng khăng như thế, vậy giao tiếp đi, dù sao đều là hai đứa nhỏ, cố ra trên dưới ai cũng sẽ không tham bọn họ một văn tiền. Thẩm bác hừ lạnh, hừ, hy vọng hết thầy như bá ra lời nói. Thẩm gia phòng Thu Chi cùng cố gia phòng Thu Chi gặp mặt cố Thanh Trúc thì để bị gọi vào hiện trường, cách một đời cố Thanh Trúc tái kiến thẩm bác khi thế nhưng chưa từng cảm thấy xa lạ, nhìn chăm chú hắn đi vào trước mặt Nhi, mềm nhẹ hô thanh cữu cữu. Thẩm bác xoay người, đem cố thanh trúc trên dưới đánh giá một phen, cái đầu cao chút lại cũng gầy lợi hại, cũng chính là cố gia này đàn vô tâm gan mới bỏ được đem một cái hài từ đặt ở thôn trang quá một năm, khớp hàm lại lần nữa cắn chặt hướng một bên bình tĩnh uống trà cố chi viễn nhìn thoáng qua, ngạnh sinh sinh áp xuống không mau, làm hai đứa nhỏ ngồi vào một bên, đưa bọn họ trong tay của hồi môn nhà kho chìa khóa lấy ra tới. Hai người đem chìa khóa lấy ra, thẩm bác đưa cho phòng thu chi, thẩm gia từ liễu thím mang đội. Cố ra từ quản gia cùng phòng thu chi đi theo, một hàng hai mươi người tới hướng nhà kho đi ráp mặt kiểm kê. Tần thị biết được tin tức từ bên ngoài đi vào, vội vàng nói. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Thẩm gia không khỏi khinh người quá đáng. Tần thị thở hồng hộc chỉ hận chính mình tới muộn trong phụ tin tức truyền tới nàng trước mặt khi tổng vẫn là lạc hậu. Nếu sớm biết thẩm gia cữ gia tới cửa thảo thẩm thị của hồi môn, nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý hắn cha. Liền biết thẩm gia người không có hảo tâm, phái cái quản sự tới đưa mùa thực phẩm tươi sống, nguyên lai lại là tồn này tâm tư. Thẩm bác nguyên liền chướng mắt tần thị thấy nàng vô cùng lo lắng, trên mặt lộ ra khinh miệt chi sắc liền lời nói đều không muốn cùng nữ nhân này nói, hãy còn ngồi xuống uống trà. Tần thị thấy thế, đi vào cố chi viện trước người, nói nhỏ, bá gia này thẩm gia rõ ràng chính là tới cửa bới lông tìm vết tới, ngài cứ như vậy chẳng quan tâm từ bọn họ khi dễ sao. Cố chi viễn buông cái ly, sắc mặt không phải thực hảo im miệng. Thẩm thị của hồi môn là từ thẩm gia ra tới, thẩm gia có quyền kiểm kê, ngươi nhiều nói cái gì? Bá ra, kia kia của hồi môn vào cố gia môn, đó chính là cố gia đồ vật hắn thẩm gia dựa vào cái gì mang theo nhiều người như vậy tới kiểm kê? Tần thị tức muốn học máu bộ dáng, làm cố chi viễn rất không vừa lòng, nhíu chặt mày trừng nàng hai mắt. Ai ra ta nhớ rõ phía trước nghe bá ra nói qua, này Tần Thị Chi Thư Đạt Lý, là cái có đại học vấn nữ tử thế nhưng cũng có thể giống phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau, nói ra như vậy không hiểu lễ nghĩa nói tới ta thẩm ra nữ nhi gả đến cố ra ta thẩm ra tiền chẳng lẽ liền thành cố ra. Các ngươi người đọc sách không phải có cái từ sao, gọi là gì tới. Thẩm bác lời nói đến bên miệng thật tốt ra tới. Chỉ nghe một bên cố Thanh Trúc bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện kêu làm cho cười cho thiên hạ cữu cữu đúng đúng đúng chính là làm cho cười cho thiên hạ vẫn là chúng ta thanh trúc hiểu nhiều lắm a bá gia không phải ta nói ngươi nhìn xem ngươi cái này phu nhân liền cái hài tử đều không bằng còn muốn làm cái gì đại học vấn trước đem làm người học xong rồi nói sau thẩm bác dâm ba câu liền đem tần thị làm thấp đi không đáng một đồng tần thị buồn bực không thôi đang muốn tiến lên rằng co bị cố chi viện uống trụ ngươi cùng hắn so đo cái gì Thẩm ra người quán sẽ càn quây, có lý không tha người, Tần Thị Thiện đọc sách nhưng nói bất quá những người này, quay đầu lại lại cấp phòng đi vào, bằng mất cách điệu cùng mặt mũi. Cố Chi Viễn mở miệng, Tần Thị dù cho trong ngực có trời đồng tính toán, cũng không dám lộ ra nửa cái tự tới, hướng Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh Học nhìn thoáng qua Cố Thanh Học còn có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống, nhưng Cố Thanh Trúc lại dường như thông thấu thực, không cần phải nói, thẩm ra cữu gia hôm nay tiến đến bàn của hồi môn, hơn phân nửa là nha đầu này khiến cho tên tuổi Tần thị hận đến liền hô hấp đều mau không thuận. Chương hai mươi hai, thẩm thị của hồi môn năm đó cũng coi như là kinh thành chung một câu chuyện mọi người ca tụng, không nói thập lý hồng trang, nhưng ít ra năm sáu là có thẩm gia là Giang Nam nhà giàu số một, đời đời đều từ thương tích lũy hạ tài phú thập phần khả quan. Mà thẩm thị kia đồng lứa thẩm gia chỉ có thẩm bác cùng thẩm thị huynh muội hai người của hồi môn tự nhiên là cực kỳ phong phú, chỉ là trong kinh lợi nhuận cửa hàng liền có mấy chục gia tiền sinh tiền cuồn cuộn không ngừng. Bất quá liền tính thẩm thị của hồi môn phong phú, cố chi viễn cũng không nghĩ tới muốn động thẩm thị của hồi môn, cố gia là thanh quý nhân gia cũng không cố tình theo đuổi phú quý thịt cá là một ngày, nhưng một ly trà, một chén cháo cũng là một ngày, cố chi viễn tự xưng là là người sau. Như vậy khổng lồ của hồi môn muốn kiểm kê xuống dưới, không cái hai ba ngày đều không tính xong, bất quá, làm người ngoài ý muốn chính là phòng thu chi bắt đầu kiểm kê sau một canh giờ, liễu thím cùng bá phù quản gia lão lưu liền đồng thời tiến đến phục mạnh. Cố chi viễn đang ngồi ở bàn cờ bên cạnh xem kỳ phổ chơi cờ, nghe nói bọn họ kiểm kê hảo, buông trong tay kỳ phổ cờ hoa tử, xoay người, truyền bọn họ tiến vào thầm bác cùng cố thanh trúc tỷ đệ cũng thấu lại đây. Lão Lưu vào thính về sau, sắc mặt liền không quá thích hợp liên tiếp hướng cố chi viễn trên mặt liếc, muốn nói lại thôi, cố chi viễn hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Lão Lưu khó xử, không biết nên nói như thế nào, một bên liễu thím tiến lên một bước đem nhà kho sự tình đúng sự thật nói ra. Bá gia nhà kho còn ở kiềm kê nhưng gặp một chút vấn đề, nô tỳ liền thỉnh Lưu quản gia cùng tiến đến hồi bẩm. Cố Chi Viễn đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, nhìn lão Lưu hỏi cái gì vấn đề. Lão Lưu ngươi nói, lão Lưu là lão phu nhân bên người ra tới đắc lực lão bộc đối cố gia trung thành và tận tâm thâm đến lão phu nhân cùng cố Chi Viễn tín nhiệm. Bá gia lúc đầu phu nhân của hồi môn chứng mục không đúng a. Lão Lưu vừa nói vừa lau mồ hôi, có thể thấy được thập phần khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao, bá phủ trước nay cũng không ra quá chuyện như vậy à. Cố chi viễn cho rằng chính mình nghe lầm, người nói cái gì. Trướng mục không đúng, chỗ nào không đúng, nói rõ ràng. Lão lưu nỗ lực chấn định xuống dưới ta cùng với vị này quản sự phụ mệnh đi kiềm kê lúc đầu phu nhân của hồi môn. Trước từ hiện ngân phiếu bắt đầu kiểm số, lúc đầu phu nhân quản chứng thời điểm mỗi một bút chi tiêu đều có đăng ký, khoản thượng còn lại hiện ngân phiếu có 20 vạn lượng, nhưng chúng ta kiểm kê xuống dưới, chỉ còn lại có 5 vạn lượng hiện ngân phiếu, khoản ngân lượng có 8 vạn 2, thiếu ước chừng 3.000 lượng, vàng tam vạn lượng, thiếu 2.320. Này còn chỉ là hiện bạc bộ phận, mặt khác đồ vật còn không có kiểm kê đến, bởi vì sai biệt thật lớn, ta mới cùng vị này quản sự vội vàng tới rồi hồi bẩm Cố chi viễn nhìn lão lưu quả thực khó có thể tin, nếu không có lão lưu chính miệng nói ra, những người khác nói cho hắn nói, hắn xác định vững chắc sẽ không tin tưởng. Một bên thẩm bác đã thấu lại đây, cũng không tức giận, nhìn dáng vẻ của hắn, đảo như là đã sớm biết giống nhau, một tay phùng bụng phệ bụng, thẩm bác hừ lạnh hai tiếng, không nói gì, nhưng chính là này hai tiếng hừ hừ, liền đủ để cho cố chi viễn xấu hổ muốn chui vào hầm ngầm đi trốn đi. Tổng cộng thêm lên thiếu nhiều ít. Lão Liêu lập tức đem lúc trước tính tốt đơn từ đưa cho cố chi viễn, ngân phiếu thiếu 15 vạn, bạc thiếu 3.000 lượng, vàng thiếu 280 lượng, 280 lượng vàng giá trị cũng có thể thượng vạn lượng, như thế khổng lồ số lượng sao có thể sẽ thiếu. Lúc đầu phu nhân ở khi, hay không có cái gì chướng hoàn toàn đi vào. Cố chi viễn suy nghĩ một vòng, cũng cũng chỉ có cái này khả năng, thẩm thị của hồi môn chỉ có thẩm thị chính mình sẽ động, cố ra người sẽ không động, ở cố chi viễn trong lòng chính là như vậy tưởng Lão Liêu lập tức phủ nhận Cố Chi Viễn suy đoán, bá ra chuyện này không có khả năng, lúc đầu phu nhân của hồi môn mỗi động một bút, đều phải trải qua vài vị chướng phòng tiên sinh hạch toán, Lão Nô cũng sẽ ở đây, sử dụng chướng mục càng là từng điều liệt ra tới, không có khả năng làm lỗi. Cố Chi Viễn có chút sốt ruột, vỗ cái bàn, thổi dâu chừng mắt hỏi, không có khả năng làm lỗi, kia bạc đi đâu vậy? Ta cố ra cầm, đúng rồi, chìa khóa, chìa khóa các ngươi trên người, các ngươi chìa khóa động quá. Bà các ngươi cầm Cố trì viễn nghĩ đến thẩm thị lâm trung trước đem hai thanh chìa khóa phân biệt giao cho một đôi nhi nữ, làm cho bọn họ bên người cất giấu, nếu có người lén cầm bạc kia cũng chỉ có thể là đôi tỷ đệ này. Cố thanh trúc nhìn thoáng qua biểu tình hơi không đúng cố thanh học tiến lên một bước cha ta cùng học đệ chìa khóa đều là bên người cất giấu, không nhúc nhích quá. Học đệ, ngươi động quá chìa khóa sao? Hoặc là chìa khóa từng đã cho ai? Cố Thanh Học có chút do dự thực mau hướng cố chi viện phía sau Tần Thị nhìn thoáng qua đang muốn lắc đầu, cố Thanh Chúc lại nói: Ngươi nghĩ kỹ lại đáp. Hiện tại đề ra nghi vấn chính là nương của hồi môn bên trong bà cùng đồ vật nhi đều là người ta hai người hiện giờ tổn thất đó là hai người tổn thất cẩn thận ngẫm lại có ai cùng ngươi muốn quá chìa khóa không có. Sở cố Thanh Học hồ đồ lắc đầu gánh hà trách nhiệm cố Thanh Chúc trước một bước nhắc nhở hắn rõ ràng thuyết minh này phân của hồi môn không chỉ là hắn một người. Hắn không có quyền lợi một người xử lý. cố Thanh Học muốn nói lại thôi cúi đầu tất cả mọi người nhìn ra có vấn đề cố chi viễn mặt lạnh tương đáy hỏi ngươi chìa khóa đã cho ai không có. cố Thanh Học còn ở do dự cố Thanh Trúc từ bên lại nói cha xem bộ dáng này học ca nhi tất nhiên là đem chìa khóa đã cho ai nhưng tuy không nói nhưng chúng ta hẳn là cũng có thể điều tra ra là ai từ nhà kho lấy bạc. Xoay người nhìn về phía liêu quản gia, cố thanh trúc ánh mắt trong suốt mắt lạnh có loại nhếp nhân tâm phách bình tĩnh, đối mặt như vậy một cái hài tử, lão liêu cư nhiên cảm giác được một tia khẩn trương. Liêu quản gia, ngươi nói ta nương của hồi môn kho ngoại có ba người thay phiên ngày đêm trông coi, các ngươi qua lại bẩm phía trước, nhưng có hỏi qua bọn họ. Cố thanh trúc đặt câu hỏi, lão liêu lắc đầu còn không có tới kịp hỏi, lập tức phản ứng lại đây, Nga ta hiện tại khiến cho người đem bọn họ truyền tới. Đi tới cửa, Hồ Cá Nhân tới phân phó, người nọ lập tức đi xuống, đại sảnh mọi người đợi một lát, trông coi nhà kho ba người đều lại đây, là ba cái trung thực lão đầu nhi, thấy các chủ tử liền theo bản năng quỳ xuống. Lão lưu đem vấn đề hỏi ra, ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi tưởng nói không dám nói bộ dáng, lão lưu nhíu mày, lời nói tàn nhẫn, các ngươi ba người đều là lúc đầu phu nhân thị thị, đồ vật giao cho các ngươi trông giữ, hiện giờ thiếu, nếu các ngươi nói không nên lời là khi nào thiếu, vậy tương đương nhận là các ngươi trộm lúc đầu phu nhân đồ vật. 15 vạn lượng ngân phiếu, 3 ngàn lượng bạc trắng, 280 lượng hoàng kim nhất nhất cho ta nhổ ra. Ba người nghe xong cái này số lượng, lập tức sợ tới mức thân mình đều mềm, quỳ quỳ dạp trên mặt đất liên tiếp xin tha, không phải, không phải, không phải chúng ta lấy. Cái này số lượng, bọn họ chính là luân hồi mấy trăm đời cũng kiếm không trở lại a nhận hạ chính là cái chết. Bên trái một cái hơi năm đầu lão nhân vội vàng cung ra, lúc đầu phu nhân đi lúc sau, nhà kho là khai quá một hồi, bất quả đó là lý ma ma cầm nhị tiểu thư chìa khóa, nói tiểu thư mệnh nàng tới lấy cái mười lượng tám lượng tiêu dùng, chưa nói lấy nhiều như vậy nha ánh mắt mọi người rơi xuống cố thanh trúc trên người cố thanh trúc không chút nào luống cuống bình tĩnh buông tay ta chìa khóa chưa bao giờ rời khỏi người lý ma ma như thế nào có thể bắt được ta chìa khóa đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến vài tiếng hô quát cùng chửi bậy thanh âm, Hồng Cừ đi đầu, lấy hai cái hộ viện áp một cái chật vật bà tử vào cửa kia bà tử trải qua tự đánh, tóc rơi xuống giống nhau, kẻ điên dường như trên người còn gắt gao nắm chặt một cái tay này, nhìn dáng vẻ là muốn chạy thời điểm, bị người trực tiếp giam giữ trở về, không phải Lý Mama là ai. Cố chi viện thấy thế, nơi nào còn lo lắng thể diện người văn nhã, nhấc chân đối với Lý Mama chính là một chân đá, hảo ngươi cái điều nô thế nhưng trộm chủ nhân ra đồ vật muốn chạy. Lý Mama cấp đạp một chân, Đường Trường liền ngốc. Nàng sáng sớm thượng nghe nói cữu gia lão gia tới trong phủ, liền biết tình huống không ổn, vội vàng thu thập đồ vật chuẩn bị chạy trước lại nói chỉ cần nàng chạy tương lai người trong nhà bị bán đi đi nơi nào, nàng đều có thể lại chuộc lại tới. Nhưng không nghĩ tới còn chưa đi ra cửa sau liền cấp hồng cừu nha đầu này mang theo hộ viện giam giữ trở về. Bá gia tha mạng, tiểu thư tha mạng, nô tỳ nô tỳ cũng là quỷ mê tâm hồn mới mới đáp ứng tân phu nhân yêu cầu a. Lý ma ma một ngữ nói toạc ra cố chi viễn mới vừa nâng lên muốn lại đá nàng chân, lại cấp thả xuống dưới, nhíu mảy lãnh đối, ngươi nói cái gì? Mọi người đem ánh mắt rừng ở sắc mặt trắng bạch tần thị trên người, tần thị bừng tỉnh vô thố, chỉ vào lý ma ma nói, hảo ngươi cái điêu nô thế nhưng, dám oan uổng ta. Ngươi, ngươi là nhị tiểu thư thị thì, thì ma ma, định là nhị tiểu thư làm ngươi cầm bà có phải hay không? Tần thị lạnh giọng đối lý ma ma nói chuyện, làm lý ma ma sững sờ, nghĩ hôm nay tóm lại là trốn không thoát, nếu là giúp Tân phu nhân, trong phủ nếu muốn xử lý nàng, Tân phu nhân nhất định không đi khoanh tay đứng nhìn, sẽ cứu nàng. Tin tưởng vững chắc tần thị sẽ cứu nàng, lý ma ma mơ màng hồ đồ liền gật đầu, là, là, là tiểu thư làm nô tỳ lấy, tiểu thư làm lấy. Cùng, cùng nô tỳ không quan hệ, cố chi viễn lại nhìn về phía cố thanh trúc, thanh âm cực kỳ bất hữu thiện, ngươi làm nàng lấy. Cố Thanh Trúc không cam lòng yếu thế, này lão nô no hồ đồ, phụ thân cũng hồ đồ. Nàng trước hết nói chính là tân phu nhân sai xử, phụ thân sao không chất vấn một chút tân phu nhân. Ngược lại là tin vào tân phu nhân mê hoặc chi ngôn, phụ thân như là bị bị lá che mắt vô chi vô giác bằng một cái điêu nô no chi ngôn tới chất vấn chính mình nữ nhi cố thanh trúc từ thôn trang trở về về sau liền trở nên trầm mặc ít lời trong phủ người đều cho rằng nàng thay đổi trở nên ngoan ngoãn không dám nói tiếp nữa cố chi viễn cũng như vậy cho rằng lại không nghĩ rằng nàng dưới tình huống như vậy không những không khẩn trương rối loạn một tấc vuông còn thập phần chấn định có trật tự Cố chi viễn nơi nào sẽ nhìn không ra tới tần thị có vấn đề, nhưng hắn hiện tại không thể nói tần thị lấy Thẩm thị của hồi môn cùng cố thanh chúc lấy Thẩm thị của hồi môn là hai cái hoàn toàn bất đồng tính chất người trước sẽ làm trung bình bá phù trở thành trong kinh trò cười, người sau nhiều nhất chỉ là hài tử niên thiếu không hiểu chuyện, sẽ không tổn hại cập trung bình bá phù thanh danh cho nên hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt muốn giúp tần thị theo lý ma ma nói nói tiếp. Chỉ cần trước đem thẩm gia người cấp hỗn đi qua chờ bọn họ đi rồi lúc sau, đóng cửa lại đều hào giải quyết. Cố Thanh Trúc biết cố chi viễn ở đánh cái gì chủ ý trong lòng cười lạnh, hắn bàn tính như ý đánh cũng thật hào. Vì đem sự tình dấu đi xuống, hắn tình nguyện oan uổng chính mình nữ nhi chỉ tiếc cố Thanh Trúc sẽ không làm hắn như nguyện. Trường 23, thẩm bác cũng cảm thấy cố chi viễn thật quá đáng, ngay trước mặt hắn nhi đều như vậy khi dễ Thanh Trúc có thể nghĩ hắn nếu không ở chàng Thanh Trúc sẽ chịu nhiều ít vỉ khuất. Chắc không được thanh chúc đứa nhỏ này sẽ viết thư hướng hắn cầu cứu. Không tồi, đúng là như thế. Bá ra ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi tân phu nhân. Còn nữa nói, cái này điêu nô dám lấy nhiều như vậy tiền đi ra ngoài kia hiện giờ này tiền ở nơi nào. Dùng ở địa phương nào. Đến đem trong phù chọn mua, người gác cổng, hồi sự chỗ cùng nhau truyền tới hỏi chuyện này thô thiền đạo lý. Ngay cả chúng ta thẩm ra loại này thương nhân xuất thân đều biết to như vậy bá phù cũng không biết vẫn là bá gia ngươi có ý định bao che thẩm bác lạnh lùng sắc bén làm cố chi viễn không thắng này phiền hắn nhất phiền chính là cùng như vậy không có tu dưỡng người ta nói lời nói đặc biệt là không tu dưỡng người còn ở nghi ngờ nhân phẩm của hắn nhìn về phía tần thị tần thị cúi đầu ánh mắt lập lòe hoàn toàn mất ngày thường thong dong Cố Thanh Trúc không đợi Cố Chi Viễn phản ứng, liền đối với Lão Lưu nói, đi đem chọn mua, người gác cổng, xe ngựa kho cùng hồi sự chỗ người cùng nhau truyền tới trong viện tới, hôm nay chuyện này ai là người ai là quỷ, thật đúng là đến hảo hảo cha một cha. Lão Lưu nhìn về phía Cố Chi Viễn, Cố Chi Viễn chụp cái bàn giống giận còn phản thiên. Này trong phủ có ta ở đây một ngày còn không tới phiên ngươi làm chủ. Cố Thanh Trúc không cam lòng yếu thế kia phụ thân là quyết tâm muốn bao che cái này trộm đạo ta nương của hồi môn tân phu nhân. Chỉ cần phụ thân nói một cái là kia lần này của hồi môn mất trộm sự tình ta liền không đáng truy cứu, chỉ đương đưa cho cái này không biết xấu hổ nữ nhân hảo Cố tri viễn giận cực người cái ngỗ nghịch chi nữ, người nói cái gì? Nàng là người mẹ kế, thịnh nổ cố tri viễn tiến lên liền phải đối cố Thanh Trúc động thủ cố Thanh Trúc đã làm tốt ai hắn một cái chuẩn bị. Chút nào không cho cố chi viễn đi vào nàng trước mặt sơ lên tay huy hạ, lại thấy bóng người trượt lóe cố thanh học chè ở cố thanh trúc phía trước thế nàng ăn một cái tát cố thanh học bị đánh mặt thiên đến một bên, một bàn tay còn không quên đem cố thanh trúc hướng phía sau đầy đầy, trong miệng hàm răng bị đánh ra huyết chảy ra khóe miệng cố thanh học duỗi tay đem vết máu lao. Bởi vì một cái tắt thanh âm, đại sảnh không khí trở nên càng thêm quỷ dị, Thẩm Bác vội vã đem hai đứa nhỏ kéo đến bên người, Cố Chi Viễn cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, giận dữ buông, đối Thẩm Bác nói, ta quản giáo hài tử cùng đại ca ngươi không có quan hệ đi. Thẩm Bác vững vàng nói, ai nói với ngươi quản giáo hài tử chuyện này, đừng tách ra đề tài, hiện tại nói chính là ta thẩm gia của hồi môn, ở ngươi Cố gia thiếu nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi đánh hai hạ hài tử ta là có thể thiện bãi cam hiu? Hôm nay nếu cha không ra này tiền đi đâu nhi, vậy ngươi cũng đừng trách ta một giấy đơn kiện đem ngươi cáo thượng công đường, ta còn liền không tin, trên đời này không cái nói rõ lý lẽ địa phương. Cố chi viễn miến răng miến lợi, chính là không nói ra cố thanh trúc kéo xuống cố thanh học bắt lấy nàng cánh tay tay, lại lần nữa tiến lên, không hề sợ hãi. Đem sự tình biết rõ ràng, nếu ta quả thực oan uổng tân phu nhân, ta đây cho nàng quỳ xuống đất châm trả xin lỗi, từ nay về sau không nói thêm lời nào một câu không đợi cố chi viễn phản bác cố thanh trúc liền nhanh nhẹn xoay người đi vào quỳ quỳ dạp trên mặt đất sợ tới mức run bần bật lý ma ma cong lưng nắm lý ma ma cánh tay thượng ma huyệt đem nàng cả người cấp sách lên lý ma ma kêu thảm người ngoài không biết nàng cảm thụ còn tưởng rằng nàng bị một cái mười ba tuổi tiểu cô nương liền như vậy sách lên đâu Cố Thanh Trúc từ Lý Ma Ma trên eo kéo xuống một cái túi tiền, đem bên trong đồ vật tất cả đều ngã xuống trên mặt đất một cái kim loại thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý, Lý Ma Ma sợ ngây người tưởng nhào lên đi nhặt bị Cố Thanh Trúc mau một bước nhặt lên, giao cho thẩm bác trong tay, sau đó đem liệu quản ra trong tay hai thanh chìa khóa lấy ra tới đối lập Cố Thanh Trúc hướng mọi người giải thích. Ta nương của hồi môn kho, tổng cộng hai thanh chìa khóa, là nàng gả lại đây lúc sau mấy năm một lần nữa đổi, một phen chìa khóa thượng viết chính là chúc một phen chìa khóa thượng viết chính là học, là tỷ của ta đệ tên, ta này đem vẫn luôn ở trên người, học đệ cũng phải không? Chìa khóa có từng ly qua tay, cố thanh Trúc quay đầu hỏi cố thanh học. Cố Thanh học trầm mặc thẩm bác đem ba chiếc chìa khóa đặt ở cùng nhau không khó coi ra khác nhau. Cố Thanh trúc cùng cố Thanh buổi sáng giao ra đi cấp phòng thu chi chính là chìa khóa vàng nhưng lý ma ma túi tiền rớt ra tới chính là đồng nhan sắc thiên ám vừa thấy liền biết là phòng chế ra tới mà nhất chọc người bật cười chính là kia phòng chế chìa khóa người chỉ sợ không biết này chìa khóa lai lịch thế nhưng đem một cái học tự cũng phòng chế ra tới cho nên chìa khóa vừa xem hiểu ngay là ai ném thẩm bác nhìn về phía cố Thanh học người còn không nói sao lại không nói nói thì thì ngươi liền phải bị người vu hãm. Cố Thanh Học hít sâu một hơi, trên mặt biểu tình thập phần buồn rầu cùng thất vọng. Chìa khóa ta từng mượn cấp tam muội muội xem qua vài lần, mặt khác thời điểm ta vẫn luôn mang ở trên người. Đến nỗi ai đi phòng chế lại như thế nào sẽ tới lý ma ma trên người này đó ta cũng không biết được. Thẩm bác hừ lạnh cho nên mấu chốt nhất địa phương vẫn là tại đây điêu nô trên người. Cô Bá Gia là ngươi phái người thẩm nàng vẫn là ta phái người thẩm nàng người phái người thẩm này Diêu Nô còn có thể lưu điều tánh mạng nếu là ta thẩm nói năm ấy đầu phú quý nhân gia chết cá biệt hạ nhân thật đúng là không gọi chuyện này hắn cố ý không đem câu nói kế tiếp nói xong nhưng hắn thẩm bác thẩm tam ra ở trên thương trường nhìn quen đại trường hợp khí thế lại tuyệt cũng không dung khinh thường nhìn thật giống muốn trị lý ma ma từ địa bộ dáng lý ma ma thấy thế sắc mặt thay đổi lại biến rốt cuộc chống đỡ không được áp lực hốt hoảng quỳ bò tới rồi tần thị trước mặt nhéo tần thị váy áo khóc kêu. Phu nhân cứu ta, phu nhân cứu ta, chìa khóa là ngươi cho ta, không phải ta trộm ta, ta chỉ là phụng ngài mệnh lệnh đi lấy tiền mà thôi, chìa khóa ta cũng là phụng ngươi mệnh, vẫn luôn bảo quản ở trên người, phu nhân cứu ta. Sự tình như vậy phát triển, làm cố tri viễn khí đau đầu tần thị cúi đầu trên mặt hồng một trận, bạch một trận tưởng đem chính mình váy áo từ Lý Mama trong tay rút ra, nhưng Lý Mama bắt lấy nàng giống như là bắt lấy một cây cứu mạng rơm giả, nếu bắt được nơi nào còn có buông ra đạo lý. Người, người cái này điêu nô, cho ta buông tay. Người, người quả thực ngậm máu phôn người. Chính mình trộm đồ vật lại muốn vu khống ở ta trên người, là ai sai xử ngươi, có phải hay không cái kia nha đầu, ngươi là nàng thị tỷ, định là nàng sai xử ngươi oan uổng ta. Tới, người tới nột đem cái này điêu nô cho ta kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Tần thị không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên hành xử đem người loạn côn đánh chết, phu nhân uy phong cương nhiên là ở như vậy muốn mệnh hoàn cảnh dưới. Ngoài cửa không ai hưởng ứng nàng lời nói, mọi người khóe miệng đều hàm chứa châm biếm, xem nàng một người ở đàng kia biểu diễn vụng về, trong viện có động tĩnh, ngô ma ma dẫn đầu, mang theo một đại ba người đi vào viện này. Ngô ma ma làm nàng mang đến những người đó ở trong sân chờ có chọn mua, người gác cổng, chuồng ngựa, hồi sự chỗ người, ngô ma ma lãnh hai cái đồng dạng là lão phu nhân bên người bà tử đi vào, hai cái bà tử đem trong tay trên khay đồ vật phóng tới cố chi viễn trong tầm tay trên mặt bàn tất cả đều là một ít nhìn có chút quen mắt vàng bạc đồ tế nhuyễn đồ tế nhuyễn bên cạnh phóng một sấp ngân phiếu ngân phiếu thượng thủy ấn chói loại viết thẩm đây là tư thẩm ra cửa hàng bạc rút ra mỗi một chương đều có đối ứng có thể kiểm tra đối chiếu sự thật tới chỗ hướng đi mặt khác một mâm phóng chính là vàng bạc con suốt có khắc thiên bảo nén vàng nén bạc tượng trương tính các thả ba lượng cái thấy đồ vật bị đưa đến nơi này tần thị trừng lớn hai mắt đối ngô ma ma hô ngươi ngươi dám lục soát ta phòng thật to gan Ngô ma ma là lão phu nhân bên người nhất thể diện người, liền không đem thần thị để vào mắt quá, cười lạnh một tiếng. Nô tỳ nhưng không như vậy, đại lá gan tự chủ trương, là lão phu nhân phân phó, nô tỳ bất quá là thế lão phu nhân làm việc thôi. Ngô ma ma đi vào cố chi viễn trước mặt, chỉ vào trên bàn nén bạc, khom người nói. Bá gia, mấy thứ này tất cả đều là từ Tân phu nhân Tây Cầm Viên lục xoát ra tới, nén bà còn có một cháp, nén vàng cũng là quá nặng, nô tỳ khiến cho người dọn đến Tây Cầm Viên bên ngoài trên bàn đá phóng, dư lại này đó nhẹ nhàng, nô tỳ liền cầm lại đây. Những cái đó kim thoa đồ tế nhuyễn, trang sức kim thoa, có chút lúc đầu phu nhân dùng qua, bá gia hẳn là có thể nhận ra đến đây đi. Nói câu nô tỳ không nên lời nói, ngài chọn vị này Tân phu nhân cũng thật không phải cái chú ý người a. Đừng nói chú ý, nàng liền cái biết lễ biết nghĩa người đều không tính là. Cầm lúc đầu phu nhân của hồi môn, nơi nơi tiêu xài, lại là may áo, lại là mua bố, đem trong ngoài rách nát tất cả đều một cốt món óc vứt bỏ uống trà, ăn điểm tâm, dùng cơm, không có một chỗ không phải quý nhất, tốt nhất. Nếu này đó là bằng nàng chính mình bản lĩnh tránh tới, vậy tính gối kim mù bạc cũng sẽ không có người ta nói nàng nửa câu, cố tình mấy thứ này, không phải nàng, là nàng từ người khác của hồi môn trộm ra tới, này liền thật là ghê tởm người. Cố Thanh Trúc có chút ngoài ý muốn ngô ma ma lúc này tới, xem ra tựa này đại sảnh nổi lên tranh chấp, lão phu nhân chỗ đó liền trực tiếp hành động, ngô ma ma dẫn người sao tay cầm viên, đem tang vật cùng nhau lục soát ra tới, đủ thấy lão phu nhân tuyệt không nuông chiều thái độ. Hơn nữa chút nào mặt mũi cũng chưa tính toán cấp tần thị lưu thẩm bác nhìn đồ vật nơi nào còn không hiểu bá phủ lão phu nhân là cái gì thái độ, một bên trước sau không mở miệng liễu thím cũng ở trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi thời điểm mấu chốt gừng càng ra càng cay, lão phu nhân lợi hại. Cố Thanh Trúc dù bận vẫn ông dung nhìn Cố Chi Viễn, mãn nhà ở người đều đang đợi hắn phản ứng, chứng cứ đều như vậy đặt tới mặt bàn đi lên, chỉ cần thừa nhận tần thị mới vừa lên làm phu nhân chỉ sợ đều giữ không nổi. Cố Chi Viễn thấy tần thị thất hồn lạc phách xấu hổ bưng kín mặt lỗ tai đều hồng đ Cố chi viễn hận này không tranh, nhưng nghĩ nàng hiện giờ vừa mới phù chính trong phủ trên dưới nơi nào đều yêu cầu chuẩn bị, hắn khoảng thời gian trước cho nàng hai gian cửa hàng, chỉ sợ còn chưa tới lợi nhuận chi hoa hồng thời điểm, lại đuổi kịp lão phu nhân tiệc mừng thọ. Nàng muốn làm thể diện chút cấp chính mình cũng là cho hắn tránh chút sáng giỏi lộ khó tránh khỏi liền đi chật chút. Rốt cuộc là mười mấy năm tình cảm cố chi viễn lại là thiệt tình thích tần thị như vậy ôn nhu tiểu ý chi thư đạt lý nữ nhân giờ này khắc này hắn khó giữ được nàng ai còn có thể bảo nàng đâu? ở mọi người nhìn gần dưới, cố chi viễn làm ra quyết định trầm giọng nói: không liên quan tần thị sự chuyện này nàng từ trước nói với ta quá ta phía trước đã quên hết thảy đều là vì lão phu nhân tiệc mừng thọ nàng sơ sơ tiếp quản trong phủ chuyện này tiền bạc không đúng chỗ nhất thời cũng là có ta liền làm chủ làm nàng từ thẩm thị của hồi môn tham ô một ít chờ trong phủ tiền đều thu lên đây tự nhiên sẽ còn trở về cố chi viễn lời nói khả năng liền chính hắn đều không tin nhưng hắn chính là nói như vậy ra tới. Vì nữ nhân này, hắn có thể làm được này nông nỗi, cố thanh trúc cũng là chịu phục. mươi 24, thẩm bác nhìn cố chi viễn bằng biểu tình như thấy quỷ, cho rằng chính mình nghe lầm. Chuyện lớn như vậy, mà cố chi viễn liền ôm vào người thay cho tần thị. Ngô ma ma cũng thấy lạ, nàng trưởng lớn trong mắt như thế nào cũng không nghĩ tới cố chi viễn sẽ làm như vậy. Lão phu nhân công đạo đi tây cầm viên lục soát đó là quyết tâm muốn giúp nhị tiểu thư, hiện giờ bá ra chủ động gánh hạ này trách nhiệm, nhưng như thế nào là hào. Ta từ trước chỉ nói bá gia là cái người bạc tình, không nghĩ tới ta còn muốn xóa. Ngữ khí không thiếu chế nhạo trào phúng, cố chi viện âm thầm nhịn xuống khẩu khí này, vẫn là đến trước đem trước mắt sự tình giải quyết mới được. Cho nên, của hồi môn là ta làm nàng động, lão lưu ngươi thả hồi nhà kho, nhìn chằm chằm hai bên phòng thu chi tiếp tục kiểm kê cuối cùng kiểm kê ra tới thiếu nhiều ít bạc, không cần chờ cuối năm chi hoa hồng bổ khuyết trực tiếp từ ta tư chướng gạt ra đi cần phải đem chướng trải vuốt lại. Cố chi viễn là cái cố chấp người, nhiều ít có thể gánh chút trách nhiệm, nói thế tần thị đảm đương, kia tự nhiên sẽ lấy ra thành ý ra tới chân an nhiều người tức giận. Có cố chi viễn những lời này, thẩm bác đào cũng không hảo lại dây dưa đi xuống, hướng cố thanh trúc nhìn thoáng qua châm trước nói, bổ khuyết vào sổ tự nhiên là đúng, liền y bá ra. Kia hôm nay ta còn có câu nói thích đáng mọi người mặt nhi nói rõ ràng mới được. Thẩm bác thanh âm to lớn vang rội, rất có uy nghiêm, nói ra nói uy hiếp lực mười phần. Đại ca thỉnh giảng, cố chi viễn khí đến chỗ sâu nhất, đã không có gì tính tình. Bị hôm nay việc này rảo đau đầu, hận không thể chạy nhanh giải quyết làm thầm bác mau chút rời đi. Người cũng nói, nàng là bọn họ mẹ kế, nếu sau này cái này mẹ kế lại cho cũ trọng thi. Hoặc là đối hai đứa nhỏ lấy mẹ kế danh nghĩa cưỡng bức ta đây đem sẽ không đối nàng khách khí thẩm ra tuy rằng không có viên chức nhưng làm buôn bán nhiều năm, nhân mạch chưa chắc liền so ngươi trung bình bá phủ thiếu ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới thay ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái lấy lại công đạo. Cho nên, bá gia hôm nay muốn thể làm chứng của hồi môn chứng bổ thượng về sau, như vậy phân cho hai tỷ đệ, sau này không thể có bất luận cái gì lý do làm cho bọn họ lấy ra số tài sản này tới thẩm bác chính là muốn cố chi viễn làm trò mọi người mặt thể Yêu cầu này nghe tới không tính quá phận tuy có điểm bất cận nhân tình lại cũng hợp tình hợp lý. Cố chi viễn nếu muốn giúp tần thị chịu trách nhiệm kia làm hắn trước mặt mọi người phát cái thể Sau này lượng hắn cũng sẽ không lại phóng túng tần thị đánh này bút của hồi môn chủ ý. Hảo ta có thể thề. thẩm thị sở lưu lại của hồi môn. Hôm nay kể hết phân cho này hai cái con cái. Bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi cướp lấy mải may này tổng được rồi đi. Cố chi viễn là hoàn toàn bất cứ giá nào, vì không đem sự tình càng thêm mở rộng, chỉ có thể dựa theo thẩm bác yêu cầu đi làm. Thẩm bác biết làm cố chi viễn phát cái thể, đã xem như hắn cực hạn, nếu lại là quá phận yêu cầu, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tiếp thu, ngược lại biến khéo thành vụng hoãn. Lại đây nhìn về phía cố thanh trúc tỷ đệ hỏi. Kia chuyện này liền như vậy giải quyết, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cố thanh học liên tục gật đầu, ta không có ý kiến. Nói xong, Cố Thanh học theo bản năng hướng nhà mình tỉ tỉ trên người liếc đi. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy hôm nay đã phát sinh sự tình cùng tỷ tỷ thoát không khai can hệ trước kia cố thanh học cảm thấy tỷ tỷ hữu dũng vô mưu, làm việc chỉ biết trình nhất thời cực nhanh, mẫu thân qua đời lúc sau, nàng ở trong phủ bốn phía lăn lộn làm cho thần ghét quỷ ghét bản thân lại không có gì phục chúng tài năng cho nên cố thanh học đối tỷ tỷ tổng không quá thích ngược lại cùng cố hành chi cùng cố ngọc sao đi gần cố thanh học thường ít nhất cùng bọn họ đi gần chính mình có thể học được chút học vấn đi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là cố ngọc giao trước đó vài ngày cùng hắn thân cận thật liền đem hắn đương thân đệ để quan tâm, nhưng sau lưng lại tồn như vậy xấu xa tư tâm, lừa hắn chìa khóa, làm tần thị mô phòng một phen, sau đó lặng lẽ khai mẫu thân của hồi môn kho trộm tiền dùng, nếu là loại này không biết xấu hổ học vấn kia cố thanh học tình nguyện cả đời cũng chưa tiền đồ. Ngược lại là luôn luôn không bị hắn thích tỷ tỷ, hôm nay biểu hiện quá ngoài dự đoán mọi người, nàng cứ nhiên liền phụ thân đều dám đảm đương mặt chống đối, không chút nào sợ hãi, còn có cựu cựu hôm nay như thế nào đột nhiên tiến đến thế bọn họ thảo muốn của hồi môn, phía trước một chút tiếng gió đều không có, đủ thấy sau lưng an bài việc này người có bao nhiêu cẩn thận. cố Thanh học cũng buồn bực, vì cái gì chuyện lớn như vậy. Tỷ tỷ không cùng trước đó cùng hắn thuyết minh, nếu hắn sớm biết rằng cố ngọc sao cùng tần thị tư tâm, khẳng định sẽ không mặc kệ mẫu thân của hồi môn bị trộm, tỷ tỷ vì sao không nói đâu. Cố thanh học ở trong đầu không ngừng tỉnh lại, đúng rồi y theo chính mình tính tình, nếu tỷ tì tỷ lại đây giáp mặt cùng hắn vạch trần việc này ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng, nếu là bởi vì này lộ ra dấu vết để lại, làm tần thị có điều phòng bị nói chuyện này liền vô pháp thích đáng giải quyết. Hắn cũng không biết tì tì là như thế này một cái mưu tính sâu xa người. Cố Thanh Trúc không biết Cố Thanh Học lúc này suy nghĩ cái gì, nàng hạng nặng tâm thần đều đặt ở thầm bác cùng Cố Chi Viễn trên người, Cố Thanh Học nói xong lúc sau thầm bác đem ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Trúc hôm nay sở hữu sự tình, đều là đứa nhỏ này một tay kế hoạch ra tới, những người khác hay không vừa lòng đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn xem đứa nhỏ này vừa lòng không hài lòng trầm ngâm một lát cố thanh trúc đi lên trước ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ còn có khí lời muốn nói thẩm bác giữ chặt nàng dùng chỉ có nàng nghe thấy thanh âm nói bốn chữ một vừa hai phải hôm nay mục đích là đem của hồi môn khống chế quyền đoạt lại nếu cố chi viễn đã nhả ra vậy không cần lại cành mẹ để cành con thương trường tượng nói sinh ý chính là như vậy chỉ cần mục đích đạt tới mặt khác tiểu trưởng lưu chữ ngày sau chậm giải tính. Cố Thanh Trúc lại bất vi sở động, như cố kiên định bất di đi vào Cố Chi Viễn trước mặt, Cố Chi Viễn nhìn trước mắt cái này mặt lạnh tâm lạnh nữ nhi, cảm thấy gương mặt này thực xa lạ Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh Học hai tỷ đệ, Dung Mạo Sinh đều thực hảo, cực kỳ giống quá Cố Thẩm Thị, Cố Thanh Trúc như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình, làm Cố Chi Viễn nhiều ít cảm giác ra một chút không được tự nhiên. Chỉ thấy Cố Thanh Trúc chậm rãi mở miệng của hồi môn vốn dĩ chính là ta cùng học đệ đồ vật khẳng định là muốn phân, nhưng lại không ngừng là của hồi môn, theo ta được biết Cố gia hiện giờ ở buôn bán cửa hàng. Cùng sở hữu 8 gia, hai nhà tiểu lầu, hai nhà khách điếm, một nhà hương nến phô, một nhà đèn lồng phô, một nhà ngựa xe hành, một cái lương du phô, trong đó có một nhà đèn lồng phô, một nhà lương du phô cùng một nhà hương nến phô là Cố gia vốn có sản nghiệp. Mặt khác năm ra đều là ta nương cả đến trung bình bá phủ về sau lợi dụng nàng của hồi môn tiền mở ra tới cửa hàng lợi nhuận nhập trướng khi lại là nhập cố gia công trung trướng. Chỉ cần thường tra năm rồi của hồi môn lãnh sổ sách là có thể biết ta nói phải chăng là thật cho nên này đó cửa hàng tuy rằng không tính ở nàng của hồi môn nhưng cũng đạt được cho ta cùng học để. Cố thanh trúc thanh âm thực thanh thúy ở lặng ngắt như thờ trong đại sảnh có vẻ phá lệ lanh canh hữu lực cố chi viễn bày từ vừa rồi bắt đầu liền không có giãn ra quá đối cố thanh trúc cư nhiên như vậy hiểu biết cố gia chứng mục tỏ vẻ hoài nghi nhìn về phía lão lưu chỉ thấy lão lưu cũng là khiếp sợ nhị tiểu thư như thế nào có thể nói như vậy chuẩn xác định là lúc đầu phu nhân còn trên đời khi nói cùng nàng nghe gật gật đầu tiểu thư nói không tội cố gia vốn có sản nghiệp chỉ có tam gia đèn lồng phô hương nến phô cùng lương du phô mặt khác năm gia đều là lúc đầu phu nhân đã tới lúc sau mới chậm rãi khai lên Được đến Lão lưu khẳng định Cố Thanh Trúc nói còn chưa nói xong. Ta nương ở ngoài thành còn có hai cái thôn trang, một cái chính là ta đãi một năm địa phương, một cái khác hồ danh sơn thôn trang cũng đến lấy ra tới. Trong thành có một chỗ đào hoa biệt viện, đó là ta tám tuổi năm ấy, nương mua một cái nam bình thương hồ cũ tòa nhà cải tạo, là ta tám tuổi sinh nhật lễ vật, đó là ta thành đông, thành nam các có hai sở nhị tiến tiểu trạch địa phương không lớn, lại đều là ta nương đồ vật cố ra sản nghiệp, ta xuất giá thời điểm có thể một phân đều không cần, nhưng là cần thiết có học đệ một phần, cha sau này liền tính bất công, này cũng khẳng định không thể thiếu. Cố Thanh Trúc đem thầm thị sản nghiệp thuộc như lòng bàn tay báo ra tới, có chút đồ vật liền lão Lưu đều không quá xác định, sai người thỉnh hết nợ phòng quản sự tới thẩm tra đối chiếu kết quả, Cố Thanh Trúc nói một chút không tồi. Nhị tiểu thư này hung tợn đòi nợ bộ dáng, biết đến là đối chính mình thân cha, không biết còn tưởng rằng là đối cái gì kẻ thù đâu. Có thể thấy được là hoàn toàn bất cứ giá nào, lão liêu cùng ngô ma ma đối xem một cái, ngô ma ma cũng không nghĩ tới Cố Thanh Trúc sẽ như vậy quyết tuyệt nguyên bản cho rằng nàng nhiều ít nhìn lại cập một chút bá ra mặt mũi, nhưng hiện tại xem ra, đừng nói mặt mũi, liền áo trong đều bẩn thiểu không sai biệt lắm. Ngô ma ma không biết có nên hay không tiến lên nhắc nhở một chút nhị tiểu thư, dù sao cũng là cái chưa lấy chồng cô nương, nếu là thật nháo đến lớn như vậy. Đối nàng tương lai thanh danh cũng không tốt, nhà ai tìm tức phụ phía trước không hỏi thăm hỏi thăm đâu, sau khi nghe ngóng, cố gia nhị tiểu thư cư nhiên là cái không sợ trời không sợ đất người đàn bà đanh đá, đối thân cha đều có thể hùng hổ dọa người, huống chi là đối người khác. Hò khan một tiếng, đi vào cố thanh trúc phía sau tưởng mở miệng, lại không biết như thế nào khai, hướng một bên thẩm gia cữu gia nhìn lại, chỉ thấy thẩm gia cữu gia cũng bị cháu ngoại gái hành vi sợ ngây người, chớp hai hạ đôi mắt hắn cái này cháu ngoại gái thật đúng là không đơn giản a Mà bên kia cố chi viễn sắc mặt đã có thể dùng xanh mét tới hình dung, quả nhiên là thẩm thị dạy ra hảo nữ nhi, đòi nợ bộ dáng cùng thẩm thị giống nhau như đúc. Đều là như vậy khắc nghiệt như vậy vô chi. Không tiếc mở miệng đối cố Thanh Trúc tàn nhẫn nói, người đòi tiền sắc mặt thật khó xem. Cố Thanh học một bên xem lo lắng xuông, không biết tỷ tỷ muốn làm gì, đi đến cố Thanh Trúc bên người âm thầm kéo hạ nàng ống tay áo tường đem tỷ tỷ lý trí kéo trở về, nàng làm như vậy, đối nàng tương lai nhưng không có gì chỗ tốt Hắn là nam tử cưới vợ nhưng thật ra không sao, nhưng nàng là nữ tử, như vậy thịnh khí lang nhân, chắc chắn tổn hại cập nàng thanh danh. nhiên mọi người lo lắng, cố thanh trúc phảng phất không cảm giác được thậm chí thân cha đối nàng như vậy đánh giá, nàng cũng thờ ơ, hai tay một quán, bất chấp tất cả. Giống nhau thiếu tiền nhân tài sẽ cảm thấy đòi tiền người sắc mặt khó coi. Nhưng này tiền nên là chúng ta chính là chúng ta, không đồng nhất thứ tính đem chướng phải về tới tương lai ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nguyên bản cố Thanh Trúc còn không có muốn như vậy, không lưu tình, nhưng là thấy cố chi viễn liền loại này tai họa đều có thể thế tần thị gánh xuống dưới, có thể thấy được tương lai phàm là có điểm cái gì, hắn đều sẽ đứng ở tần thị bên kia, nếu đúng như này cần gì phải đem nàng nương đồ vật lưu lại tầm bổ bọn họ đâu. Cho dù là một cây sợi tơ, một khối gạch cố Thanh Trúc đều sẽ không để lại cho bọn họ. Đến nỗi nàng làm như vậy tuyệt tình, có thể hay không tổn hại cập nàng thanh danh ha thanh danh là thứ gì, nàng đời trước liền không để ý quá càng không nói đến này một đời. mươi 25, Cố Chi Viễn thật sâu thở ra một hơi, không được gật đầu, ngươi cùng ngươi nương không hổ là mẹ con. Cho nên phụ thân ngươi là còn, vẫn là không còn. Cố Thanh Trúc phát hiện chính mình thấy Cố Chi Viễn nổi trận lôi đình, rồi lại lấy nàng không có biện pháp thời điểm, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Như ngươi mong muốn. Tất cả đều cầm đi, cố chi viễn từ kẽ răng bài trừ mấy chữ này tới. Một bên nguyên bản hồ thẹn bụng mặt tần thị nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đối cố chi viễn nhẹ giọng hô một tiếng, bá ra, không thể đều cho nàng, kia muốn thật như vậy tính nói, những cái đó cửa hàng dùng người, vẫn là bá phủ đi ra ngoài đâu, này, nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không cần tính sao. Tần thì thật sự là tìm không thấy cái gì phản bác lý do cơ nhiên tại đây phương diện so nổi lên thật nhi, không vì cái gì khác đơn giản là cố chi viễn người này, cực hảo mặt mũi, lại tự cho là thanh cao. Đối tiền tài cũng không ham thích, mấu chốt là, hắn từ nhỏ liền không phản ứng trả tiền, căn bản không biết tiền có bao nhiêu giá trị, bá phù tuy rằng phú quý chính là nếu thiếu tần thị của hồi môn, tất nhiên sinh hoạt muốn hàng chút cấp bậc trong phù liền chỉ vào cửa hàng thượng lợi nhuận bổ sung, nhưng hiện tại tám gia cửa hàng, phải cho cố thanh trúc tỷ đệ năm gia kia năm gia còn đều là nhất kiếm tiền, này trước sau kém nhiều ít tần thị ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Cho nên mới sẽ mạo hiểm bị cố chi viễn bất mãn nguy hiểm, nhỏ giọng ở phía sau nhắc nhở cố chi viễn, hy vọng vị này đại gia có thể hơi chút tiếp một chút địa khí, không cần đem sở hữu tiền đều chống đầy ngoài cửa. Cố chi viễn cao mày, hướng tần thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hy vọng nàng đừng ở chỗ này loại tục sự thượng nhiều so đo, hắn hiện giờ làm hết thảy còn không đều là vì bảo toàn nàng sao. Thừa dịp cố chi viễn cùng tần thị đôi mắt như thời điểm cố thanh trúc liền mở miệng. Ta cảm thấy tân phu nhân nói không tồi. Mấy năm nay cửa hàng dùng người tất cả đều là bá phủ đi ra ngoài tiểu nhị, Cho nên cửa hàng còn đến chúng ta thì đệ danh nghĩa lúc sau cửa hàng những cái đó bá phủ người liền đều trở về đi, bọn họ làm nhiều ít năm công, mỗi năm nhiều ít tiền bạc chúng ta một phân không ít thêm cấp đôi khai ra tới, vô luận là cho đến trong tay bọn họ vẫn là cấp đến bá phủ công chứng thượng từ bá phủ ra mặt chuyển giao cho bọn hắn đều có thể. Cố Thanh Trúc nói thiếu chút nữa làm thầm bác cười ra tới. Nhà đầu này thật đúng là cá nhân tinh nhi, liền này đều có thể nghĩ đến. Này đó cửa hàng người, liền tính tần thị không nói, cố thanh trúc nói vậy cũng sẽ không lưu, hiện giờ không cần nàng chính mình mở miệng. Tần thị liền thế nàng nói ra kia nha đầu chỉ biết cầu mà không được đầu óc sát thật linh quang, có điểm thẩm ra người ý tứ. Tần thị ăn cái ngậm bồ hòn, nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối. Nàng bây giờ còn có cái gì lý do ngăn cản đâu. Tiền hậu giáp kích trong ngoài không phải người. Cố chi viễn chính mình cảm thấy chính mình là cái tiên nhân, liền tưởng nàng cùng hài tử cùng hắn giống nhau vũ hóa thành tiên, không dính hồng trần, lục căn thanh tịnh. Kỳ thật này cũng chính là hắn xuất thân phú quý nhân gia, không cần vì năm đấu gạo khom lưng, nếu hắn sinh tại tầm thường nhân gia, xem còn có thể hay không như vậy thanh cao. Này đó là tần thị trong lòng lời nói, khẳng định không thể nói ra. Lúc này gặp lớn như vậy đà kích mới vừa hưởng qua mấy tháng phú quý, mới nổi lên ngon ngọt liền phải đem đồ vật chắp tay nhường người, ngẫm lại quá không cam lòng, hiện giờ nàng chỉ hy vọng cố chi viễn có thể thật sự như hắn lời nói giống nhau, đem tư khố mở ra ra tới. Nếu không nói, Nhật Tử đã có thể khổ sở từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó. Nếu chưa bao giờ hưởng thụ quá, Nhật Tử khổ chút cũng liền khổ chút cố tình nàng hưởng thụ qua. Này mấy tháng tới nay, ỉ vào tiền bạc bằng thân tần thị chỉ cảm thấy nhật từ quá đến vô cùng hài lòng, nghĩ muốn cái gì là có thể lập tức có được, muốn làm cái gì cũng có thể tùy tâm sử dụng phát huy, vừa mới dùng tiền mở ra một mảnh thiên, làm chung quanh những cái đó phu nhân các nữ quyến tiếp nhận rồi thân phận của nàng cũng không thể đoạn ở chỗ này, đến tiếp tục lui tới mới được. cố Thanh Trúc đem chính mình muốn đồ vật tất cả đều thuận lợi muốn tới tay tâm tình còn tính không tồi. Lãnh cố thanh học nghiêm túc cấp cố chi viễn cùng tần thị được rồi cái cảm tạ đại lễ, lại cùng cữu cữu thẩm bác trao đổi cái ánh mắt liền rời đi phòng khách. Kế tiếp sự tình, thẩm bác tự nhiên sẽ thay nàng liệu lý rõ ràng, của hồi môn không có cái hai ba thiên, căn bản thẩm cha đối chiếu bất qua tới, thẩm bác cùng liễu thím sẽ từ bên nhìn chằm chằm, mà cố chi viễn nếu đáp ứng rồi những việc này, lấy hắn tính cách là tuyệt đối sẽ không đổi ý, đối với tiền tài cố chi viễn từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Không có khái niệm làm hắn dùng hắn tôn quý tay đi giữ lại dơ bẩn tiền bạc loại sự tình này cố đại gia là trăm triệu sẽ không làm. Cho nên nơi này liền không nàng chuyện gì nhi chỉ cần chờ giao tiếp liền hào. Cố Thanh Trúc cùng Cố Thanh Học đi ở trên hành lang, Cố Thanh Trúc ở phía trước bước đi nhanh chóng, Cố Thanh Học một đường đều đang đợi Cố Thanh Trúc cùng hắn nói chuyện. Nhưng đợi một đường, cố thanh chúc cũng chưa quay đầu lại, ngược lại bước chân càng thêm nhẹ nhàng, thật giống như hôm nay ở đại sảnh phát sinh sự tình, đối nàng mà nói cũng không phải cái gì đáng giá quan tâm đại sự, loại tâm tính này, cố thanh học nhưng không có, hắn thừa nhận hôm nay là thật sự sợ hãi, cũng khai mắt to giới, nguyên lai sự tình còn có thể làm như vậy, sảng khoái, quả cảm quá, khiến người khâm phục. Tới rồi hai người sân mở rộng chi nhánh lộ Cố Thanh Trúc như cũ không có dừng lại bước chân tính toán, Cố Thanh Học trong lòng nghẹn thật nhiều lời nói, ở Cố Thanh Trúc xoay người trước lấy hết can đảm kêu ở nàng tì tì. Nghe thấy Cố Thanh Học thanh âm, Cố Thanh Trúc mới quay đầu lại nhìn hắn, nhớ mày hỏi, cái gì? Ngữ điệu bình tĩnh, biểu tình đạm mặc cố thanh học nhớ tới mẫu thân qua đời lúc sau, thì thì khóc lóc cùng hắn ôm ở cùng nhau bộ dáng, khi đó nàng nhiều yếu ớt, mẫu thân qua đời, nàng thật giống như trời sập giống nhau, chính là hiện tại, bất quá một năm công phu cư nhiên liền kiên cường thành như vậy, trưởng thành một cây hắn khó có thể với tới đại thủ. Cố Thanh Học ngơ ngác nhìn Cố Thanh Trúc ấp úng, chính là không nói lời nào, Cố Thanh Trúc thở dài, cảm thấy đệ đệ này bà bà mụ mụ tính tình thật là muốn sửa, một người nam nhân, nói chuyện làm việc không có tự tin, tương lai vô luận làm cái gì đều khó có đại thành. Ánh mắt thoáng nhìn hắn, khóe miệng bên trái trên má còn có mấy cây rõ ràng, giấu ngón tay nhi, Cố chi Viễn kia một cái tát đánh cũng thật không lưu dư lực, Cố Thanh Trúc cũng làm hảo bị đánh chuẩn bị, không nghĩ tới này tiểu tử ngốc lại vọt đi lên. Duỗi tay xoa Cố Thanh Học gương mặt, mềm nhẹ hỏi, còn đau không? Cố Thanh học nguyên bản là tưởng cùng Cố Thanh Trúc nói chuyện chính là không nghĩ tới tỷ tỷ vừa quay đầu lại kia khí chàng liền đem hắn sợ tới mức nói cái gì đều cũng không nói ra được chính lo lắng tỷ tỷ hay không chán ghét hắn tỷ tỷ lại truyền đạt quan tâm. cúi đầu lắc lắc Cố Thanh Trúc buông xuống tay trở về sát điểm dược sự tình hôm nay không cần để ở trong lòng về sau nhiều nội tâm nương đã qua đời phụ thân lại cưới tân phu nhân chúng ta thân phận vốn là xấu hổ nhiều làm thí điểm đồ vật ở trong tay không chỗ hỏng. Người nếu cảm thấy ta làm quá phận kia, cố thanh chúc còn chưa nói xong, đã bị cố thanh học cấp đánh gãy, không không không ta không như vậy cảm thấy. Người làm một chút đều không quá phận là ta chính mình quá xuẩn, nếu không có tỷ tỷ nói, chờ đến nương của hồi môn bị nữ nhân kia tất cả đều trộm sạch ta khả năng còn không thể phát hiện những việc này, nguyên bản hẳn là nam hài từ nhiều gánh chút chính là ta lại cái gì cũng chưa làm, làm tỷ tỷ một người lo lắng cố sức. Cố thanh học vốn chính là cái tâm địa thiện lương thông minh hài tử, đời trước tỉnh ngộ vãn, này một đời tựa hồ có chút thay đổi, liền từ hắn không hề cam thù chính mình tới xem, đã so đời trước tiến bộ rất nhiều. Nóng vội thì không thành công, cố thanh chúc hoa hai đời thời gian, mới hiểu được đạo lý này. Nhấp môi cười nhạt người ta vốn chính là một mẹ đẻ ra tỉ đệ, ta nhiều làm chút, ngươi nhiều làm chút đều giống nhau. Nếu không phải bị đưa đi thôn trăng bình tĩnh một năm, ta cũng tưởng không rõ hai chúng ta chân thật tình cảnh. May mắn hiện tại còn không tính ván. Trải qua việc này kiện cố thanh học đối tỷ tỷ là tâm phục khẩu phục, tỷ tỷ nói cái gì, hắn đều cảm thấy đối, xác thật rất đối. Hảo, bận việc ban ngày, dư lại sự tình cữu cữu sẽ thay chúng ta liệu lý Hảo, nương của hồi môn đến bàn cái ba lượng thiên đâu, quay đầu lại chờ kiềm kê thẩm tra đối chiếu xong rồi, chúng ta lại thương lượng xử trí như thế nào. Cố Thanh Trúc đem này đợ yếu điểm đều nói cùng Cố Thanh Học nghe, rốt cuộc hắn mới 12 tuổi, có chút đạo lý nếu không ai đề điểm chính hắn tưởng không rõ. Chỉ thấy Cố Thanh Học vội vàng xua tay, "Không, ta vừa rồi liền nghĩ kỹ rồi, nương của hồi môn cùng những cái đó cửa hàng, ta đều không cần toàn cấp tỉ tỉ." Như vậy Thiên Trân tính trẻ con nói, đem Cố Thanh Trúc làm cho tức cười. Rốt cuộc là cái hài tử, không nghĩ cùng hắn cãi cò cái gì, ở hắn trên vai chụp hai hạ Cố Thanh Trúc liền xoay người trở về Quỳnh Hoa viện. Kế tiếp phát sinh sự tình, liền như cố thanh trúc sở liệu như vậy thực thuận lợi. Thẩm thị của hồi môn từ hai bên phòng thu chi thẩm tra đối chiếu suốt năm ngày mới thẩm tra đối chiếu hoàn toàn thẩm bác vẫn luôn chờ đến kiểm kê xong nhìn đồ vật giao tiếp đến cố thanh trúc cùng cố thanh học trong tay liên quan một ít khế ước khế đất trong thành cửa hàng cửa hàng khế từ từ giống nhau không kém tất cả giao tiếp xong mới rời đi cố ra trước khi đi cấp cố thanh trúc cùng cố thanh học để lại mười mấy thân thủ không tồi hộ vệ hai đứa nhỏ lập tức được như vậy nhiều người thèm nhỏ dãi tài sản khó tránh khỏi sẽ chọc một ít tiểu nhân ghen ghét tuy nói bá phù cũng có hộ vệ nhưng nhiều điểm thẩm ra hộ vệ tại bên người tổng càng an toàn chút Cũng đem thẩm ra ở kinh thành mấy cái chủ yếu liên lạc thương hội nói cho cố Thanh Trúc biết được làm nàng cửa hàng thượng có bất luận cái gì phiền toái, đều có thể đi thẩm ra thương hội xin giúp đỡ, đều có người thế nàng đem sự tình làm thỏa đáng. Cố Thanh Trúc cảm tạ thẩm bác cùng cố Thanh học cùng đưa thẩm bác ra khỏi thành cửa thành cậu cháu ba người lưu luyến chia tay, thẩm bác tuy rằng không quá yên tâm bọn họ nhưng tổng không thể vì bọn họ vẫn luôn lưu tại kinh thành chính là không tha cũng đạt được đừng. Tặng thầm bác ra khỏi thành, cố Thanh Trúc nhớ tới chính mình cùng nhân ân đường lão đại phu còn có hẹn hò, liền làm cố Thanh Học về trước ra, nàng đến đi trước một chuyến nhân ân đường đi. Cố Thanh Học đem xe ngựa để lại cho nàng, chính mình mang gã sai vặt đi trở về đi. Xe ngựa truyền nhập một cái lối tắt hẻm nhỏ, ngõ nhỏ người đi đường không nhiều lắm, thông suốt, bỗng nhiên một trận mã minh, xe ngựa đột nhiên dừng lại, cố Thanh Trúc đánh vào xe trên vách thiếu chút nữa bay ra đi, hồng cừ đỡ cố Thanh Trúc chửi bậy A Khôn, ngươi làm cái gì như vậy cấp đụng vào tiểu thư ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Bên ngoài không thanh âm, Hồng Cừ cho rằng A Khôn coi rẻ nàng, sốc lên màn xe liền phải đi ra ngoài, lại không ngờ mảnh sốc lên trong nháy mắt một cổ làn gió thơm liền đối Hồng Cừ đập vào mặt đánh úp lại, Hồng Cừ hút vào làn gió thơm, lập tức sau này ngã ngửa, hôn mê qua đi. Cố Thanh trúc cả kinh, đỡ Hồng Cừ Không biết đã xảy ra sự tình gì, muốn đi ra ngoài, nhưng xe ngựa bỗng nhiên liền động lên, cố thanh trúc quang ngã ở trên chỗ ngồi, hô to một tiếng, người nào. Xe ngoại chuyển tới một đạo xa lạ giọng nam, tiểu thư ngồi ổn, chúng ta ra muốn gặp ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Trọng Sinh để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cổ đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.